quét chính giả giới thiệu nhưng hắn muốn tìm âm quỷ bức khủng bố sắc mặt càng ngày càng khó coi âm quỷ bức tốc độ rất nhanh cùng cảnh giới bên trong khó có tu sĩ quỷ vật trên tốc độ có thể so sánh âm quỷ bức kinh người nhất một điểm đó chính là nó hàm răng nó hàm răng không gì không phá không có gì không hủy cho dù là đạo khí cũng có thể bị nó một cái cho căn phá l i ê n nói k h í đều có thể đủ căn phá thần phong ánh mắt nhất động làm nắm giữ ba cái đạo khí, tồn tại. Không gian đạo khí thạch tháp Công kích đạo khí, vẫn diệt hoàn. Đặc đạo khí, huyết linh ngọc. chất sức cũng Mặc có không vẫn hoàn. linh Tần phong ràng, muốn dàng. hắn khí, khí, khí khí thu huyết hết phá hủy đạo đạo đối đạo đạo với diệt dễ dàng. Mặc dù liệu là rõ b âm y giờ thực lực cường đại, thực lực ộ t dạng đạo không cách nào Nhưng khí. cách phá xấu đạo khí. Nhưng âm quỷ bức hàm răng nhưng răng cho ó t ể cắn phá đ ạ khí, có thể thấy được nó hàm cho có được bức nó đáng sợ. răng Âm quỷ bức cho dù là ở quỷ giới bên trong đều thuộc về người người kêu đánh hung vật cực kỳ hiếm thấy quách chính dạ trong mắt hiện ra vẻ n g h i hoặc tại sao nơi này sẽ xuất hiện một con âm quỷ bức t â n phong chúng ta phải nghĩ phương pháp thối lui cái này âm quỷ bức có đế cấp hậu kỳ cảnh giới hơn nữa nó cái kia tốc độ kinh người chúng ta căn bản không phải đối thủ có thể muốn chạy trốn cũng khó có thể làm được t â n phong nhìn chằm chằm âm quỷ bức âm quỷ bức k h í tức bao phủ toàn bộ vạn quỷ sơn một khi chúng ta có hành động nó tất nhiên động thủ quách chính dạ trong lòng lần thứ hai chìm xuống giống như trong lòng ép một tảng đá lớn đột nhiên t â n phong quách chính dạ triệu chi ninh mai nhược hoa bô nở người ánh mắt đều là ngưng lại có chút khó có thể tin âm quỷ bức trầm thấp dít gạo thanh âm mười phần quái dị mà trầm thấp một đôi ngân quang lưu chuyển con người xét qua một vệt vẻ h u n g lệ chật nó hai cánh đ ố n g nhiên nhất động âm quỷ bức trực tiếp hóa thành một vệt bóng đen đ ố n g nhiên đập ra nhưng đối với như thực sự không phải là tần phong đoàn người mà là đánh về phía cái kia trọng thương hóa thành ngọn lửa màu đen hắc viêm quỷ đế âm quỷ bức ngoác miệng ra thôn hấp chi lực tác dụng ở ngọn lửa màu đen bên trên đem ngọn lửa màu đen màu Miệng bẹp một ngọn căn n lửa lộ ra cho hồi, h ướt. âm n tính hóa thỏa hóa ã n nụ、cười. Trên thân khí tức, mơ hồ lớn mạnh mấy phần. cười. tức, Lực khí hồ phách mơ mấy quỷ đế, đa gia quỷ đế, trường tí quỷ đế, gia trường quỷ quỷ tí bức á c h thôn hiện đống nhiên kinh đống biến.、Âm、quỷ quỷ biểu đế b Âm thật đ ộ n g thủ đối với bọn họ những quỷ này đế đ ộ n g thủ vốn tưởng rằng âm quỷ bức là đa nã la đại nhân đưa tới cũng sẽ không làm thường tổn đến mấy người bọn hắn nhưng bây giờ âm quỷ bức thôn phệ hắc viêm quỷ đế cái kia vô cùng có có tác. Chỉ lo động tác kế tiếp, lập tức kia đối với đại hai biểu hiện tiếp, khả không kế nhau, vô năng bọn nhìn ngưng trọng, động động dẫn lên họ thủ. sẽ đậu đế đều quỷ Tứ mặt lo lập âm quỷ bức chú bức ý. Âm quỷ bức nuốt hắt viêm quỷ đế về sau con ngươi màu bạc đảo qua sở ta quỷ đế có một chút tham lam nhưng cuối cùng không có lựa chọn ra tay mà là hướng về tần phong đoàn người nhìn tới lực phách quỷ đế đa gia quỷ đế trường tý quỷ đế bách thôn quỷ đế hơi khé thở vào một cái nhưng chưa hề hoàn toàn thanh tính lại ai biết này con âm quỷ bức sẽ có tính toán gì âm quỷ bức là rơi vào tần phong trên thân trên thân khí thế khủng bố tràn ngập ra giống như cự đại thiên vong đem chọn cái vạn quỷ sơn cũng bao phủ phong tỏa tần phong đoàn người động tác đột nhiên âm quỷ bức động hắn tốc độ nhanh như lưu quang khí thế như lôi đỉnh chỉ một thoáng chính là xuyên qua mấy trăm mét khoảng cách thẳng hướng tần phong nhưng sau một khắc âm quỷ bức đột nhiên dừng lại thân thể khẽ run nhịn không được run dày hoảng sợ hai con hát sắc đại dự cấp tốc co rút lại dường như phòng ngự một dạng đem tự thân bao vây lấy một đôi con ngươi màu bạc từ đại rực phía trên lộ ra nhìn phía tần phong nhất là tần phong mắt trái hoảng sợ kinh sợ tâm ý ở cơ thể bên trong d ũ n g động khí tức suy sụp động tác c h ậ m chậm đây là một loại đến từ chính huyết mạch áp chế đến từ chính đại đạo chân ý áp chế tần phong mắt trái hiện ra huyết sắc vô số huyết quang ở hắn làm kẻ chỉ điểm bên trong hình thành phiền phức cực kỳ quỷ quyệt tối nghĩa trận pháp cắn nuốt thiên địa một phương lực lượng chấn nhiếp vạn quỷ thai họa thần thông thôn phệ huyết đồng ở thôn phệ huyết đồng dưới tác dụng âm quỷ bức động tác hoàn toàn dừng lại cái kêu hoảng sợ răng dấp hoàn toàn không có ẩn tàng biểu hiện ra ngoài tần phong tay giơ lên hóa kiếp chỉ một chỉ điểm ra một đạo ẩn hàm hủy diệt đầy dây thần văn chỉ kình buộc phát ra trong nháy mắt xuyên thâu âm quỷ bức hát sắc đại dược xuyên thủng thân thể hán hủy diệt khí tức ở âm quỷ bức sắc đại dược xuyên thủng thân thể hán hủy diệt khí tức ở âm quỷ bức cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi đảo mắt công phu chính là cướp đi âm quỷ bức sinh cơ mà ở hủy diệt khí tức phá hoại âm quỷ bức sinh cơ thời điểm, m ộ thần đạo t sắc h u túy từ lực lượng từ âm quỷ bức cơ âm quỷ t h ể bên t r o n g x đại hắn i rơi mắt trái có huyết lệ chảy ra hắn không ngừng áp chế thôn vệ huyết đồng lực lượng một tôn kiêu ngạo thần bí hư ảnh xuất hiện ở hắn mắt trái bên trong các loại khi thế ma nhờ me phảng phất một tòa quỷ giới chấn áp mà tới thần phong huynh đệ thần phong quách chính giả cấp tốc đi tới tần phong bên người nhìn thấy tần phong biểu hiện k h á c thường sắc mặt khẽ thay đổi lấy quỷ tuyển nhanh lên một chút ly khai thần phong trầm giọng nói đem bình ngọc nhỏ đưa cho quách chính giả được quách chính giả cũng không nhiều lời lập tức thu lấy quỷ tuyển tri thủy để sau ly khai vạn quỷ sơn mãi đến tận tần phong đoàn người ly khai lực phách quỷ đế đa ra quỷ đế trường tý quỷ đế bách thôn quỷ đế mới vừa có lay động đạn vậy là trường tý quỷ đế một mặt kinh ngạc huyết mục đại nhân huyết đồng bách thôn quỷ đế ngữ khí sợ hãi lần thứ hai nhìn thấy tần phong triển khai huyết mục đại nhân con mắt cỗ này lực lượng càng ngày càng khủng bố chỉ cần tiêu tán mà ra khí tức liền để hắn có chút không thể chịu đựng đáng sợ q u ý dị đây là cái kia huyết mục đại nhân con mắt là huyết mục đại nhân huyết đồng trường tý quỷ đế nghi ngơ không thôi vì sao một cái con người sẽ nắm giữ huyết mục đại nhân con mắt huyết mục đại nhân cần làm không có đi tới những thế giới khác mới đúng ta nghe nói nhân loại có thần thông nhãn thuật tồn tại lực phách quỷ đế nói có khả năng này nhân loại tu sĩ c ó đặc thù chi phương pháp có thể tu luyện nhãn thuật như vậy nhãn thuật có chút tương tự với yêu tộc nhãn thuật cũng có được quỷ vật nhãn thuật đa ra quỷ đế ánh mắt âm chầm nói kẻ nhân loại này tu sĩ không biết từ nơi nào làm ra huyết mục đại nhân con mắt đối với chúng ta sản sinh rất lớn áp chế tác dụng nếu không phải loại này áp chế tác dụng hắn cũng không thể đánh chết âm quỷ bức âm quỷ bức chết chúng ta nên làm gì trường tý quỷ đế hỏi nói này con âm quỷ bức thế nhưng là đa nã la đại nhân để chúng ta đào tạo bẩm báo chi tiết đa gia quỷ đế nói đa nã la đại nhân hẳn là rõ ràng lực phách quỷ đế nói vừa n ã y âm quỷ bức tử vong thời điểm nó cơ thể bên trong tựa hồ có đa nã la đại nhân lực lượng tồn tại là có đa nã la đại nhân lực lượng bách thôn quỷ đế nói chúng ta đi trước đi Đa đế gia nói, quỷ trận, tứ chương i quỷ đế bốn trăm linh sáu thất quỷ âm hồn phù ưu hồn v ư ợ t một chỗ một tòa huyết trì bên trong ngồi xếp bằng một tên nam tử hoặc là nói là một con quỷ vật cái này một cái quỷ vật bề ngoài cùng nhân loại cực kỳ tương tự thể trạng cường tráng trên thân bắp thịt giống như lưu tuyến hình giống như vậy khỏe mạnh mỹ hảo hắn lớn lên mười phần tuấn mỹ gần như yêu dị giống như nữ tử đột nhiên cái này một con quỷ vật mở hai mắt ra hai con mắt đều vì huyết hồng v ẻ con người nơi có vô cùng thần bí trận pháp đường vân tồn tại tựa hồ nhìn thấu tất cả thôn phệ tất cả lại là lần trước khí tức khoảng cách gần như vậy khó nói cái kia tu luyện ta huyết đồng nhân loại tu sĩ đi tới quỷ giới cái này một con quỷ vật chính là ưu hồn vực ngũ đại tôn giả chi một huyết mục huyết mục trầm ngâm chốc lát lại một lần nhắm hai mắt lại cũng không có lựa chọn động thủ. một cái con người người yếu thôi. một cái chỉ là nắm giữ hắn huyết đồng tu sĩ t h ô i nếu là dám đối phó hắn, hắn có thể để cho huyết đồng tiến hành phản vệ, đánh chết nhân loại. đương nhiên còn có một chút, hắn cảm thấy được nhân loại kia khí tức là trong nhiều nắm la khu vực. hắn cùng với đa nã la đang tại khai chiến, song phương còn, còn duy trì lý trí, vẫn chưa hoàn toàn giao thủ. nếu là hắn tiến vào đa nã la khu vực, tất nhiên là toàn diện bạo phát chiến tranh. cái này thời điểm, còn chưa thích hợp chiến tranh toàn diện bạo phát ứ hồn vực một chỗ khác một tòa sâu thẳm quỷ dị trong cung điện trên cung điện có bạch cốt vương tọa bạch cốt vương tọa bên trên ba đầu sáu tay ác quỷ dấu hiệu đa nã la ngồi khoanh chân đột nhiên hắn toàn bộ con mắt trợn ra giống như vô tận thâm y ê n âm quỷ bút chết có huyết mục lực lượng có nhân loại tu sĩ lực lượng chuyện gì thế này huyết mục đa nã la hướng về huyết mục phương hướng xa xa nhìn tới lấy huyết mục ngạo khí không thể cùng nhân loại liên thủ xem ra kẻ nhân loại này tu sĩ nắm giữ huyết mục huyết đồng mới có như vậy khí tức vừa mới có thể đánh chết âm quỷ bước chỉ là đa nã la trầm ngâm chốc lát cân nhắc có hay không muốn xuất thủ nhưng mấy hơi thở về sau hắn quyết định không ra tay cùng huyết mục tranh đấu đã tiến vào gây cấn tột độ nếu là được lãnh địa thu nạp quỷ khí thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước không cần phải vì là một cái con người mà lãng phí thời gian một con âm quỷ bước thôi âm quỷ bức bây giờ tuy nhiên thưa thất khó kiếm có thể đa nã la năng lực vẫn có thể đủ cho tới một ít thâm tư định ra đa nã la nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện ứ hồn vực bách thôn quỷ đế khu vực tần phong quách chính dạ triệu chi ninh mai nhược hoa bô nở người bay thật nhanh xa xa ly khai vạn quỷ sơn về sau vừa mới chậm lại tốc độ tần phong hô hấp cũng dần dần khôi phục lại tầm thường trạng thái vừa triển khai thần thông thôn vệ huyết đồng chính là có thể đủ cảm ứng được vị kia đáng sợ tồn tại một vị quỷ giới tôn giả thực lực phi phạm tôn giả mà thôn phệ huyết đồng lực lượng mơ hồ muốn cắn trả tự thân nếu không phải huyết linh chân quyết duyên cớ này cô phản phệ chi lực đều sẽ càng mạnh mẽ hơn thần phong huynh đệ quách chính giả hướng về tần phong nhìn lại ta không sao tần phong vung vung tay chỉ là tiêu hao hơi lớn trở lại tu dưỡng mấy ngày là khỏe ừ n quách chính giả khẽ vớt c ằ m đem bình ngọc nhỏ đưa cho tần phong quỷ tuyển chi thủy được tần phong thu lên quỷ tuyển chi thủy có quỷ nước s u ối cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ tần phong huynh đệ quỷ tuyền chi thủy chúng ta đã chiếm được quỷ giới cũng không phải là trường lưu chi chúng ta cũng nên chạy về thiên tuyệt thế giới quách chính dạ nói ta cũng chuẩn bị trở về cựu châu thế giới t ầ n phong nói đây là kiếm si đao c u ầ n tông lệnh bài nếu là có một ngày ngươi tới đến thiên tuyệt thế giới có thể đi tới kiếm si đao c u ầ n tông tìm kiếm ta quách chính dạ lấy ra một khối lệnh bài đưa cho tần phong có thể t ầ n phong nợ nụ cười sẽ có một ngày ta sẽ đi gặp xem vậy chúng ta nên đi hữu duyên gặp lại quách chính dạ lấy ra một cái tinh thần la bàn chuyển vào chân nguyên la bàn vận chuyển t ừ n g đạo tinh quang lấm tấm từ trong đó xuất hiện dần dần hội tụ thành một đạo tinh quang cổ sáng tinh quang cổ sáng bao phủ quách chính dạ ba người từ từ biến mất làm tinh quang cổ sáng tiêu tan quách chính dạ ba người cũng ly khai quỷ giới dễ dàng như thế là có thể ly khai quỷ giới thần phong ánh mắt k h ẽ động trong lòng có chút kinh ngạc lúc trước bọn họ tiến vào quỷ giới thế nhưng là tiêu hao đại lượng thời gian ly khai quỷ giới cũng là mượn dùng thông đạo tồn tại có thể quách chính dạ ba người cũng không phải là mượn thông đạo mà chỉ là vận dụng trong tay tinh thần la bàn thôi cái kia tinh thần la bàn ẩn ước trong lúc đó có đạo khí khí tức rồi lại cũng không phải là đạo khí hết sức kỳ lạ không hổ là tới từ đại thế giới tu sĩ ta cũng nên trở lại tần phong đem quỷ t u y ể n tri thủy thu vào thạch tháp bên trong chật bước ra một bước đạp tinh truy nguyện trở lại trước tiến vào quỷ giới địa phương hai tay tiếp dẫn t ư ơ n g đạo huyền diệ u ấn ký xuất hiện kích động hư không mơ hồ kết nối lấy một thế giới khác lấy tần phong thực lực cho dù là chân nguyên thần hồn đại lượng tiêu hao phía dưới quét ngang một cái bách thôn quỷ đế khu vực hay là không có vấn đề nhưng nơi này vì là quỷ giới thực sự không phải là cựu châu thế giới tất cả cẩn tắc vô ưu cái kia huyết đồng chủ nhân quỷ kia tôn đa nã la cũng không phải dễ dàng đối phó người nếu là bọn họ ra tay coi như là hắn đều muốn qua đời ở đó cựu châu thế giới cũng truyền tới ba động ba động k h u ấ y động phía dưới từ từ hình thành một cái vòng xoáy tần phong bước ra một bước tiến vào vòng xoáy bên trong ly khai quỷ giới cựu châu thế giới bên trong nhà gỗ tối h tam quỷ quyệt từ khi tần phong tiến vào quỷ giới đã có một quãng thời gian hùng như hải mặc dù tại quãng thời gian này vẫn tu hành nhưng vẫn có chút lo lắng tần phong khoe mắt ánh mắt xéo qua liếc nhìn trận pháp vị trí chỗ ở nhưng chưa từng nhìn thấy tần phong xuất hiện không cần phải lo lắng quỷ bà liếc mắt hùng như hải nhàn nhạt mở miệng nếu là cái này tần phong thật sự có ngươi nói như vậy thực lực là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm thế nhưng là quỷ bà t ầ n phong tiến vào là quỷ giới hùng như hải nói chỉ là ưu hồn vực thôi quỷ bà nói mênh mông quỷ giới ưu hồn vực chỉ là một phần trong đó h ư ớ n g hồ hay là tới gần quỷ tuyến chỗ đột nhiên trận pháp hơi sáng một luồng kỳ dị năng lượng dần dần xuất hiện trở về quỷ bà ánh mắt lóe lên hai tay nhanh chóng kết tấn t ừ n g đạo huyền diệu vô song ấn ký xuất hiện kích động thần dị lực lượng rơi vào đến trận pháp bên trong trận pháp trợt vận chuyển lại kích động hư không hình thành một cái câu thông quỷ giới không gian vòng xoáy c h ư ớ c mắt qua đi thần phong từ vòng xoáy bên trong bước ra trở lại bên trong nhà gỗ theo thần phong trở về vòng xoáy cũng tiêu tán theo biến mất tất cả khôi phục lại bình tĩnh thần phong hùng như hải ánh mắt sáng ngời tần phong dù sao cũng là hắn mang đến quỷ bà nơi này đối với hắn cũng có được không nhỏ ân huệ vì lẽ đó hùng như hải cũng không hy vọng tần phong có chuyện tần phong quét mắt bốn phía bên trong nhà gỗ tất cả như trước cùng hắn lúc trước tiến vào quỷ giới thời gian cũng không quá nhiều khác nhau Tùy theo, trong trang tuyển tri thủy. Được. Quỷ bà tiếp nhận quỷ tuyển tri thủy, trên mặt có một này hắn bình nhỏ cho chính nhận pháp ước chế hiện đem ngọc nụ lên. đưa Được. bà. bà, bà có cười ước quỷ Quỷ quỷ Quỷ quỷ là vô nói ngươi tựa hồ trải qua một hồi đại chiến đi đầu tự ta tu dưỡng đợi được ngươi tu dưỡng được ta lại đem ngươi muốn đáp án nói cho ngươi đa t ạ thần phong đi tới một bên ngồi xếp bằng tu hành vận chuyển huyết linh chân quyết thu nạp thiên địa linh khí bên trong nhà gỗ linh khí m ư ờ i phân bất phàm tựa hồ ở quỷ bà bố trí phía dưới tụ tập xung quanh đại lượng linh khí không thua với một cái siêu phàm thế lực linh khí mức độ đầm đặc lấy huyết linh chân quyết huyền diệu hơn nữa thiên tâm đạo thể đặc thù tần phong khôi phục nhanh chóng chân nguyên hao tổn cùng thần hồn tiêu hao không hổ là đạo thể quỷ bà lưu ý lấy tần phong tình huống than thở một tiếng không chỉ là đạo thể tựa hồ còn có đạo công tồn tại cái này tần phong không tầm thường người quỷ tuyển quỷ bà bắt đầu chú ý mình trong tay bình ngọc nhỏ nàng có thể cảm ứng được trong đó lực lượng quỷ bà phương pháp tu hành cùng chính thống tu sĩ có chỗ không giống nhau càng nghiêng về quỷ giới phương pháp tu hành cùng lúc trước quỷ linh tông tu sĩ cực kỳ tương tự nàng tuy nhiên đột phá đến vô thượng cảnh t â n thứ nhưng còn chưa hoàn toàn củng cố vô thượng cảnh tu vi mà lĩnh ngộ thiên địa đại thế cũng cực kỳ nhỏ yếu mà quỷ t u y ể n chi thủy đối với nàng trợ giúp một mươi phần lớn không chỉ là có thể củng cố tự thân tu vi cường hóa thiên địa đại thế đối với công pháp tu hành thân hồn tẩy lễ đều có trợ giúp vì lẽ đó nàng mới sẽ đánh phá quy tắc để tần phong tiến vào nhà gỗ bằng không lấy nàng trước kia dự định là quyết định tự mình tiến vào quỷ giới do đó được quỷ tuyền chi thủy hùng như hải quỷ bà tiếng la quỷ bà đi bên ngoài lấy ba cây phệ hồn hoa sa ưu viên vô t â m quả được hùng như hải lập tức đi ra nhà gỗ lấy ra quỷ bà muốn đồ vật quỷ bà đem đồ vật thu cẩn thận lập tức lại cho hùng như hải ba y tấm đùa vàng mỗi một tấm đùa chú bên trên thư họa kỳ dị đường vân hấp dẫn lấy bên trong đất trời âm khí đem thất quỷ âm hồn phù dán tại bên ngoài nhà gỗ điểm đen bên trên nhớ kỹ ba y tấm đều muốn thiếp vững chắc đúng hùng như hải lại đi ra đi đem thất quỷ âm hồn phù dán tại nhà gô ở ngoài điểm đen bên trên thiếp xa u cái vẫn tìm không tới cái thứ bảy điểm đen chỗ cái thứ bảy điểm đen ở nóc nhà quỷ bà thanh âm chuyển tới hùng như hải thả người nhảy một ca o y đi tới nóc nhà trên nóc nhà thật có một điểm đen chỗ đem thất quỷ âm hồn phù dán tại điểm đen chỗ ba y tấm đùa vàng tiếp xong trong nháy mắt một luồng âm khí bao phủ thiên địa đầy dây toàn bộ nhà gỗ vô số hắc khí từ nhà gỗ lòng đất phun trào đem c hùng, hùng như hải không rõ từ trên nóc nhà hạ xuống đi trở về đến trong nhà gỗ bên trong nhà gỗ chỉ thấy quỷ bà bốn phía lơ lửng từng cái từng cái phụ lục thần dị phi thường mỗi một tấm b đ a chú cũng ẩn chứa một luồng uy lực quỷ thần khó dò tuy nhiên không phải là vô cùng mạnh mẽ nhưng ẩn chứa một luồng kỳ lạ lực lượng vì ta hộ pháp quỷ bà âm thanh vang lên vâng hùng như hải vớt càng nói nam chính cơ chí điềm đạm cân não hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm linh bảy quỷ bà thiên địa đại thế thân n hồn g ngừng chui vào trần n phong cơ thể bên o n g bị t p h o nguyên hấp h t l ấ Tần phong ngồi xếp bằng, huyết linh chân quyết thu t phong ngồi bằng, linh chân nạp xếp h i đều ị a phía linh dưới, từ từ khôi thái. thân trạng thái. Thân hồn, chân nguyên, khí phục từ từ tự đ tại không ngừng khôi phục đang thu nạp thiên địa linh khí thời điểm tần phong phát hiện bốn phía thiên địa đại đạo tựa hồ trở nên m ư ờ i phần rõ ràng loại cảm giác này m ư ờ i phần kỳ diệu chỉ có lúc trước được thiên tâm đạo thể nháy mắt mới có như vậy cảm giác tu sĩ vốn là tu luyện thiên địa huyền diệu thần phong cảm thụ được tự thân biến hóa không ngừng tu hành tình huống như thế kéo dài hầu như một canh giờ thời gian để tần phong đạt đến một cái báo hòa điểm trong lúc nhất thời vô pháp đột phá cái này báo hòa điểm đ ạ t đến g i à n g buộc tần phong chậm rãi chấn động ra hai mắt biết được trước mắt chính mình tình huống đã đạt đến g i à n g buộc muốn đột phá cũng không phải là một chuyện đơn giản hay là một cái đốn ngộ hay là một hai tháng tu hành chính là có thể để cho hắn đột phá g i à n g buộc tu vi lại tăng lên nữa thành tựu vô thượng cảnh nhưng bây giờ hắn tu vi cũng đạt đến nửa bước vô thượng cảnh t ầ n g thứ bất luận chân nguyên hay là thần hồn đều chiếm được không nhỏ để bạn ẩn ước trong lúc đó chạm tới thiên nhân hợp nhất tầng thứ đối với thiên địa đại thế l ĩ n h nộ càng thêm sâu sắc bây giờ có thể duy trì thiên địa đại thế thời gian để bạn không ít đạt đến một thời gian uống cạn chén t r à một thời gian uống cạn chén t r à hoàn toàn có thể để cho tần h phong triển khai nhiều lần thiên địa đại thế phi long kích đến đánh bại địch nhân thần phong tâm niệm nhất động giao diện xuất hiện túc chủ thần phong cảnh giới nửa bước vô thượng cảnh thể chất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 nhiệm vụ điểm 250. cảnh giới đã từ chân ngã cảnh viên mãn đề bạt đến nửa bước vô thượng cảnh khoảng cách vô thượng cảnh cũng chỉ là khoảng cách nửa bước hóa kiếp chỉ kim giáp lực sĩ luyện lực pháp đều là từ nhỏ thành đề bạt đến đại thành uy lực được tăng lên rất cao nhất là hóa kiếp chỉ là một môn t r u n g giai đạo công uy lực mạnh mẽ vô cùng ở c ử u châu thế giới đều thuộc về tuyệt đối đỉnh phong công pháp nguyên lực chạm thần thuật cái này một môn đạo thuật cũng thành t i ể u viên mãn cảnh giới uy lực được tăng lên rất cao tuy nhiên khoảng cách lần trước đề bạt vẫn chưa bao lâu có thể tần phong bây giờ thực lực ngược lại là đề bạt một cấp độ cảnh giới đề bạt mang đến chân nguyên thần hồn đề bạt hóa kiếp chỉ kim giáp lực sĩ luyện lực pháp nguyên lực c h ạ m thần thuật đề bạt mang đến là công phạt một đạo đề bạt có thể nói tần phong bây giờ thực lực có thể ngang hàng đồng dạng trạng thái vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ cho dù là một ít thiên tài vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu như lúc trước thương tuyệt đào trác tần phong hiện tại một chiêu là có thể dễ dàng trọng thương thậm chí đánh chết bọn h ắ n tần phong đoán chừng tự thân thực lực e sợ cùng nam hải trong truyền thuyết kiếm tử nã mờ ở sàn sàn nhau trạng thái nếu là toàn bộ năng lực triển khai có thời cơ đánh bại kiếm tử có thể tần phong hiện tại có một cái nhược điểm chỗ bên kia là không có thích hợp vũ khí hát sơn thương đã sản sinh vết rách hơn nữa cảnh giới đề b ạ c trạng thái ma nhờ nhất thiên địa đại thế phi long kích e sợ chỉ có thể đủ triển khai một lần một khi triển khai hắc sơn thương tất nhiên báo hỏng đương nhiên hóa kiếp chỉ uy lực cùng so với trạng thái ma nhờ nhất thiên địa đại thế phi long kích cũng cách biệt không nhiều lắm dù sao hóa kiếp chỉ vì là trung giai đạo công phi long kích chỉ là cựu tinh siêu phàm tuyệt học ở tần phong đặc thù thế giới đại thế phía dưới cùng kim giáp lực sĩ luyện lực pháp khủng bố lực lượng phía dưới mới có có thể so với đạo công mức độ vừa nãy trạng thái tần phong trong lòng hơi động đối với vừa nãy trạng thái hết sức tò mò chất hướng về nhìn bốn phía rơi vào cái kia đang tại tu hành quỷ bà trên thân nhất thời bừng tỉnh quỷ bà ngồi xếp bằng tu hành quanh thân lơ lửng từng cái từng cái phụ lục mỗi một tấm đ ù a chú từ bên trong đất trời thu lấy linh khí tặng lại đến trong cơ thể nàng ở quỷ bà trên đỉnh đầu ở n ước có thể gặp đến một cái mênh mông thế giới cái này một cái thế giới vì là thiên địa vì là tự nhiên vì là phong vân lôi điện cảm nộ thiên địa đại thế quỷ bà giờ khả cờ này ở cảm nộ thiên địa đại thế sản sinh thiên địa đại thế hư ảnh ảnh hưởng đến xung quanh đối với l i n h ngộ thế giới đại thế tần phong mà nói thể hội các loại không giống thiên địa đại thế tu luyện cực kỳ có tác dụng cho dù là còn chưa đạt đến vô thượng cảnh hùng như hải ở tình huống như vậy tu hành cũng có thể để hắn sớm cảm ứng được thiên địa đại thế huyền diệu vậy tựa hồ là quỷ giới tần phong lưu ý lấy quỷ bà cái kia lúc gần lúc hiện thiên địa đại thế từ trong đó cảnh sắc gần ước cảm thấy được là một cái quỷ giới mà ở quỷ giới bên trong có một con thần bí quỷ vật từ từ sinh ra cực kỳ kinh khủng mà cường đại tần phong l ĩ n h nộ g thiên địa đại thế là toàn bộ thế giới vì vậy hắn thiên địa đại thế đề bạt mười phần khó khăn mà vô cùng mạnh mẽ mà quỷ bà thiên địa đại thế nhìn như là cả quỷ giới nhưng chủ yếu là cái kia một con thần bí quỷ vật toàn bộ quỷ giới cũng chỉ là vì là thần bí kia quỷ vật mà tồn tại vì vậy nhìn qua cực kỳ hư huyễn thiên địa đại thế tồn tại các có sự khác biệt không giống nhau thiên địa đại thế sản sinh tác dụng không giống tu sĩ đạt đến đạo tri cảnh đem thiên địa đại thế chuyển hóa thành đại đạo chân ý hình thành không giống đại đạo chân ý ở về sau đạt đến đạo chân cảnh lại càng là có thể mang đại đạo chân ý hình thành tự mình lĩnh vực thần bí khó lường tần phong gặp qua huy hoàng đại nhật thiên địa đại thế gặp qua vắt ngang đại đao thiên địa đại thế gặp qua vô tận rừng rậm thiên địa đại thế có thể như là quỷ b à như vậy ẩn n h ư ỡ n g một con thần bí quỷ vật thiên địa đại thế ngược lại là chưa từng gặp dù sao h ắ n gặp qua vô thượng cảnh tu sĩ cũng không coi là nhiều theo tần phong đề bạt đối với tu hành hiểu biết cũng càng nhiều hơn nữa lúc trước cùng chân nhất giáo chân truyền lương viễn cho chuyện đối với thiên địa đại thế hiểu biết càng sâu thiên địa đại thế đó là một loại cực kỳ kỳ lạ lực lượng chính là đại đạo chân ý thô thiển ứng dụng nếu là cường hóa đến đại đạo chân ý liền sẽ sử dụng một tầng khác như đem đại đạo chân ý đạt đến cực điểm chính là đột phá đến đạo thiên cảnh có thể đạt đến ngôn xuất pháp tùy hiệu quả nếu là quỷ vật thiên địa đại thế có thể đạt đến đạo c h i cảnh chính là quỷ vật có thể hóa hư vi thực phụ trợ quỷ bà nếu là đạt đến đạo c h â n cảnh hoặc là đạo thiên cảnh e sợ sẽ trở thành một cái chính thức thần bí quỷ vật quỷ tuyển thần phong trong lòng âm thầm một đạo e sợ quỷ bà muốn quỷ tuyển chính là vì có thể làm cho nàng thiên địa đại thế triệt để dựng dục ra cái này một con thần bí khó lường quỷ vật đi đơn giản mắt nhìn quỷ bà về sau thần phong liền đem tầm mắt chuyển đến hùng như hải trạng thái hùng như hải cũng nà mờ ở tu hành bên trong hắn quanh thân chiến ý hung hăng quyền kính bắn ra như muốn nổ nát không gian giống như vậy cực kỳ mạnh mẽ hiển nhiên đối với đạo công chiến tâm quyền lĩnh n g ộ đạt đến một cái không tầm thường t ầ n g thứ ở quỷ bà tu hành trạng thái phía dưới hùng như hải thực sự có thể rất nhanh nhanh tu hành mà t â n phong ở hùng như hải trên thân ẩn ước nhìn thấy có một chút thiên nhân hợp nhất người quyền hợp nhất dấu hiệu e sợ hùng như hải thành t i ể u vô thượng cảnh cũng không bao lâu hơn nữa thích khách hùng như hải cũng na mờ ở đ ề phòng trang bị vẫn chưa hoàn toàn tiến hành tu hành một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn đều có thể ngay đầu tiên phát hiện tình huống như thế cơ hội không thể lại thần phong trong lòng hơi động cấp tốc truyền âm cho hùng như hải người toàn lực tu hành nơi này ta nhìn thần phong đa t ạ hùng như hải cả kinh lập tức phản ứng lại lập tức toàn tâm toàn ý người tu hành hắn tuy nhiên không rõ ràng vì sao sẽ như vậy nhưng hắn biết rõ thời gian này hắn tu hành mười phần ung dung rất nhiều điểm đáng ngờ chỗ khó giống như là đột nhiên gặp phải đốn nộ g giải quyết từng người một tươi đẹp như vậy tu hành trạng thái hắn có thể tuyệt đối phải nắm chắc tần phong ở tình huống như vậy một mặt lưu ý lấy tình huống ngoại giới một mặt quen thuộc tự thân trạng thái hắn thực lực tu vi tiến bộ rất nhanh rất nhiều chiến lược cũng chưa hề hoàn toàn điều động bây giờ thường dùng nhất chiến lược chính là thiên địa đại thế phi long kích hóa kiếp chỉ nguyên lực chạm thần thuật thôi thủ đoạn khác tạm thời không có sử dụng hắn nắm giữ một ít vũ khí bên trong không gian đạo khí thạch tháp chỉ có thể coi là một cái chữ vật phụ trợ tu hành đạo khí huyết linh ngọc đây coi như là một cái phụ trợ mang theo một chút công kích tính đạo khí duy nhất công kích tính đạo khí đó chính là vẫn diệt hoàn cho tới bây giờ cũng không phải từng động tới vẫn diệt hoàn lực lượng nửa bước đạo khí bên trong ngược lại là có cái này một cái tụ hỏa hồ lô trước khi tiến vào thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ thời gian tu hỏa hồ lô phát huy không tầm thường tác dụng nhưng theo tần phong thực lực đề b ạ n tu hỏa hồ lô tác dụng trở nên dị thường hữu hạn đối phó vô thượng cảnh tu sĩ hiệu quả mười phần nhỏ yếu còn chân ngã cảnh tu sĩ căn bản không đáng tần phong động thủ vì lẽ đó bây giờ tụ hỏa h ồ lô cơ h ồ là không có sử dụng cho tới hát sơn thương món này tuyệt phẩm linh khí tần phong thời gian sử dụng lớn nhất dài cũng là nhất là thường dùng đó là ở chỗ thiên long chiến kích phi long kích duyên cớ nhưng bởi hát sơn thương sản sinh vết rách phẩm chất không cao lắm sợ rằng cũng phải bỏ qua bây giờ nếu là muốn dùng vũ khí e sợ chỉ có thể đem huyết linh ngọc vẫn d i ệ chương bốn trăm linh tám độc hậu thanh quỷ huyết linh ngọc trong đó ghi lại huyết linh chân quyết đạo khí huyết linh chân quyết chính là huyết linh ngọc cường đại nhất tồn tại hãn bản thân ẩn chứa một luồng thần dị huyết lực cái này một luồng huyết lực theo huyết linh chân quyết thôi thúc có thể ảnh hưởng đến những tu sĩ khác huyết nhục tri lực mười phân q u ý dị hết sức kỳ lạ lấy tần phong thực lực nếu là toàn lực thôi thuốc huyết linh ngọc ngay cả là vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng đều chịu đến nhất định ảnh hưởng sự ảnh hưởng này đối với tu sĩ mà nói là cực kỳ trí mạng c ư ờ n g giả trong lúc đó một sát na trần trờ cũng có thể ảnh hưởng đến song phương sinh tử thắng bại huyết lực tần phong nói thầm bình thường tu sĩ đạt đến vô thượng cảnh về sau chính là sẽ nặng như đối với thiên địa đại thế linh lộ đối với đại đạo chân ý thăm dò đối với tự thân huyết nhục chi lực ngược lại là cực nhỏ lưu ý chỉ có một ít luyện thể tu sĩ vừa mới tiếp tục cường hóa bản thân b a n g không bình thường đều là ở chỗ thiên địa đại thế cùng đại đạo chân ý tu luyện như cái này thời điểm lấy huyết lực khống chế đối thủ thật là một cái rất lớn đột tập hiệu quả thần phong ngấm lại đem huyết linh ngọc cho thu lại huyết linh ngọc khống chế chi phương pháp ở bên trong có chỗ ghi lại huyết linh ngọc bản thân ẩn chứa cường đại huyết linh chân quyết huyết linh chân quyết bên trong còn mang vào một ít đặc thù pháp môn như trước lưu cảnh đông môn chỉ tu luyện một ít đặc thù pháp môn liền là tới từ huyết linh ngọc chỉ là những cái đều thuộc về bảng môn tà đạo thuộc về tàn khuyết công pháp cùng chính thống huyết linh chân quyết so với hoàn toàn là hai cái t ầ n g thứ làm tu luyện huyết linh chân quyết tần phong đối với những cái bảng môn tà đạo thật sự không có bao nhiêu hứng thú dù sao những cái đối với thực lực tu vi đề bạt quá mức nhỏ bé vẫn diệt hoàn trên h phong chú chuyển hoàn ầ n đến vẫn bên lực ý diệt t Bất lấy tay hát trên nhạt thường thần Từ diệt trên quá quý, là lớn làm nhàn hoàn vòng vân, vẫn nhỏ, đường phía cao chủ, sắc sắc có kim bí. dị ẩn chứa khủng bố hủy diệt khí thức ẩn chứa hủy diệt đại đạo lực lượng khi chiếm được vẫn diệt hoàn luyện hóa vẫn diệt hoàn về sau tần h phong đối với vẫn diệt hoàn ứng dụng cũng là rõ ràng rất nhiều vẫn diệt hoàn đơn giản ứng dụng đó chính là ném mạnh ném ra lấy chân nguyên thôi thúc vẫn diệt hoàn trực tiếp đập về phía địch nhân ẩn chứa hủy diệt chi lực uy lực thao tuyệt kinh khủng dị thường lấy tần phong thực lực thôi thúc vẫn diệt hoàn đủ để trọng thương vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ k í c h thương vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ nếu là hoàn toàn thôi thúc trong đó hủy diệt chi lực e sợ liền vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể ung dung đánh chết nhưng vẫn diệt hoàn đối với chân nguyên tiêu hao rất nhiều muốn hoàn toàn thôi thúc vẫn diệt hoàn cũng không phải là tần phong hiện nay có thể làm được hắn bây giờ đối với, với vẫn diệt hoàn không chế nhiều nhất là kích thương vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ thôi đối với vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ chỉ có thể đủ tạo thành một chút uy hiếp ta nắm giữ lấy thế giới đại thế một cái hoàn chỉnh thế giới ẩn chứa các loại lực lượng không đơn thuần chỉ là một loại đại đạo chân ý hơn nữa ẩn chứa các loại đại đạo chân ý thần phong lầm bầm lầu bầu ta đem thế giới đại thế chuyển hóa thành còn lại đại đạo chân ý ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì có thể nếu là muốn chuyển hóa thành hoàn chỉnh thế giới chân ý liền không phải một chuyện đơn giản các loại đại đạo chân ý đều cần nhất định hiểu biết vừa mới có thể cường đại ta thế giới đại thế do đó chuyển hóa thành thế giới chân ý hủy diệt đại đạo chân ý là rất nhiều đại đạo chân ý một loại cũng có thể l ĩ n h ngộ tiến vào thế giới đại thế bên trong để ta thế giới đại thế càng mạnh mẽ hơn càng có công kích tính vẫn diệt hoàn có thể nhiều hơn càng lộ tần phong tay cầm vẫn diệt hoàn linh hồn dò xét trong đó tỉ mỉ quan sát phía trên hủy diệt đại đạo chân ý hút vào trong đó lực lượng đương nhiên hiện nay mà nói đối với tần phong lĩnh n ộ tự thân thế giới đại thế hữu dụng nhất chính là thạch tháp tầng thứ ba dù sao đó cũng là ẩn chứa một cái thế giới đại đạo chân ý hủy diệt đại đạo chân ý thì là cường hóa hắn công kích thời gian ở ba người tu hành bên trong vượt qua nam thiên tri quỷ bà trên thân năng lượng đạt đến một cái cực hạn quỷ kia giới hư ảnh bên trong một tôn thần bí mật quỷ dị quỷ vật càng rõ ràng nó không có cụ thể ngoại hình hoàn toàn là một đoàn hát vụ hát vụ dần dần ngưng tụ thành hình người g á n dấp Cuối cùng với người nơi thành tương tự với hình người hát ảnh, hóa hát tự một i đại đại mở ra, giống như thâm nguyên. Giống. ệ n như nguyên. lớn g mở thâm m ra, hét vật Quỷ tiếng, giống kinh nơi, nữ không cao, nhưng còn giống như rện, động khí khắp cao, sấm lồn a hoang. n truyền bắt Một u l g dọa người lực lượng từ quỷ vật trên thân buộc phát ra hoành tạo thiên hạ k h u ấ y động thiên địa cái kia lơ lửng ở quỷ bà quanh thân phụ lục trong nháy mắt bị đánh nát biến mất không còn t â m tích toàn bộ nhà gỗ tùy theo vỡ ra được vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi cho dù là kia trận pháp cho dù là vải cũng không thể chống đỡ được này cố kinh người lực lượng thất q u ỷ âm hồn phù uy lực tại này c ố lực lượng phía dưới cũng từ từ tiêu tan bao phủ nhà gỗ xung quanh hát vụ dần dần tiêu tan thái dương từ ngoại giới chiếu vào rơi vào tàn tạ trên nhà gỗ nhà gỗ xung quanh khắp nơi bờ bộn lớn tê liệt từng cái từng cái lỗ hổng lớn địa chi ở ngoài cây cối hết mức quét ngang chu vi trong ván mét không có một thân cây có thể duy trì trạng thái hoàn chỉnh toàn bộ bị đánh nát cắn quét chỉ để lại một chút dê cây cái này hay là bởi vì thất quỷ âm hồn phù tồn tại bằng không e sợ toàn bộ sáo đảo đều sẽ bị này cố lực lượng phá hủy tần phong đứng ở nhà gỗ bên trong đánh giá quỷ bà ánh mắt rơi vào quỷ bà trên thân cái kia một tôn quỷ vật bên trên ánh mắt hơi ngưng lại từ quỷ vật trên thân hắn cảm giác được một cỗ cường đại đáng sợ lực lượng ngay cả là cùng so với vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu hơn nữa này con quỷ vật gồm có cường đại trường thành tính nói cách khác nó có thể trưởng thành cũng không hạn chế cùng vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ nó có thể như cùng một người loại tu sĩ hoặc là một con chính thức quỷ vật đồng dạng tu hành tần phong phía sau hùng như hải một mặt ngơ ngác hướng về nhìn bốn phía hắn ở tu hành đột nhiên một tiếng tiếng gào đem hắn kinh động lại bình tĩnh lại đến từ lúc liền thấy cỗ này vô cùng kinh khủng ba động trúng kích tàn phá bừa bãi bốn phía may mà tần phong chặn ở trên người hắn hóa giải này cỗ đáng sợ lực lượng vì vậy ở hắn cùng với tần phong xung quanh một em ở bên trong hết thảy đều duy trì trạng thái hoàn chỉnh mà những khu vực khác tàn tạ khắp nơi phá hoại không thể tả quỷ bà hùng như hải hướng về quỷ bà nhìn lại t h â n bí quỷ vật hóa thành hát vụ tiêu tán ở quỷ giới hư ảnh bên trong quỷ giới hư ảnh cũng từ từ tiêu tan quỷ bà chậm rãi mở hai mắt ra trên thân khí tức cùng so với lúc trước cường đại không ít nàng triệt để củng cố vô thượng cảnh tiền kỳ tu vi cảnh giới nhưng có thể phát huy lực chiến đấu hoàn toàn không thua với một cái vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ nếu là phối hợp thiên địa đại thế bên trong quỷ vật quỷ ba lực lượng ở vô thượng cảnh trung kỳ bên trong đều thuộc về đ ỉ n h phong chỉ yếu hơn vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ ta rốt cục thành công quỷ ba trên mặt tươi cười mặt mũi nhăn m e o mặt theo nụ cười này dường như một đoá cúc hoa tấn phong ngươi lần này mang tới quỷ tuyển chi thủy thật là làm cho ta thỏa mãn trong đó tựa hồ còn có một luồng đặc thù lực lượng n à y có lực lượng để ta thiên địa đại thế càng thêm hoàn thiện tần phong nghe vậy hơi run run không nghĩ tới cái kêu âm quỷ bức tồn tại trái lại để quỷ tuyển chi thủy càng thêm thích hợp quỷ bà cái này ngược lại là niềm vui bất ngờ ta nên đem ngươi muốn sự tình báo cho biết cho ngươi bất quá chúng ta đi đầu đội chỗ khác thiếu trận pháp tồn tại ta khí tức sẽ bị ta túc địch đã hiểu biết nàng nhất định sẽ tới chúng ta đi trước nói đi quỷ bà tay háo b ả o vung lên một chương đùa vàng xuất hiện cấp tốc thiêu đốt thành khói đem ba người hoàn toàn bao phủ trong đó theo gió tung bay ở tân phong quỳ bà hùng như hải biến mất bất quá một thời gian uống cạn chen trà hư không một trận chấn động một bóng người từ trên trời giáng xuống rơi vào rách nát không chịu nổi bên trong nhà gỗ đây cũng là một ông già bề ngoài nhìn qua bảy tác m ở một ư ơ i tuổi răng rấp một đôi mắt thâm trầm mà băng lãnh trên thân thì là một bộ trường b à o màu xanh lục tóc cũng là màu xanh đậm nhìn qua cực kỳ q u ỷ dị quỳ bà lão giả chầm thấp một tiếng ánh mắt lấp loe ấm lãnh đáng chết lại làm cho nàng chạy lao giả gầm nhẹ một tiếng trường bào màu xanh lục vung lên một luồng màu xanh đậm khói bùi cấp tốc tràn ra sở hữu chạm được khói bùi l ồ vật cấp tốc hóa thành một bãi tử thủy rất nhanh công phu cả tòa sáo đảo không có một ngọn cỏ sinh mệnh không còn chỉ có tử khí âm trầm lục vụ tràn ngập nam hải một chỗ khác một tòa hết sức bình thường hòn đảo quỷ ba lập tức bố trí xuống cấm chế đem tự thân khí tức hoàn toàn thu lại mới trở lại trong sân cốc bên trong sân cốc thần phong hùng như hải hai người đánh giá bốn phía hùng như hải ngươi cũng đã biết quỷ bà tiếng người là ai thần phong hiếu kỳ vừa hỏi lấy quỷ bà thực lực và năng lực có thể làm cho nàng kiêng kỵ người cũng không có, có bao nhiêu ta cũng không biết rằng hùng như hải lắc đầu một cái quỷ bà tuy nhiên mỗi một lần đều tại đội chỗ nhưng ta cũng không rõ ràng rốt cuộc là tại sao quỷ bà sự tình ta biết được cũng không nhiều thần phong nếu như ngươi muốn rõ ràng quỷ bà tình huống nên đi dò hỏi diệp bà bà diệp b à bà là quỷ bà sư muội đối với quỷ bà mười phần hiểu biết các ngươi không cần tìm nàng quỷ bà từ bên ngoài đi tới đối thủ của ta cũng không phải là các ngươi có thể ứng đối các ngươi không cần làm như thế quỷ bà đối thủ của ngươi rốt cuộc là người nào hùng như hải hiếu kỳ vừa hỏi thần phong cũng nhìn về phía quỷ bà liêu thanh quỷ bà trầm giọng nói độc hậu thanh quỷ hùng như hải sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi thần phong hơi nhún mày đối với danh tự này cũng là hiểu biết quá độc hậu thanh quỷ chính là nam hải một tên t á n tu thực lực cực kỳ mạnh mẽ đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ tầng thứ mà cực kỳ sở trường du nở dê độc cho dù là vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ cũng có thể nàng nói vì vậy độc hậu thanh quỷ ở nam hải danh tiếng cực kỳ vang dội không có một người tu sĩ đồng ý chọc giận nàng cho dù là tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực đối với độc hậu thanh quỷ cũng đều là tận lượng không trêu chọc đương nhiên độc hậu thanh quỷ cũng sẽ không đi khiêu khích tam đại đỉnh phong nhất lưu thế lực độc hậu thanh quỷ ta sẽ đối phó các ngươi không cần lưu ý quỷ bà nhàn nhạt nói một tiếng nhìn về phía tần phong tần phong ngươi tìm thiên hoang đảo cũng không phải là một cái đơn giản địa phương hắn ở vào quỷ hải tuyệt vực bên trong nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm linh chín côn bằng dị thú đại đạo hiển Hải hóa. Nam mỗ m ộ tại hòn thác như thiên hà, chút kích sinh hơi như khí. Trong trượng nước giống ngân xuống, trùng sản nước tràn giống tiên đảo. t cựu ập, thác nước trung ương lại có một thanh ba trượng cự kiếm ba trượng cự kiếm toàn thân thành kim sắc phía trên có từng đạo như thần long đồng dạng tráng kiện đường nét ẩn chứa một luồng bá đạo thần thánh khí tức cự kiếm trung gian có một cái nho nhỏ rãnh danh từ mui kiếm kéo dài trí kiếm trôi cuối cùng thác nước chi thủy theo cái này rãnh giống như nước suối đồng dạng phi lưu mà xuống tại thác nước phía dưới hồ nhỏ bên bờ có một cái thùng lớn thùng lớn bên trên khắc họa rất nhiều đường vân có nhàn nhạt dòng năng lượng chuyển cũng không cường đại nhưng lưu chuyển liên tục thùng lớn bên trong nổi lơ lửng từng loại kỳ hoa dị thảo vô cùng chân quý mỗi một loại vật chân quý ở thùng lớn trận pháp dưới tác dụng từ từ cùng thác nước chi thủy dung hợp ở cùng một nơi nồng nặc rượu thơm từ trong đó tiêu tán thấm ruột thấm gan vậy là kim long cự khuyết lam sác áo dài hưu sân diễn ngẩng đầu nhìn thác nước bên trong ba trượng cự kiếm Hừng, kim long cự khuyết vạn kiếm tông trưởng lão lô hữu tình trong mắt mang theo một tia hoan h ỷ lô hữu tình vạn kiếm tông trưởng lão vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ thực lực cực kỳ tinh thâm ở vạn kiếm tông vì là lục đại trưởng lão c h i một kim long cự khuyết là lô hữu tình bản mệnh thần kiếm một thanh hạ phẩm đạo khí uy lực tuyệt luân trong truyền thuyết trong đó phong ấn một con trần lòng nhưng là thật là giả không thể nào biết được lô hữu tình dung mạo rất đẹp trai khí kiếm my tinh mục g i á n g vẻ đường đường giữ lại một chút diêm mép rất có ý nhị sư thúc ngươi cũng không cần khoe khoang ngươi kim long cự khuyết kiếm t u y ể n tri tiểu được hay chưa có chúng ta cố ý chờ mấy ngày mới lại đây lệnh hồ kiếm tâm nói kiếm t u y ể n tri tiểu có thể cùng ta kim long cự khuyết điểm điểm liên quan không có kim long cự khuyết liền không có có kiếm tuyển tri tiểu ta nói hai câu thì lại làm sao lô hữu tình hừ hừ vài tiếng lập tức tay phải một chiều thùng lớn bay đến trước mặt hắn một luồng nồng nặc rượu thơm thẳng lúi mũi Hửng, hoàn thành lần này kiếm tuyển tri t i ể u so với lúc trước càng thêm mỹ vị càng thêm thâm thuần quả nhiên gia nhập một mực sứa biển cỏ là cần phải sứa biển cỏ lệnh hồ kiếm tâm nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi sư thúc ngươi nói không phải là đại lực m à tông hải vực đặc l ư u sứa biển cỏ đi đây không phải là độc đầu xa phân và nước tiểu bồi dưỡng thành sao loại vật này gia nhập vào kiếm tuyển tri t i ể u sư thúc ngươi đầu góc có phải hay không gặp sự cố ngươi đầu góc mới có vấn đề lô hữu tình t r ừ n g mắt lệnh hồ kiếm tâm trầm rãi nói sứa biển cỏ thật là dựa vào độc đầu xa phân và nước tiểu dinh dưỡng phát triển thành dài nhưng bản thân nó ẩn chứa đại hải tinh hoa có một luồng đặc thù yếu tố tồn tại ta lần này kiếm t u y ể n tri tiểu cần chính là cái này một loại yếu tố đương nhiên nếu như ngươi không uống vậy ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi tốt nhất ngươi bây giờ liền cút cho ta mở uống uống uống làm sao có khả năng không uống lệnh hồ kiếm tâm cuống quýt nói sư thúc kiếm tuyển c h i t i ể u nghe tên nam hải kinh động thế giới chính là toàn bộ cựu châu thế giới đệ nhất rượu ta làm sao có khả năng không uống cái này còn tạm được lô hữu tình thỏa mãn gật gù đưa tay một c h i ề u thùng lớn bên trong kiếm tuyển c h i t i ể u hóa thành một dòng nước rơi vào trong hồ lô làm hồ lô chứa đầy lô hữu tình tiện tay vung lên đem hồ lô ném cho lệnh hồ kiếm tâm thần pháp cung hữu sân diễn tương lai thần pháp cung cung chủ có thể không thể đắc tội hơn nữa ở xa tới là khách cũng c hữu o ngươi trên tới một hồ h lô. Lô tỉnh một hồ lô kiếm tuyển chi tiểu, ném hồ chi cho hữu lại là lô kiếm sân diễn Đà tiếp ạ Hữu sân d ễ n t i nhận kiếm tuyển c h i t i ể u một luồng nước m u ố i rượu thơm cấp tốc lan tràn thân thể câu khởi thân thể từng cái con sâu rượu sau đó h ấ p một cái kiếm tuyển c h i t i ể u nhìn như rượu thơm thanh tuyển nhưng ẩn chứa một luồng sắc bén kiếm y nương theo lấy kiếm tuyển c h i t i ể u tiến vào cơ thể bên trong phảng phất có được vô số kiếm y ở cơ thể bên trong chạy trốn từng đạo kiếm y ở cơ thể bên trong lưu truyền cách ra thân thể mỗi một tổ chức mỗi một tế bào coi như là thần hồn cũng chịu đến cái này một luồng kiếm ý tẩy lễ bất cứ lúc nào cũng bị kiếm ý xuyên thủng nhưng hữu sân diễn cảnh giới là cao thâm đến mức nào tu vi là dạng gì tinh xảo mặc dù cỗ kiếm ý này sắp bén nhưng hắn chân nguyên nhất c h u y ể n chính là dễ dàng hóa giải cái này một luồng kiếm ý t hưởng thụ lấy kiếm ý tươi đẹp thối luyện hào t cựu hữu sân diễn than thở một tiếng không sai lô hữu tình xem xét mắt hữu sân diễn cười nói tu sĩ tầm thường cho dù là đạt đến vô thượng cảnh uống ta cái này một ngụm rượu nhẹ thì thổ huyết nặng thì trọng thương ngươi có thể bình yên vô sự thật đúng là bất phàm không hổ là đại hạ ba cái quái vật chi một tiền bối khích lệ h ư u sân diễn thản nhiên nói các ngươi muốn đi vào quỷ hải tuyệt vực lô h ư u tình uống một hớp rượu hỏi ừng h ư u sân diễn cũng không ẩn giấu quỷ hải tuyệt vực chính là nam hải nguy hiểm nhất địa phương chi một cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào bên trong cũng là cựu tử nhất sinh lô hữu tình khẽ n g n g đầu nhìn mắt xa xa dường như cựu đại quả cam trời chiều một trăm năm trước ta từng tiến vào cái kia quỷ hải tuyệt vực gặp phải một con cực kỳ mạnh mẽ bạch tuộc một phen khổ chiến phía dưới may mắn có thể chạy trốn có thể cùng ta cùng người vẫn lạc ba người từ đó ta liền không còn bước vào quỷ hải tuyệt vực tiền bối nói là hát sát trương ngư hữu sân diễn hỏi là nó lô hữu tình nói tiền bối yên tâm hát sát trương ngư tình huống chúng ta cố ý hiểu biết quá đã có phương pháp đối phó hắn h ư u sân diễn mỉm cười nói không hổ là thần pháp cung lô hữu tình than thở một tiếng sư thúc h ư u sân diễn có ta cùng nhau đi tới quỷ hải tuyệt vực không có bất cứ vấn đề gì lệnh hồ kiếm tâm cười nói chính là bởi vì ngươi đi ta mới lo lắng lô hữu tình trừng mắt lệnh hồ kiếm tâm lệnh hồ kiếm tâm đồng môn hữu nghị đây sư thúc sư điện tình đây một điểm mặt m ũ i cũng không cho rồi ta chiếm được một ít tin tức quỷ hải tuyệt vực gần nhất cũng không bình tĩnh lô hữu tình mày kiếm hơi nhíu không bình tĩnh hữu sân diễn trên mặt mang theo nghi hoặc còn tiền b ố i báo cho biết có đồn đại quỷ hải tuyệt vực bên trong xuất hiện cổ lão dị thú lô hữu tình trầm giọng nói cổ lão dị thú hữu sân diễn ánh mắt khẽ động sư thúc là cái gì cổ lão dị thú lệnh hồ kiếm tâm hỏi côn bằng lô hữu tình ánh mắt ngưng lại trầm giọng nói nghe nói có người ở quỷ hải tuyệt vực bên trong nhìn thấy dị thú côn bằng côn bằng chính là cổ lão dị thú cường đại vô cùng một khi hoàn toàn thành niên chính là có thể đạt đến đạo c h i cảnh có người nói con kia dị thú côn bằng vẫn chưa thành niên vì vậy hấp dẫn không ít tu sĩ đi tới hải thân điện trưởng lão tạ vân hạc một trưởng tre ngày lâu thành đa o đoạn thiên h ạ phụng khai thiên cũng đi tới tạ vân hạc lâu thành phụng khai thiên lệnh hồ kiếm tâm nguyên bản vui cười thần thái cũng là thu lại mấy phần mấy tên này có thể cũng không dễ dàng đối phó đao đoạn thiên hà phụng khai thiên đã mấy chục năm chưa từng ra tay thậm chí ngay cả hắn đều kinh động côn bằng thế nhưng là dị thú một khi bồi dưỡng lên thì tương đương với đạo c h i cảnh cường đại trợ lực lô hữu tình liếc mắt lệnh hồ kiếm tâm c h ầ m rãi nói mà côn bằng chính là cổ lão dị thú hắn nắm giữ không gian đại đạo thôn phệ đại đạo phi hành đại đạo tốc độ đại đạo dị thú đại đạo rất nhiều đại đạo trong truyền thuyết Côn bằng hai cánh chính bằng bên trên, hai l à có đại đạo hữu i tại. ể n tồn Nếu hóa tình quả đoan nói ta tu luyện là kiếm đạo duy nhất duy nhất kiếm đạo những này đại đạo vô dụng với ta nơi Thu tuyệt vực, nguy hiểm như thế, ta tạo thệ. hồ hải hiểm như không như anh quỷ nguy giống niên vực cũng sư thúc ngươi đã sinh hoạt một n g à n năm lệnh hồ kiếm tâm nói tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết lô hữu tình một tay đem lệnh hồ kiếm tâm ke ho qua đến một cái ôm đầu giết để lệnh hồ kiếm tâm sắc mặt đều có chút thay đổi sư thúc tha mạng lệnh hồ kiếm tâm vội vàng nói sẽ chết người côn bằng dị thú tạ vân hạc lâu thành phụng khai thiên hữu sân diễn thấp giọng khe nói hắn tuy nhiên không phải là nam hải tu sĩ nhưng đối với ba người này hay là rõ ràng đều thuộc về vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại thực lực phi phạm mình muốn đối phó ba người có không nhỏ độ khó khăn hơn nữa hắn mục đích thực sự không phải là côn bằng dị thú hơn nữa là còn lại đồ vật có thể một khi tiến vào quỷ hải tuyệt vực khó tránh khỏi cùng ba người này phát sinh xung đột hữu sân diễn người cân nhắc làm sao lô hữu tình thả ra lệnh hồ kiếm tâm nhìn về phía hữu sân diễn đa tạ tiền bối nhắc nhở nhưng hữu sân diễn nhất định phải đi tới quỷ hải tuyệt vực hữu sân diễn kiên định nói không hổ là tới từ thần pháp cung thiên tài l ô hữu tình n ở nụ cười lấy ra một cây trùy thủ đưa cho hữu sân diễn cây trùy thủ này ngươi thu nếu là tiến vào quỷ hải tuyệt vực bên trong đụng tới một ít khó chơi hải thú cùng tu sĩ lấy ra nhìn có lẽ có trợ giúp đa tạ tiền bối hữu sân diễn không lập gì, trực tiếp tiếp nhận dao găm sư thúc vậy ta đây lệnh hồ kiếm tâm ánh mắt nhấp nháy nhìn c h ầ m c h ầ m lô hữu tình người cút cho ta lô hữu tình khinh thường lệnh hồ kiếm tâm lấy ngươi vạn kiếm tông kiếm tử thân phận ở nam hải bên trong d á m đối phó ngươi có thể không có bao nhiêu người nói cũng vậy lệnh hồ kiếm tâm nghe vậy cười cười minh mông bầu trơ y bạch vân di động đại dược điệu bên trên thần phong ngồi xếp bằng từ quỷ bà trong mỹ hệ n g biết được làm sao đi tới thiên hoang đảo chính là cùng quỷ bà hùng như hải cáo biệt lý khai thiên hoang đảo ngay tại quỷ hải tuyệt vực bên trong muốn lên đảo cần đặc biệt thời gian đặc biệt tình huống vừa mới có thể tiến vào thiên hoang đảo mà ngày gần đây quỷ hải tuyệt vực cũng không bình tĩnh y theo quỷ bà từng nói đáng lẽ là thiên hoang đảo côn bằng ly đảo bị không ít tu sĩ nhìn thấy dẫn lên một ít tu sĩ đi tới thiên hoang đảo ở những tu sĩ này bên trong không thiếu có vô thượng cảnh tồn tại lấy tần phong thực lực bình thường vô thượng cảnh tu sĩ cũng không có để ở trong mắt có thể những cái vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ sẽ không được không thèm để ý nhưng thần phong không thể không lên đảo không chỉ là trình tự nhiệm vụ cũng là nước cảm thấy được cái này một tòa thiên hoang đảo nói mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn vì lẽ đó hòn đảo này muốn đi khoảng cách tiến vào thiên hoang đảo thời cơ còn có một chút thời gian vì lẽ đó tần h phong cũng không s ấ t ruột mà là một nơi khác thiên nhân phi b u ộ c đường tiểu nhu chỗ nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm mười bắt giai đ ỉ n h phong t r ậ n pháp tiên nhân phi buộc nam hải bên trong một cái cực kỳ địa phương đặc thù nam hải siêu phàm thế lực rất nhiều vạn kiếm tông hải thân điện chân nhất giáo vì là tam đại đ ỉ n h phong siêu phàm thế lực ở tại phía dưới chính là đại lực ma tông thiên nữ cung trở cao đẳng siêu phàm thế lực tiên nhân phi buộc thực lực chỉ là trung đẳng siêu phàm thế lực t ầ n g thứ nhưng tất cả mọi người cho rằng nó là cao đẳng siêu phàm thế lực bởi vì thiên nhân phi buộc mặt sau thế nhưng là thiên nữ cung tuy nói tiên nhân phi bộc u chính là lạc tiên tử thoát ly thiên nữ cung về sau thành lập một cái hoàn toàn mới thế lực nhưng giữa hai người có ngàn vạn tia quan hệ không đủ ngoại nhân đạo quá thay tiên nhân phi bộc u quy củ cùng thiên nữ cung giống như vậy không thu nhận nam tính đệ tử lại không là tình huống đặc biệt không được có nam tính tu sĩ tiến vào như có nam tính tu sĩ không để ý thiên nữ cung tiên nhân phi bộc u quy củ thiên nữ cung cùng tiên nhân phi bộc u thì lại sẽ xuất thủ chém giết bất luận đối thủ là người nào đều là như vậy trải qua nửa ngày phi hành với mặt trời lặn hoàng hôn thời khắc tần phong đến vạn lưu tế tiên nhân phi buộc một tòa có năm trăm dặm dài rộng hải đảo hải đảo trung ương vì là một tòa nguy nga bao la đại sơn đại sơn cơ hồ bị phủ kín lục sắc xanh un tươi tốt đại sơn một bên có một cái thác nước giống như cựu thiên ngân hà bông xuống k h u ấ y động bọc nước như xương đồng dạng k h u y ế t tán từ trung ương đại sơn hướng về bốn phía k h u y ế t tán mà đi đều có từng tòa từng tòa tiểu sơn hầu như mỗi một ngon nở núi nhỏ cũng tồn tại một cái thác nước kích động b ằ n nước làm cho cả hòn đảo nhỏ nhìn như hơi nước tràn ngập sương mù ảnh quấn quanh hòn đảo bên trên ánh sáng quanh quẩn kỳ hoa dị thảo tiên cầm tẩu thú tốt một phái tiên ra tình trạng đây là vạn lưu tế đây là tiên nhân phi bục vạn lưu tế đại diện cho cả hòn đảo nhỏ mà tiên nhân phi bục thì là trung ương nhất một tòa to lớn thác nước tần phong đánh giá cả hòn đảo nhỏ phát hiện cả hòn đảo nhỏ ở vào một cái cự đại trận pháp phía dưới cái này trận pháp cực kỳ phức tạp cực kỳ huyền diệu đáng lẽ là một cái b á t giai trận pháp chuẩn s á c mà nói là b á t giai đ ỉ n h phong trận pháp ở tiên nhân phi buộc trù v i trong vòng mười dặm thì là một cái k i ể u giai đ ỉ n h phong trận pháp uy lực tuyệt luân ngay cả là tân phong có cảm giác đến từng tia từng tia nguy hiểm hiện nhiên đây cũng không phải là tầm thường trận pháp tiên nhân phi buộc là một m cái siêu phàm thế lực cùng thiên nữ cũng có ngàn vạn tia quan hệ bố trí trận pháp tự nhiên là phi phạm tiên nhân phi b ộ c ấ m đoán nam tính tu sĩ tiến vào bên trong tiểu nhu ngay tại trong đó ta nên làm như thế nào thần phong đang chầm tư nhìn chăm chú lên tiên nhân phi b ộ lấy thực lực của hắn liền xem như một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ xuất hiện cũng không sợ chút nào chỉ cần không rơi vào tiên nhân phi b ộ trận pháp bên trong cũng là có thể tới lui tự nhiên nhưng hắn chuyến này mục đích chỉ là muốn thấy mới thấy đường tiểu nhu bàn giao một ít tình huống thôi cùng tiên nhân phi b ộ tiến hành tranh đấu cũng không phải là ý h ắ n nguyện thôi thử một lần xem một chút đi thần phong đứng lơ lửng trên không ngoác miệng ra cất cao giọng nói tán tu tần phong cầu kiến vân tiên tử thanh e m không lớn nhưng rõ ràng truyền khắp cả hòn đảo nhỏ vạn lưu tế bên trong từng cái từng cái khí tức từ từ tản g ra từng đạo linh hồn lan ra mà đến d o xét tần phong tình huống đối với những thứ này linh hồn tần phong ngược lại là không có ngăn cản mặc cho dò xét bằng không lấy hắn thần hồn cương đại hoàn toàn có thể che đậy những này linh hồn rõ xét người này là ai tán tu t ầ n phong chưa từng nghe nói vân tiên tử hắn vì sao phải thấy vân sư thúc thật sự là kỳ quái vân sư tỷ một tên tán tu yêu cầu thấy vân sư tỷ bất quá danh tự này tựa hồ có hơi quen thuộc các nơi đều có lặng lẽ tiếng bàn luận vang lên t ầ n phong lăng không bất động yên tĩnh chờ đợi quá một hồi một cái bạch tý nữ t ử đạm khoảng không mà đến ngũ quan tinh xảo Khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một bộ bạch tăng thêm mấy phần lánh diễm tuyệt trong lùng, tăng mặt một mấy diễm trẻo l bộ dí u â n Đi tới Tần n p h o g thần r ư ớ c mặt, đ á n giá t phong Người chính là Tần Phong. là bình ạ c h nhẹ giọng hỏi. Phong nữ rộng Vâng. Tần tử vừa b tĩnh nói các hạ chính là vân tiên tử tần phong hơi xem xét mắt vân tiên tử chính là một tên nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ căn cơ ngược lại là cực kỳ hùng hồn khoảng cách vô thượng cảnh coi như là không xa ừng vân tiên tử nhàn nhà tứ ngột tiếng trận nói ta biết rõ ngươi chuyến này mục đích cũng thán phục cho ngươi có thể cấp tốc như thế đi tới nam hải nhưng ngươi hay là trở về đi ta muốn thấy tiểu nhu một mặt thần phong nói tiểu nhu đã trở thành tiên nhân phi bột đệ tử không phải là bất luận người nào cũng có thể nhìn thấy ngươi có thể trở lại vân tiên tử vung vung tay tần h phong nghe vậy hơi nhún mày tiếp tục nói các hạ nếu biết rõ ta cùng với tiểu nhu quan hệ cần gì phải ngăn cản ta cùng tiểu nhu gặp một lần tiểu nhu nếu vào tiên nhân phi bột thần ự n i ê n cùng hồng là t r đoạn đạm nào? mạc quan、hệ. Vân tiên tử mạc nói. Vậy ta muốn nghe một chút tiểu nhu nói như thế nào? Thần tuyệt tử ta một chút tiểu thế Vậy hệ. phong l ầ nghe nữa nói. Thần n h p o ta tiểu là xem ở ngươi cùng n u quan khuyên Nếu ta không như Vân tiên lánh giọng nói. ngươi như đừng không hệ chầm thì trách khách khí, ý tờ tử một trực tiếp mới mi đám, lại vậy vậy, vậy bảo. là đ m ngươi Thần Phong nghe đuổi đi. Đuổi đi. Thần phong nghe vậy cười ha hả ta vốn tưởng rằng vân tiên tử đem tiểu nhu mang đi truyền thụ phương pháp tu hành là đối tiểu nhu ân huệ kể từ bây giờ đến xem đây cũng không phải là là ân huệ mà là giam cầm tần phong trên thân khí tức từ từ leo lên h u n g hồn cực kỳ lực lượng chấn động thiên địa hóa thành từng đạo dọa người ba động kích động tứ phương không gian chủng kích vạn lưu tế hòn đảo ở đi tới thế giới này trước mấy ngày hắn hết thể đều là đường tiểu nhu chăm sóc đường tiểu nhu cho hắn giống như là thân mội mội một dạng nếu là có người giam cầm đường tiểu nhu vậy thì đừng trách hắn không k h á c h khí t ầ n phong người muốn làm gì vân tiên tử thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi nơi này chính là tiên nhân phi bục kẻ tự tiện xông vào tất phải dết hừ tần phong hừ lạnh một tiếng một lồn u dọa người lực lượng từ hắn cơ thể bên trong b u ộ c phát ra trong nháy mắt quét ngang đàn bắt hoang trung kích ở vân tiên tử trên thân đưa nàng đánh bay mà đi vân tiên tử sắc mặt trắng bệnh một ngụm máu tươi phụt lên biểu hiện đột nhiên biến đổi t ầ n phong thực lực từ nàng linh hồn dò xét tần phong cũng chỉ là nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ thôi nhưng từ đối phương hiện ra đến lực lượng thì có như bạo phát núi lửa chạy xiết tuôn trào vô pháp chống lại vô pháp chống đối song phương trong lúc đó t r ê n h l ệ n h hơi lớn tần phong khí thế trùng kích ở bao phủ cả hòn đảo nhỏ bắt giai đ ỉ n h phong trận pháp bên trên bắt giai đ ỉ n h phong trận pháp run run dày dày từng đạo năng lượng quang mang lập lòe đem tần phong khí thế cho ngăn cản lại tới cái này dù sao cũng là tiên nhân phi buộc hao hết thủ đoạn bố trí ra bắt giai đ ỉ n h phong trận pháp Chỉ cần dựa vào trong ầ n phong này đỉnh phong pháp khí thế hay giai bắt t là vô pháp đem cái đem ậ n pháp h c phá chút thể h mở.、Ta、xem một Ta có c ố lại l ta mấy ầ nháy Tần p o đảo n lạnh lùng một tiếng, nhất chỉ hướng về hòn đảo nhẹ nhàng g vạch chỉ một một c về i Một đảo ngân â sắc d nhỏ bay ra đi, rơi vào bát đỉnh phong trận pháp bên trên. Trong ngáy pháp bay bắt ra giai rơi đi, vào mắt giống như là c ắ t đậu phụ dễ như ăn cháo đem bát giai đ ỉ n h phong trận pháp cho c ắ t r a nguyên lực chạm thần thuật lực lượng tiếp tục hướng về hòn đảo bên trong bay đi rơi vào một ngon nở núi nhỏ bên trên Cái này m ộ thực ngon ở núi n ở ỏ t r tiếp bị cắt ra giống như vậy, dường như giấy. Vân Tiên Tử thấy thế, mắt đẹp trừng. giống giấy. đẹp bị chính ra dường như như Vân vậy, Đây lực à bát bị pháp. phá Các trận giai phong người Liền khinh loại kinh đỉnh địch như vậy l mở. l ư ợ này g không chỉ l phá hoại bát giai đỉnh phong trận pháp, hoại đỉnh chém nhỏ. Thực bát vạn giai tới núi trận tế một ngon còn n lực lưu ở à vân tiên tử đi tới đại hạ cửu châu xử lý một ít chuyện trùng hợp nhìn thấy đường tiểu nhu cảm thấy được thể chất nàng đặc thù vì vậy đem đường tiểu nhu cho mang về tiên nhân phi bục ở mang đi đường tiểu nhu thời gian đường tiểu nhu từ chối nàng một phương khuyên bảo phía dưới hơn nữa điều tra tần phong tình huống vừa mới mang đi đường tiểu nhu đối với tần phong điều tra thực lực chỉ có thể coi là nhỏ yếu ở tiên nhân phi b ộ c bên trong chỉ có thể coi là một cái ngoại môn đệ tử nhưng mới rồi lần đầu tiên nhìn thấy tần phong liền phát hiện đến tần phong trên thân cỗ này nửa bức vô thượng cảnh tu vi n h ư ợ n g nàng thoáng cảm giác được kinh dị nhưng hiện tại t ầ n phong bày ra lực lượng thì lại n h ư ợ n g nàng n g n g ác như vậy lực lượng tiên nhân phi buộc bên trong có thể làm được có thể không có bao nhiêu người vê anh bắt giai đỉnh phong trận pháp vỡ tan t i ể u sơn chặt đức trong lúc nhất thời kinh động vạn lưu tế bên trong rất nhiều tu sĩ thậm chí một ít bế quan tu luyện vô thượng cảnh cũng đều bị một cả kinh động sau đó từng người từng người tu sĩ bay lên không trung mà lên ngắm nhìn tần phong những tu sĩ này ít nhất là đoạt thiên cảnh tầm thứ trong đó có ba người đạt đến vô thượng cảnh tầm thứ thực lực phi phạm là ai nam tính tu sĩ thần phong vừa nãy mở miệng nam tính tu sĩ chính là hắn đây là muốn khiêu khích chúng ta tiên nhân phi b ộ c sao nửa bước vô thượng cảnh có thể phá ra vạn lưu tế trận pháp người này lai lịch thân phận cũng không giống như vậy thật sự là một cái t à n tu đông đảo tu sĩ đánh giá t h ầ n phong rất là tò mò các hạ vì sao phải phá hoại ta tiên nhân phi b ộ c trận pháp một tên vô thượng cảnh tiền kỳ trung niên mỹ phụ mở miệng hỏi vì sao tần phong lông mày dùng mình trầm giọng nói ta chỉ là muốn thấy một người thôi vì sao tiên nhân phi buộc muốn ngăn cản thấy một người trung niên mắt đẹp đường tiên tử không do nói vân sư muội chuyện gì thế này cái này vân tiên tử mặt lộ vẻ vẻ do dự vân n u nói mau một cái con mắt lạnh lùng nghiêm nghị vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ trầm giọng một huống vâng chu sư tỷ vân tiên tử c u ố n quít đem lúc trước nói tới sự tình nói một lần đường tiểu n u đường tiên tử mắt đẹp quang mang loay lên lập tức nói nguyên lai các hạ là tiểu nhu ca ca nếu là tiểu nhu ca ca bái phỏng tự nhiên là có thể mới thấy chỉ là tiểu nhu nơi đang bế quan ngoại nhân không được tùy tiện quấy dối vì lẽ đó vân nhu sư muội mới sẽ mở miệng ngăn cản thật sự xin lỗi vậy hiện tại có thể mới thấy thần phong nói tự nhiên có thể đường tiên tử cười nói nhưng tiểu nhu vẫn cứ nà mờ ở bế quan trạng thái hơn nữa tiên nhân phi buộc không có nam tính tu sĩ vì lẽ đó chỉ có thể oan ư ớ c các hạ đi đầu ở mai hoa sơn bên trong chờ đợi không biết các hạ làm sao có thể thần phong thản nhiên nói vậy các hạ đi theo ta đường tiên tử mang theo tần phong l y khai vân nu trở lại tự mình tiếp thu được trượng ba trăm con mắt dùng dài chu sư tỷ mở miệng lâm trượng ba trăm vân tiên tử nghe vậy vẻ mặt biến đổi nhưng bất đắc dĩ nói là chu sư tỷ nam chính cơ chí điềm đạm cân não hay đến với để với chương ả m n ậ n lại c h ấ bốn trăm mười một mai hoa sơn mai hoa sơn vạn lưu tế hòn đảo bên trong một ngọn nở núi nhỏ tiểu sơn đại đa số cây cối đều là cây mai bởi trận pháp tồn tại duyên cớ làm cho mùa đông mai hoa ở cái này thời tiết mọc cực kỳ kinh người đây khắp núi đồi cũng nở đầy mai hoa nhàn nhạt mai hoa hương khí tràn ngập toàn bộ mai hoa sơn một cái thác nước từ trên đỉnh ngọn núi thẳng trùng mà xuống giống như một đạo màu trắng rèm vải tần phong ngồi ở trong đình viện từng ma nở dê từng ma nở dê mai hoa từ trên cây hạ xuống giống như tinh linh trước mặt lơ lửng mười viên ngọc giản linh hồn bao phủ mười viên ngọc giản hấp thu trong đó nội dung những này cũng có liên quan với trận pháp ngọc giản theo tần phong tu vi đề bạn hắn đối mặt đồ vật càng ngày càng đặc thủ càng ngày càng cường đại dĩ vãng một ít kiến thức cũng quá mức n ô n g cạn vì lẽ đó hắn nhất định phải đối với các phương diện đồ vật cũng tiến hành trải qua trận pháp công pháp phù lục vũ khí đan dược các loại thực sự không phải là muốn trở thành một tên trận pháp sư luyện đan sư luyện khí sư mà là đơn thuần hiểu biết những vật này cùng chân nhất giáo chân truyền đệ tử lương viễn trò chuyện cùng thiên tuyệt thế giới quách chính giả giao lưu cùng quỷ bà vấn đáp rất rất nhiều sự t ì n h đều là tần phong không rõ những người này hay là thực lực không bằng tần phong có thể một ít hiểu biết học thức cũng không phải tần phong có thể so sánh với tần phong tu vi tiến bộ rất nhanh vì vậy ở một ít chuyện trên hiểu biết cũng nhất định phải đề b ạ n thạch tháp bên trong rất nhiều điện tịch không chỉ là ẩn chứa công pháp thuật pháp còn có rất nhiều kỳ văn dị sự thiên giật kiếm khách sở thiên giật cùng thái thượng phủ có ngàn vạn kia quan hệ vì vậy trong điện tịch không chỉ là liên quan với đại hạ cửu châu thế giới giới thiệu cũng có được liên quan với chư thiên vạn giới giới thiệu trong tháp đá điện tịch lại phối hợp q u á c h chính giả đưa cho cho tin tức ngọc giản g để tần phong đối với chư thiên vạn giới có đơn giản hiểu biết những này đều là hắn về sau tính toán lấy hắn tu vi tiến bộ thực lực đề bạt hơn nữa thần cấp lựa chọn trình tự tồn tại muốn đề bạt chí đạo cảnh giới cũng không tính quá lâu một khi đạt đến đạo c h i cảnh vô cùng có khả năng ly khai đại hạ cửu châu thế giới vì vậy chư thiên vạn giới việc cần phải có nhất định hiểu biết huống hồ ban đầu ở được thạch tháp về sau nhìn thấy sở thiên giật lưu lại tin tức được hàn phách ngọc thái thượng p h ụ trở thành tần phong hành trình chi một đem mười viên trong ngọc giản tin tức hoàn toàn tiêu hóa thần phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn trong đình viện mai hoa ba ngày thần phong l ầ m b ầ m l ầ u bầu một tiếng khoảng cách tiến vào thiên hoang đảo thời gian tốt nhất còn có một tháng nhưng không biết tiểu nhu lúc nào mới xảy ra cửa ải thần phong có chỗ chân c h ờ thiên hoang đảo tiến vào cần phải có đặc thù thời gian đặc thù điều kiện đặc thù phương pháp một tháng sau là tốt nhất thời gian nhưng nếu là đến thời gian đường tiểu nhu còn chưa xuất quan đó chính là một chuyện phiền thoái bằng vào ta tốc độ từ vạn lưu tế đạt đến quỷ hải tuyệt vực nhiều nhất một ngày thời gian nhưng vì là ứng phó tình huống đặc biệt hay là chuẩn bị thêm một ít thời gian nửa tháng nữa như nửa tháng sau tiểu nhu còn chưa xuất quan ta đi đầu lý khai hoàn thành thiên hoang đảo việc lại trở lại vạn lưu tế tần phong tâm tư định ra lại lấy ra mười viên ngọc giản xem lướt qua trong đó nội dung tiên nhân phi buộc một tòa bách hoa vượt quanh hương khí bao phủ đẳng lầu bên trong tiên nhân phi buộc cao tầng tụ tập ngôi ở thượng tọa chính là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ khuôn mặt già yếu trên người mặc vải thô áo tang đây là tiên nhân phi bột đại trưởng lão hoài hà ở tại bên dưới thì là năm tên vô thượng cảnh tu sĩ trong đó hai người đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ ba người đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ cái này chính là tiên nhân phi bột nhất là trung kiên lực lượng tiên nhân phi bột dù sao cũng là theo trời nữ cung phát ly chỉ có thiên nữ cung một phần lực lượng cùng so với tầm t h ư ờ n g cao đẳng siêu p h à m thế lực phải kém k h n g ít đ a n g lầu bên trong chỉ có một tên nửa bức vô thượng cảnh tu sĩ bên kia là vân tiên tử vân ngu cái kia tần phong biểu hiện làm sao đại trưởng lão hoài hà ngữ khí d già yếu hắn trước sau ở mai hoa sơn trong sân tu hành đại đa số thời gian đều tại lật xem ngọc giản vô thượng cảnh trung kỳ một đầu tóc bạc tam trưởng lão mở miệng đại trưởng lão để một tên nam tính tu sĩ vẫn đứng ở vạn lưu tế thật t ố t sao vô thượng cảnh tiền kỳ tứ trưởng lão mở miệng chúng ta tiên nhân phi b u ộ c thế nhưng là c ầ m đoán ngoại lai nam tính tu sĩ vào đảo huống chi cái này tần phong còn phá hoại chúng ta hộ đảo trận pháp tần phong chính là tiểu nhu ca ca n h ư ợ n g nàng thấy mới thấy tiểu nhu cũng là bình thường đại trưởng lão liếc mắt tứ trưởng lão chậm dai nói còn có một chút tứ trưởng lão ngươi cũng đã biết cái này tần phong thân phận không phải là đường tiểu nhu ca ca đại hạ k i ự u châu tu sĩ có gì thân phận tứ trưởng lão khó hiểu nói thân phận của hắn xác thực phổ thông như hắn nói tới là một cái tán tu đại trưởng lao giả yếu trong trong mắt xét qua một đạo quan mang có thể trọng yếu nhất là hắn thực lực thực lực tứ trưởng lao mắt đẹp nhất động trước đó vài ngày ở quy nguyên đ ả o phát sinh một chuyện dính đến đạo c h i cảnh tu sĩ chiến việt truyền thừa đường tiên tử nói chiến việt truyền thừa tứ trưởng lão n g ầ n ra hắn truyền thừa không phải là sớm đã bị tam đại đỉnh phong siêu phạm thế lực cho chia cắt vì sao còn sẽ có truyền thừa chạy ra chỉ là truyền thừa một phần thôi đường tiên tử trả lời một câu tiếp tục nói lần này chuyển thừa kinh động vài tên vô thượng cảnh tu sĩ theo thứ tự là vạn kiếm tông trưởng lão đào c h ắ c tán tu thương tuyệt đảo chủ tả lanh tinh tứ trưởng lão nghe vậy lông mày hơi nhữ lên mấy người này đều là vô thượng cảnh trung kỳ tồn tại thực lực cực kỳ không tầm thường cho dù là hắn đều không phải là ba người này đối thủ hơn nữa cái kia đào c h ắ c chính là vạn kiếm tông trưởng lão địa vị không phải bình thường có nghe đồn những năm gần đây hắn đã tu hành đến vạn kiếm tông trí cao kiếm quyết vạn kiếm quy nhất quyết nếu là như vậy thực lực tất nhiên càng mạnh mẽ hơn cho dù là đại trưởng lão cũng chưa chắc có thể thỏa thỏa vượt qua đào trác trừ ba người này ra quy nguyên đảo quy la thú cũng ra tay nhưng bọn họ tất cả đều bại thua ở tần phong trong tay cái gì tứ trưởng lão biểu hiện đ ố n g nhiên biến đổi t ầ n phong một cái nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ đánh bại đào trác thương tuyệt tả lanh tinh quy la thú đây là thật hay giả có thể hoàn toàn đánh bại cái này bô nở cái tồn tại ở toàn bộ tiên nhân phi b ộ c bên trong chỉ có tiên nhân phi b ộ c chủ nhân lạc tiên tử xuống chút nữa đó chính là đại trưởng lão vốn lấy đại trưởng lão thực lực tu vi muốn đánh bại cái này bôn nở cái tồn tại chỉ sợ cũng cần phế trên một phen công phu cái này tần phong thực lực thật sự có cường đại như thế chuyện này biết rõ cũng không có nhiều người nhưng thông qua chúng ta nhiều phiên hiểu biết thậm chí tìm tới tả lanh tinh chứng thực việc này thật giả đường tiên tử nói cái này tần phong thật có thực lực như thế tứ trưởng lão khó có thể tin tưởng được sư tỷ nếu là không có thực l ự u cờ thế này làm sao có thể đủ dễ dàng phá ra vạn lưu tế trận pháp lại không thế nhưng phá khai trận phương pháp còn chém tới vô không sơn một nửa đường tiên tử nói tứ trưởng lão ngươi cảm thấy lấy tần phong biểu hiện thực lực chúng ta tiên nhân phi buộc có thể không nhìn nặng đại trưởng lão nhìn về phía tứ trưởng lão là muốn xem trọng tuy nhiên muốn chuẩn thủ chúng ta tiên nhân phi buộc q u ý củ tứ trưởng lão cắn răng nói chúng ta đã ở tuân thủ quy củ cũng không phải là để hắn trực tiếp tiến vào tiên nhân phi buộc đại trưởng lão lời nói chật l á c đầu một cái lục sư muội ngươi chính là không h i ể u trong đó quan trọng tần phong thế nhưng là đường tiểu nhu ca ca vì là đường tiểu nhu đi tới tiên nhân phi buộc ca ca lấy tần phong bày ra thực lực cho dù là ở toàn bộ nam hải đều là cực kỳ không tầm thường vực này nhân vật có thể kết giao không thể đắc tội huống hồ có đường tiểu nhu tồn tại bực này nhân vật hay là có thể trở thành chúng ta tiên nhân phi buộc trợ lực nếu có thể trở thành trợ lực cần gì phải đem hắn đẩy lên phía đối lập bên trên tứ trưởng lão ngẫm lại nói đại trưởng lão nói là vân nhu đại trưởng lão tầm mắt rơi vào vân nhu trên thân hỏi đường tiểu nhu tình huống làm sao t i ể u nhu vẫn còn ở bế quan vân tiên tử trả lời nói trước khi bế quan đường tiểu nhu nhắc qua thân thể nàng biến hóa lần này bế quan có có rất lớn sát xuất sát lớn thể đại ư bước Đường a khai ra, quang địa, nàng thể chất hoàn toàn khai phát ra, do đó một lần bước vào chân ngã cảnh. Đường tiểu nhu chính là hiếm thấy thánh quang linh tịnh, vô vô lắng nghe thiên vào là thể chất phát một tiểu thấy thể, hiếm cấu do o đó l vô vô này trưởng h chất không thua ể t với o đạo n truyền g thuyết thể. t r Đại lao ánh mắt hơi lập lòe nếu như có thể đem đường tiểu nhu tốt tốt bồi dưỡng nhớ lại không đủ trăm năm chúng ta tiên nhân phi bột cũng có khả năng đặt chân đỉnh phong siêu phảm thế lực t ầ n g thứ ngươi liền cẩn thận quan tâm một hồi đường tiểu nhu tình huống một khi xuất quan hoặc là xảy ra bất cứ vấn đề gì lập tức cho ta biết vâng đại trưởng lão vân tiên tử cung kính nói mấy năm gần đây nam hải càng ngày càng không bình tĩnh các đại thế lực đều có không giống cử động nhất là đại lực ma tông động tác liên tiếp không biết có gì mục đích đại trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ ưu lo chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút lưu ý các đại thế lực cử động còn có quá mấy ngày thiên nữ cung người cũng có thể đến cũng để cao cho ta tinh thần đừng để cho thiên nữ cung coi thường vâng đại trưởng lão minh bạch đại trưởng lão ừ n mọi người đáp lại được cũng ly khai đi đại trưởng l ã o phất tay một cái mọi người tướng kế ly khai nam hải mênh mông không có giới hạn cực kỳ quảng đại đại lượng hòn đảo đông đảo tu sĩ cường đại yêu ma hình thành nam hải rắc rối phức tạp tình huống nhưng có vạn kiếm tông hải thân điện chân nhất giáo tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực tồn tại hơn nữa đông đảo siêu phàm thế lực duy trì ổn định làm cho nam hải ngược lại là không có như vậy hỗn loạn có thể bởi năm gần đây đại lực ma tông thực lực đề b ả n một ít siêu phàm thế lực không chịu cam lòng người về sau làm cho nam hải trong bóng tối ba đ à o hùng dũng khó có thể bình tĩnh mà gần đoạn thời gian lại càng là bởi côn bằng dị thú xuất hiện tin tức xúc động nam hải không ít tu sĩ từng người từng người tu sĩ đi tới nam hải tuyệt cảnh chi một ủy hải tuyệt vực ư côn bằng dị thú xuất hiện côn bằng thế nhưng là cổ lão dị thú cực kỳ hiếm thấy cho tới bây giờ cơ hồ là biến mất ở c ử u châu thế giới không nghĩ tới ở quỷ hải tuyệt vực bên trong tận vẫn tồn tại loại này dị thú quỷ hải tuyệt vực đây chính là nam hải tuyệt cảnh coi như là vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào bên trong đều là k i ự u tử nhất sinh không cần thiết vì là côn bằng dị thú mà xông vào quỷ hải tuyệt vực nghe đồn cái kia côn bằng dị thú còn chưa hoàn toàn thành niên thực lực hữu hạn nếu như có thể có được t ố t tốt bồi dưỡng đây chính là tương đương với một cái đạo c h i cảnh trợ thủ lại không nói có thể hay không được côn bằng dị thú tiến vào quỷ hải tuyệt vực chương ó t ể hay k bốn trăm mười hai gặp lại đường tiểu nhu thay đổi khôn lường n ă m t h á n g như thoi đưa trong nháy mắt chính là đi qua mười ngày mười ngày tần phong vẫn đứng ở mai hoa sơn xem lướt qua từng cái từng cái ngọc giản đem thạch tháp bên trong đại đa số ngọc giản cũng xem một lần đại lượng c h i thức bỏ thêm vào phía dưới tần phong đối với thế giới hiểu biết tăng cường không ít không còn là hoàn toàn không biết gì cả như đối với từng cái từng cái đại thế giới từng cái từng cái tiểu thế giới hiểu biết đệ bạn không ít đại thế giới tiểu thế giới đều có nhất định phân biệt như tiểu thế giới chia làm hạ vị tiểu thế giới cùng thượng vị tiểu thế giới hạ vị tiểu thế giới thực lực dường như hạt bụi nhỏ không có đạo c h i cảnh tu sĩ cũng không từng xuất hiện đạo c h i cảnh tu sĩ thậm chí nắm giữ công pháp nắm giữ vũ khí không đạt đến đạo c h i cảnh thượng vị tiểu thế giới thì lại có được đạo sơ cảnh tu sĩ hoặc là nói đã từng xuất hiện đạo sơ cảnh tu sĩ công pháp vũ khí cũng đều có đạo công đạo khí cấp bậc truyền lưu đại hạ c ử u châu thế giới chính là một cái thượng vị tiểu thế giới đại thế giới cũng là như thế chia làm hạ vị đại thế giới cùng bên trên đại thế giới đại thế giới cùng tiểu thế giới trong lúc đó khu hoạch tâm biệt ở chỗ thế giới lớn nhỏ cùng đại đạo c h i lực hiện hóa t ầ n g thứ đại thế giới linh khí mức độ đậm đặc đại đạo chi lực rõ ràng trình độ cũng vượt xa tiểu thế giới vì vậy đại thế giới xuất hiện c ư ờ n giả g số lượng cũng xa không phải tiểu thế giới có thể so sánh với lấy thực lực đến phân hạ vị đại thế giới mạnh nhất bất quá là đạo nguyên cảnh tu sĩ mà một cái bên trên đại thế giới tất nhiên từng xuất hiện đạo chân cảnh tu sĩ thậm chí đạo thiên cảnh tu sĩ như là ngũ hành đại thế giới âm dương đại thế giới hôn nguyên đại thế giới cũng từng xuất hiện đạo thiên cảnh tu sĩ chính là bên trên đại thế giới Tần phong xuyên thấu quang ọ c giản đối với thái thượng phủ cũng có nhất định hiểu biết thái thượng phủ ở rất nhiều bất hủ thánh địa bên trong thuộc về một cái cực kỳ đặc thù bất hủ thánh địa đại đa số bất hủ thánh địa dường như bình thường thế lực một dạng đều có cố định sân môn cố định thế giới cố định chiêu mộ đệ tử phương thức nhưng thái thượng phủ tất cả những thứ này đều không có thái thượng phủ chính là một tòa cự đại p h ủ đệ trong truyền thuyết là siêu việt tuyệt phẩm đạo khí tầng thứ vũ khí uy lực cực kỳ kinh người nội bộ thế giới lại càng là không thua với một cái tiểu thế giới mà thái thượng phủ cũng không cố định với thế giới nào hắn lui tới với mỗi cái đại thế giới mỗi cái tiểu thế giới là vũ trụ bên trong rất ít bất hủ thánh địa có thể tự do thông suốt với mỗi cái thế giới thái thượng phủ chiêu mộ đệ tử cũng là đệ tử trong môn hoặc là trong môn phái trưởng lão chấp sự xem ai thoải mái chính là chiêu mộ làm đệ tử hoặc là bố trí xuống truyền thừa thông qua truyền thừa liền trở thành là thái thượng phủ đệ tử vì vậy ở rất nhiều thế giới cũng tồn tại thái thượng phủ đệ tử nhưng số rất ít thái thượng phủ đệ tử có thể tiến vào thái thượng phủ dù sao thái thượng phủ bản thân chính là một cái trôi nổi bất định tồn tại thái thượng phủ thần phong thì thầm một tiếng thông qua trong tháp đá nội dung hắn đối với thái thượng phủ cái thế lực này càng ngày càng cảm thấy hứng thú càng ngày càng hiếu kỳ làm vũ trụ bên trong hiếm có bất hủ thánh địa thái thượng phủ thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ nhưng như vậy một cái thực lực nhưng lại có như vậy phong cách hành sự thật đúng là lệnh người cực kỳ cảm thấy hứng thú sở thiên giật liền chỉ là một cái thái thượng phủ ngoại môn đệ tử được truyền thừa cực kỳ hữu hạn vô pháp tiếp xúc được thái thượng phủ một ít chính thức cường đại công pháp nhưng cứ như vậy một cái bình thường ngoại môn đệ tử lại là quát tháo đại hạ c i u châu như vậy thì lại làm sao không cho người để ý thái thượng phủ tồn tại hơn nữa tần phong tử quách chính dạ được tin tức trong ngọc giản cũng biết đơn giản một chút thái thượng phủ giới thiệu thần bí cường đại cho dù là cao đẳng thánh địa kiếm si đao c ù n g tông đối với thái thượng phủ hiểu biết cũng là cực kỳ ít ỏi hàn phách ngọc tần phong khỏe miệng hơi pha cờ hoa lên một vệt nụ cười mặc dù không phải vì hàn phách ngọc cũng nên đi tới cái này một cái thú vị thế lực xem nhìn một lát tần phong đứng dậy g i a n g â n cốt một cái ở bên cạnh hắn đã trải một tầng mai hoa cánh hoa mười ngày trong tháp đá ngọc giản cũng hầu như xem xong trận pháp đan dược luyện khí phụ lục này một ít ta đều có nhất định hiểu biết sau đó coi như là gặp phải một ít đặc thù đồ vật cũng không còn là hoàn toàn mỏ mù tần phong nghiêng đầu hướng về tiên nhân phi buộc phương hướng nhìn lại đã qua m ộ ư ơ i ngày tiên nhân phi buộc vẫn không có phái người lại đây cũng không có tiểu nhu tin tức chẳng lẽ nói tiểu nhu vẫn còn ở bế quan bên trong t ầ n phong lông mày rậm hơi nhữ lên đối với tình huống như thế hắn cũng là cực kỳ rõ ràng tu sĩ nếu là có nhất định đốn ngộ hoặc là hoàn toàn tiến vào tu hành trạng thái thời gian này liền cực kỳ không tiện đem nắm như hắn nắm giữ bế quan tu luyện m ộ ư ơ i ngày nửa tháng tình huống chỉ là những tình huống này cực kỳ ít ỏi thôi thiên thiên vũ thể vô cấu linh thể thiên tâm đạo thể từng cái giai đoạn thể chất tồn tại để hắn đối với công pháp đối với thiên địa lĩnh nộ g cũng cực kỳ cấp tốc không cần tiêu tốn đại lượng thời gian tiến hành tu luyện hơn nữa t h ầ n cấp lựa chọn trình tự cung cấp công pháp cũng cực kỳ thô thiện biểu hiện ở tần phong trước mặt vì vậy tần phong tu luyện cũng không có quá nhiều độ khó khăn vì lẽ đó bê quan thời gian cũng cực kỳ hiếm thấy ừng đột nhiên t ầ n phong ánh mắt nhất động nhìn phía tiên nhân phi buộc phía trên thiên không vô tận ánh sáng b u ô n g xuống va nở cái kim tuyến quang mang lấp lóe thần quang xuất hiện tiên khí tràn ngập làm cho toàn bộ tiên nhân phi buộc ở vào một loại trạng thái đặc thù bên dưới đạo thể linh thể t ầ n phong trong lòng hơi động bản thân nắm giữ lấy thiên tâm đạo thể hơn nữa mấy ngày nay lần xem ngọc giản đối với một ít thể chế tình huống có nhất định hiểu biết hắn biết được loại này quang mang sương mù âm u tồn tại chính là cực kỳ đặc thù tồn tại là một loại nào đó thể chế hoàn toàn kích thích ra hiện như lúc trước hắn được thiên tâm đạo thể cũng có được như vậy cảm giác chỉ là thiên tâm đạo thể cùng so với loại thể chất này cường đại quá nhiều cái này một loại thể chất cực kỳ huyền diệu nhưng còn chưa đạt đến đạo thể loại kia huyễn hoặc khó hiểu cảm giác thể chất dẫn lên dị tượng biến hóa tới cũng nhanh đi cũng nhanh lần thứ hai khôi phục lại yên lặng rốt cuộc là người nào thần phong nhìn tiên nhân phi buộc phương hướng là nhỏ nhu sao tần h phong biết được đường tiểu nhu sở hữu giả thể chất tồn tại nhưng cụ thể là một loại nào thể chất hắn cũng không rõ ràng lúc trước thực lực quá mức nhỏ yếu bây giờ thì là không có thấy tận mắt đến đường tiểu nhu một thời gian uống cạn c h ê n trà trong đ ì n h viện cây mai hạ bàn ngồi tu hành tần h phong đột nhiên mở hai mắt ra một đôi mắt bắn ra kinh người q u a n mang thần phong tiểu hữu có thể có quấy dối ngoài cửa chuyển đến tiên nhân phi buộc đại trưởng lao thanh â m ở tần phong vào ở mai hoa sơn về sau tiên nhân phi buộc các đại trưởng lão đều có tới bái kiến tần phong vì vậy đối với tiên nhân phi buộc vài tên t r ư ở n g lão tần phong còn có một chút ấn tượng cái này đại trưởng lão hoài hà cảnh giới cực kỳ tinh thâm đặt đến vô thượng cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ thực lực trí thượng lại càng là cực kỳ bất p h ả m nắm giữ lấy tiên nhân phi buộc đạo công đại trưởng lao tiến vào thần phong cất cao giọng nói mấy hơi thở đại trưởng lao đi vào đình viện cùng hắn cùng là một cái lượn lờ cao vút mi thanh ngục tú sạch sẽ động lòng người thiếu nữ tần phong tử cô gái kia trên thân càng nhìn được mấy phần cảm giác quen thuộc lại mảnh nhìn một lát đó chính là đường tiểu nhu lớn lên đường tiểu nhu năm đó đường tiểu nhu còn chỉ là một cái mười hai mười ba tuổi tiểu nữ h à i bây giờ như cũng là mười bảy mười tám tuổi quyến rũ mê người mỹ nhân nhi phong ca đường tiểu nhu biểu hiện vui vẻ t i ể u nhu t ầ n phong cũng là nợ nụ cười t ầ n phong tiểu hữu tiểu nhu đã xuất quan ta xem hai người các ngươi cần làm có rất nhiều chuyện cần nói lão hủ trước hết được ly khai đại trưởng lão cười ly khai trong đ ì n h viện chỉ để lại tần phong đường tiểu nhu phong ca đường tiểu nhu gọi một câu nhào tới tần phong trong lòng tần phong sờ sờ đường tiểu nhu nhu thuận tóc cười cười cũng bao lớn còn như vậy nếu là bị người nhìn thấy khả năng không lấy được chồng không lấy được chồng đến liền không lấy được chồng đi vậy ta sau đó vẫn theo phong ca đường tiểu nhu hử nhẹ một tiếng ngươi bây giờ thế nhưng là tiên nhân phi buộc trọng yếu đệ tử ta cũng không dám tùy tiện để ngươi theo ta đi thần phong t r e o ghẹo nói mấy ngày qua thần phong cũng hiểu biết đường tiểu nhu tình huống tuy nói đường tiểu nhu bái vân tiên tử sư phụ có thể ở tiên nhân phi buộc bên trong địa vị cực cao cho dù là thần bí kia lạc tiên tử cũng thường xuyên dạy đường tiểu nhu từ đường tiểu nhu chân ngã cảnh tu vi tần phong cũng có thể đủ nhìn ra một chút nếu như có thể đủ theo phong ca ta đồng ý ly khai tiên nhân phi buộc đ ư ờ n g tiểu nhu kiên định nói tần phong nghe vậy mần ra chặt vuốt đường tiểu nhu đầu mỉm cười đón đến lại nói việc này sau này hay nói ngươi nói với ta nói chuyện những năm này tình huống được đ ư ờ n g tiểu nhu gật g ủ lập tức cùng tần phong nói lên những năm này sự tình một mặt vui cười giống như năm đó năm đó tần phong ly khai vân sơn huyện về sau đường tiểu nhu chính là dựa vào tần phong lưu lại công pháp tu luyện tu vi tiến bộ cũng không phải chậm cùng so với lúc trước tần phong cũng cách biệt không nhiều sau đó đụng tới vân tiên tử chính là bái vân tiên tử sư phụ đi tới tiên nhân phi buộc tu hành ở tiên nhân phi buộc b ê n trong tu hành hầu như không có ra ngoài lý khai trong ngày thường trừ vân tiên tử giáo dục ra chính là trong môn phái mấy cái trưởng lão cùng lạc tiên tử giáo dục thực lực tiến bộ cực kỳ cấp tốc trước đó vài ngày lại càng là bế quan đương e m Thánh quang linh Thể hoàn toàn kích phát、ra. Trong lúc nhất thời, đối với thiên Thánh Thể, Linh hoàn kích Linh Quang càng ngộ càng ngày càng rõ ràng,、thánh、Quang n ra. địa g lúc đối với rõ nhiên cùng so với bây giờ thiên tâm đạo thể phải kém không ít nhưng ở trong linh thể thánh quang linh thể tổng hợp mà nói tuyệt đối là cao cấp nhất vài loại thể chất chi một người có thánh quang linh thể tu hành cũng cực kỳ cấp tốc tần phong đánh giá đường tiểu nhu ngẫm lại đạo ta lại truyền thụ ngươi mấy môn công pháp phong ca lần này ngươi muốn truyền thụ cho ta cái gì đường tiểu nhu hiếu kỳ hỏi bọn ngươi sẽ liền biết lập tức tần phong đem công pháp tin tức ngưng tụ đến hóa thành một đạo quan mang chỉ điểm một chút ở đường tiểu nhu mi tâm cấp tốc bị đường tiểu nhu hấp thu lấy một môn đạo công một môn đạo thuật đạp tinh truy nguyện nguyên lực chạm thần thuận cái này hai cửa cũng cực kỳ tốt có thể tăng lên rất nhiều đường tiểu nhu bảo mệnh năng lực cùng lực công kích còn hóa kiếp chỉ huyết linh c h â n quyết kim giáp lực sĩ luyện lực pháp tạm thời không có truyền thụ có đạp nguyệt truy tinh nguyên lực chạm thần thuật tồn tại đủ đủ để đường tiểu nhu thực lực đề bạt một cái đại t ầ n g thứ đường tiểu nhu tiêu hóa tần phong truyền thụ đạo công đạo thuật tin tức tần phong thì là ngẩng đầu lên hướng về tiên nhân phi buộc phương hướng nhìn tới lông mày hơi n h ữ lên nam chính cơ chí điềm đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 413, t h i ê n nữ cung tu sĩ tiên h nhân phi buộc mấy trăm trượng thác nước bông u xuống kích động hơi nước đại trưởng lão hoài hà xuất lĩnh lấy còn lại mấy cái trưởng lão dồn dập đi tới thác nước trước mặt trừ xa u cái trưởng lão ra còn có mấy cái thiên phú xuất chúng đệ tử mọi người yên tĩnh đứng ở thác nước trước mặt chờ đợi hai mươi hô hấp qua đi mấy trăm trượng thác nước giống như vải trắng giống như vậy bị một cô vô hình cự lực trò vén lên từ thác nước phía sau đi ra một cô gái cái này một cô gái tuấn lông mày tu mắt nhìn quanh thần phi tài văn trương tinh hoa thấy chi quen t ụ giống như cựu thiên tiên nữ rơi d ụ n g phạm tục bên trong không dính nửa điểm pháo hoa bụi trần nàng bước liên tục nhẹ nhàng lăng không mà độ đi tới sáu vị trước mặt t r ư ở n g lão chậm rãi hạ xuống xin chào đại sư tỷ xin chào đại sư bá xin chào sư tổ đại trưởng l ã o rất nhiều tiên nhân phi buộc tu sĩ r ồ n dập mở miệng cái này một tên xuất trần t u y ệ t kỹ rõ ràng thoát tục nữ tử chính là tiên nhân phi buộc c h i chủ lạc tiên tử lạc tiên tử bởi năm đó tranh cướp thiên nữ cung cung chủ mà không được dẫn dắt một ít thiên nữ cung tu sĩ ly khai thiên nữ cung đi tới vạn lưu tế thành lập lên tiên nhân phi buộc nàng cũng không có lấy cung chủ tự xưng để trong môn phái người vẫn xưng hô nàng là đại s ư tỷ trừ phi là trở thành thiên nữ cung cung chủ bằng không danh xưng này đem sẽ không thay đổi đại trưởng lão lạc tiên tử môi anh đào khẽ n h ế c h thanh âm thanh tân n ê m t h a i gần đoạn thời gian tiên nhân phi buộc có thể có chuyện gì phát sinh cũng không phải là có đặc thù sự tình phát sinh chứ đại trưởng lao đem tần phong sự tình nói một lần tiểu nhu ca ca có đánh bại thương tuyệt đào chắc năng lực lạc tiên tử sáng ngời con ngươi quang mang hơi lấp lóe chợt nói ngươi làm không sai nhưng tiên nhân phi buộc quy củ không thể thay đổi chờ tần phong gặp qua tiểu nhu liền để hắn ly khai đi vâng đại sư tỷ đại trưởng lao nói thiên nữ cung đây lạc tiên tử nhắc tới thiên nữ cung ánh mắt có một chút biến hóa thiên nữ cung cũng không có đặc thù sự tình ngược lại là nghe nói cái kia m ộ t thanh vũ từ đại hạ cửu châu trở về đại trưởng lao nói đại hạ cửu châu lạc tiên tử than nhẹ một tiếng đạo xem ra thiên nữ cung ở đại hạ cửu châu muốn có được đồ vật đã chiếm được dừng lại lạc tiên tử hướng về xa xa nhìn tới ánh mắt lưu c h u y ể n đại trưởng lao chờ tiên nhân phi buộc vô thượng cảnh trường l a o dồn dập quay đầu nhìn về xa xa nhìn tới đại sư tỷ các nàng tới đại trưởng lao nói ừng lạc tiên tử bình tĩnh nói làm cho các nàng vào đi thiên nhân phi buộc trận pháp tàn đi giấy lát năm tên nữ tính tu sĩ tư phía chân trời mà đến rơi vào lạc tiên tử loại người trước mặt dẫn đầu đó là một tên tướng mạo xuất trần không kém tiên nhân nữ tử một bộ băng lam quần dài lại càng là tăng thêm mấy phần lạnh lùng cùng ý tốt từ trên người nàng lại càng là có một cỗ cường đại mà mịt mở khí tức chính là một cái đạt đến vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ lạc sư tỷ băng lam quần dài nữ tử nhìn thấy lạc tiên tử mở miệng nói hạ sư muội lạc tiên tử biểu hiện lạnh nhạt nói lời khách sáo là không đủ nhiều lời nếu một thanh vũ trở về chỉ sợ ngươi muốn đồ vật đã chiếm được băng lam quần dài nữ tử chính là thiên nữ cung c u n g chủ hạ tiên linh vâng hạ tiên linh gật đầu nói đã như vậy vậy thì y theo năm đó quy củ Bắt đầu đi. lạc tiên tử đạm mạc nói. l ạ c sư tỉ, khó n ó i giữa c h ú n nhất g ta đạo ị n phân tháng h phải cái ra một b i s a Thiên trí, ta toàn thể tỉ. tiên chủ hoàn cho cho Hạ linh nữ cung cung ánh có vị để cho, cho lạc sư tỉ. Hạ tiên linh ánh mắt nhìn ấ lấy p ngay nói. Thiên nữ cung cung năng chính trí ta chủ lực vị sẽ m hạ đi phải người tranh thủ, thương cũng không h mà là i Lạc tiên tử linh n nhìn h hạ đạm mắt t ê l i n chậm rãi nói ý đi theo lúc trước quy tắc tiến hành đi được hạ tiên linh bất đắc dĩ nói hạ tiên linh lấy ra một khối màu sắc rực rỡ ngọc bội ngọc bội tản ra nhu hòa lực lượng mơ hồ câu thông thiên địa biến hóa phóng thích ra nhàn nhạt thất thải quan mang thần dị phi thường thất thải tiên ngọc thiên nữ cung dị bảo loại này dị bảo cũng là thiên nữ cung lịch đại cung chủ vật truyền thừa cực kỳ đặc thù năm đó lạc tiên tử ở thực lực ở nhân vọng bên trên cũng vượt qua hạ tiên linh nhưng lại vô pháp được thất thải tiên ngọc tán thành vô pháp trở thành cung chủ vì vậy trong lòng thăng lên không cam lỏng dẫn dắt một đám thiên nữ cung tu sĩ ly khai sau đó hạ tiên linh vì là s ẵ n yêu cầu lạc tiên tử trở về thiên nữ cung song phương trong lúc đó tiến hành ước định mãi đến tận có một ngày lạc tiên tử có thể làm cho thất thải tiên ngọc tán thành vừa mới trở về thiên nữ cung nhưng loại này tán thành thực sự không phải là duy nhất để lạc tiên tử câu thông thất thải tiên ngọc cũng không phải để hạ tiên linh câu thông thất thải tiên ngọc mà là đệ tử trong môn câu thông hạ tiên linh phái ra ba tên đệ tử câu thông thất thải tiên ngọc lạc tiên tử cũng phái ra ba tên đệ tử câu thông thất thải tiên ngọc ai có thể đủ kích phát thất thải tiên ngọc bên trong năng lượng chính là người nào thắng lợi đương nhiên sở dĩ như vậy hành vi không chỉ là bởi vì thất thải tiên ngọc vì là lịch đại cung chủ vật truyền thừa còn có thất thải tiên ngọc bên trong lần chứa một môn cực kỳ cao thâm đạo công cái này một môn đạo công chính là thiên nữ cung hoạch tâm truyền thừa thiên nữ cung cao lai lịch bí ẩn sơ thay cung chủ được thất thải tiên ngọc tu vi tăng nhanh như gió với đại hạ cửu châu kiến lập lên thiên nữ cung sau đó một ít đặc thù nguyên nhân ly khai đại hạ cửu châu đi tới nam hải một cho tới hôm nay lịch đại cung chủ đều muốn phá giải thất thải tiên ngọc bí mật nhưng đến bây giờ cũng không từng lĩnh nội trong đó huyền diệu chỗ hạ tiên linh lạc tiên tử hai người cử động không chỉ là vì là thiên nữ cung cung chủ tranh chấp cũng là vì có thể tìm tới thất thải tiên ngọc chỗ bí mật y theo quy củ lần này tiên nhân phi buộc đi đầu đ ộ n g thủ lạc tiên tử nói Ừm. hạ tiên linh cũng không có từ chối lạc tiên tử liếc mắt to trường lão đại trưởng lão để một tên chân ngã cảnh đệ tử đi ra cái này một tên dài cực kỳ xinh đẹp mê hoa khuôn mặt liêu diệp lông mi dài mang theo từng tia từng tia hấp dẫn nàng đi tới thất thải tiên ngọc trước mặt chân nguyên chuyển động câu thông thất thải tiên ngọc thất thải tiên ngọc tốc độ cao lưu truyền lên thả ra thất thải quan mang giống như một đạo giống như cầu rồng chậm rãi từ thất thải tiên ngọc bên trong dối da vượt hướng về thác nước nhưng còn chưa tiếp xúc được thác nước thất thải cầu vồng chính là từ từ tiêu tan trở về đi đại trưởng lão mở miệng thên i k i u mê hoặc khuôn mặt tu sĩ xoay người trở về thất bại cái này một người tu sĩ cùng lúc trước mấy cái tu sĩ cũng không có quá nhiều khác biệt đến các ngươi lạc tiên tử lạnh nhạt nói kha kha ngươi đi đi hạ tiên linh bình tinh nói vâng cung chủ tên là kha kha nữ tính tu sĩ hướng đi thất thải tiên ngọc đồng dạng là công pháp khởi động thất thải tiên ngọc kích phát trong đó cầu vồng một đạo cầu vồng đi vào đến thác nước bên trong nhưng tiếp xúc thác nước sau đó không lâu liền tự nhiên tiêu tan kha kha sắc mặt hơi trắng h i ệ n nhiên là tiêu hao quá độ thất thải tiên ngọc chính là thiên nữ cung truyền thừa chi bảo muốn an toàn thôi thúc có thể cũng không phải là một chuyện đơn giản đại trưởng lão để cái kế tiếp đến đây đi lạc tiên tử dặn dò một tiếng theo đại trưởng lão sắp xếp một người tu sĩ về sau vừa tối tự chuyện âm nói để đường tiểu nhu lại đây vâng đại trưởng lao ứng một tiếng lệnh người đến đường tiểu nhu đường tiểu nhu chính là thánh quang linh thể cực kỳ hiếm thấy linh thể chi một ở bây giờ tiên nhân phi buộc bên trong tuyệt đối là bất phàm tồn tại hạng hai tu sĩ tiến hành cùng lúc trước ngược lại là không có quá nhiều khác nhau chỉ là cầu vồng ngưng tụ thời gian cùng thời gian tồn tại dài một chút thôi sắp tới song phương người thứ ba tu sĩ xuất mã sư tỷ hạ tiên linh trần chờ mắt nhìn lạc tiên tử các ngươi tới trước đi lạc tiên tử bình tĩnh nói được hạ tiên linh theo tiếng nói thanh vũ ngươi tới đi vâng cung chủ mục thanh vũ chậm rãi đi ra đi tới thất thải tiên ngọc trước mặt làm thiên nữ cung trẻ tuổi kiệt xuất chi một mục thanh vũ tu vi cùng thiên phú tự nhiên là không thể nghi ngờ chân ngã cảnh viên mãn hắn ở thiên nữ cung bên trong cũng có được bất phàm địa vị nàng lấy ra một khối màu trắng tinh khiết cục đá cục đá bất quá là trường đầu ngón tay nhưng ẩn chứa một luồng huyền diệu chi lực không c h ố n g không ta vô tịnh vô cấu tựa hồ chính là cái này một cục đá đặc thù m ộ t thanh vũ lấy thiên nữ cung công pháp khởi động cục đá cục đá quang mang từ từ lưu chuyển lên tiêu tán xuất ra đạo đạo thất thải sởi tơ thất thải sởi tơ dẫn dắt phía dưới rơi vào thất thải tiên ngọc bên trên thất thải tiên ngọc chấn động kịch liệt bùng nổ ra kinh người thất thải c ổ sáng s ô n g thẳng tới chân trời nương theo lấy này cỗ thất thải c ổ sáng xuất hiện một luồng thần thánh lực lượng phun trào khắp nơi huyền diệu phi thường thất thải c ộ sáng bên trên mơ hồ nhìn thấy từng cái từng cái văn tự nhưng cực kỳ mơ hồ khó có thể bắt dư ngay cả là lấy lạc tiên tử hạ tiên linh tu vi đều vô pháp đem những văn tự này cho bắt dư rõ ràng văn tự xuất hiện rất nhanh biến mất cũng cực kỳ cấp tốc làm thất thải c ổ sáng sau khi biến mất một thanh vũ thu lên màu trắng cục đá trở lại hạ tiên linh phía sau được lắm một thanh vũ được lắm không thanh thạch lạc tiên tử bình tĩnh nói thanh vũ là được không thanh thạch chỗ tốt vừa mới có thể xúc động thất thải tiên ngọc biến hóa nhưng như cũng là thất bại e sợ cho dù là không thanh thạch cũng khó có thể hoàn toàn thôi thuốc thất thải của sáng hạ tiên linh t i ế t hận nói một thanh vũ đi tới đại hạ cựu châu mục đích chính là vì đạt đến loại này hiếm thấy không thanh thạch muốn mượn không thanh thạch do đó phá giải thất thải tiên ngọc nhưng vẫn là thất bại nếu là có t r ư ờ n g rất lớn tiểu không thanh thạch hay là có thể thử nghiệm một phen lạc tiên tử nói sư tỷ nói rất có lý hạ tiên linh nói sư tỷ hiện tại giờ đến phiên các ngươi thần phong đường tiểu nhu hai người ở mai hoa tu luyện trong núi đường tiểu nhu được tần phong truyền thụ đạo công đạp tinh truy n g u y ệ t cùng đạo thuật nguyên lực chạm thần thuật về sau trong lòng kích động vạn phần kinh ngạc phi thường nàng bây giờ đã không phải là cái kia hoàn toàn không biết gì cả tiểu nữ hải làm tiên nhân phi buộc đệ tử có được thánh quang linh thể đối với đạo công đạo thuật tồn tại cũng là cực kỳ rõ ràng đó là cực kỳ chân quý tồn tại cho dù là tiên nhân phi buộc bên trong đạo công đạo thuật cũng cực kỳ thưa thất khó kiếm nàng bây giờ tu luyện rất nhiều công pháp bên trong cũng chỉ là đỉnh phong siêu phạm tuyệt học thôi còn chưa tiếp xúc được đạo công bất quá lần này sau khi xuất quan có thể tiếp xúc được đạo công t i ể u nhu vân tiên tử đi tới đại trưởng lão cho ngươi đi qua một chuyến đại trưởng lão đường tiểu nhu nghe vậy có chút khó khăn nhìn về phía tân phong ta cùng ngươi đi qua vừa vặn có một số việc cùng đại trưởng lão nói chuyện t â n phong cười nhạt một tiếng ừng đường tiểu nhu lộ ra nụ cười Tần Phong, chương u này. Vân tiên tử muốn n tử bốn trăm mười bốn thất thải tiên ngọc tần phong đường tiểu nhu hai người theo vân tiên tử đi tới tiên nhân phi buộc tần phong ngược lại là không nghĩ tới ở tiên nhân phi buộc bên trong lại có nhiều như vậy tu sĩ trong đó có hai người để hắn cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm tuy nhiên vô pháp cụ thể nắm giữ hai người tình huống nhưng cũng có thể đủ cảm nhận được hai người vô thượng cảnh viên mãn khí tức hạ tiên linh lạc tiên tử lạc tiên tử nhìn thấy tần phong xuất hiện mi sơn hơi nhữ lại vân ngu chuyện gì thế này đại trưởng lão truyền âm nói các nàng tuy nhiên xem trọng tần phong cũng không muốn đắc tội tần phong nhưng bây giờ là dạng gì trường hợp ngoại lai người không thể tới chỗ này nhưng bây giờ vân nhu nhưng mang theo tần phong tới đại trưởng lão là tần phong cương ép m u ố n đến ta cũng không có cách nào vân tiên tử bất đắc dĩ nói đại trưởng lão không thể đắc tội t ầ n phong cũng là không dám đắc tội đại trưởng lão hướng về tần phong mắt nhìn nhìn thấy đường tiểu nhu dính sắt tần phong trong lòng bất đắc dĩ thở dài như cái này thời điểm đuổi tần phong ly khai e sợ sẽ dẫn lên đường tiểu nhu mâu thuẫn tâm lý đường tiểu nhu thế nhưng là bọn họ tiên nhân phi bột quật khởi quan trọng đại sư tỷ đại trưởng lao hướng về lạc tiên tử nhìn lại thất thải tiên ngọc sự tình trọng yếu trước hết để cho đường tiểu nhu câu thông thất thải tiên ngọc còn tân phong việc chờ việc này kết thúc lại xử lý lạc tiên tử hờ hưng nói vâng đại trưởng lao theo tiếng thiên nữ cung năm người nhìn thấy tân phong đường tiểu nhu xuất hiện cũng là hơi run run nam tính thiên nhân phi buộc bên trong lại có nam tính tu sĩ thần phong hắn như thế nào đi vào nơi này mục thanh vũ nhìn tân phong khá là nghi hoặc cùng không rõ làm thiên nữ cung một thành viên làm lúc trước thiên hương các người phụ trách nàng đối với tần phong thế nhưng là cực kỳ hiểu biết thuộc về một cái thực lực phi phạm tu sĩ ngay cả là chính mình cùng tần phong so với đều muốn yếu hơn không ít có thể nàng cuối cùng nhận được tin tức tần phong hẳn là ở đại hạ cửu châu vì sao lại đột nhiên đi tới nam hải đồng thời còn ra hiện tại tiên nhân phi bột bên trong tiên nhân phi bột cùng thiên nữ cung một dạng đều có yêu cầu nghiêm khắc đồng dạng là cấm nam tính tu sĩ xuất hiện có thể tần phong nhưng xuất hiện ở tiên nhân phi b ộ bên trong còn ra hiện tại trọng yếu như vậy trường hợp cái này tần phong thật đúng là làm người ta bất ngờ sư tỷ hạ tiên linh hướng về lạc tiên tử mắt nhìn người thư ba liền từ đường tiểu nhu xuất mã lạc tiên tử đạm mặc nói phảng phất không nhìn thấy hạ tiên linh cái kia mang theo nghi hoặc ánh mắt vâng đại sứ bá đường tiểu nhu hướng đi thất thải tiên ngọc ngay tại trong khoảng thời gian ngắn đại trưởng lão hoài hà đã cùng nàng nói rõ ràng tình huống trước mắt mà nàng chỉ cần câu thông thất thải ngọc bội chính là có thể đường tiểu nhu đi tới thất thải ngọc bội trước mặt hiếu kỳ đánh giá trước mắt ngọc bội sau đó chân nguyên trong cơ thể khởi động hóa thành một đạo ẩn hàm thánh khiết chi lực quang mang bao phủ thất thải ngọc bội thất thải ngọc bội k h ẽ run lên run run tần suất càng ngày càng cao cuối cùng bùng nổ ra một đạo thất thải của sáng hướng trời bay lên trên có sáng uy thế trình độ cùng so với một thanh vũ gây ra đặc thù dị tượng cũng không kém chút nào từng cái từng cái mơ hồ văn tự lơ lửng thất thải của sáng dường như một thanh vũ dẫn dắt lên biến hóa văn tự xuất hiện rất nhiều có thể trước sau không cách nào thấy rõ ràng văn tự tình huống đường tiểu nhu hiếu kỳ đánh giá thất thải quan tâm thân thể có một luồng kỳ lạ năng lượng r ũ n g động tại này cô kỳ lạ năng lượng c h i hạ thân thể một cách tự nhiên sản sinh phản ứng nàng chậm rãi nơi sâu xa tay phải chạm đến thất thải cầu sáng thất thải trong cầu sáng nhất thời có từng luồng từng luồng thần bí dị lực xuyên thấu qua cánh tay nàng tràn vào nàng cơ thể bên trong kỳ diệu vô song làm dịu thể phách cường hóa lấy thân thể lạc tiên tử trong đôi mắt đẹp quang mang loay lên cẩn thận chú ý đường tiểu nhu tình huống tuy nói đường tiểu nhu để thất thải tiên ngọc biểu hiện cùng một thanh vũ biểu hiện cũng không khác biệt quá lớn có thể tựa hồ đường tiểu nhu thánh quang linh thể có thể hấp dẫn lấy thất thải tiên ngọc lực lượng đại sư tỷ đại trưởng lão vẻ mặt khác thường làm thiên nữ cung tiên nhân phi buộc tu sĩ đại trưởng lão thời gian tu hành cùng so với lạc tiên tử hạ tiên linh hai người đều muốn đến cựu viễn Biết bí. bày biểu thải tiên ngọc thần bí. Dĩ thiên nữ thành viên đều khó mà đem thất thải tiên tiểu thải tiên hiện thải tiên ngọc liên、kết. Điều đến đến kết. thất thần thành thất Thật thể thất tầng thứ. thất thánh được đều đem đường như ngọc cung ngọc có cho ngọc còn cùng ngọc chẳng chính khó không nghĩ nhu Hơn vang nữ nữa này Dĩ vậy ra. mà làm là lẽ quan g dụng. linh Quan thể tác dụng. Quan sát lạc tiên tử chỉ trả lời hai chữ thánh quang linh thể hạ tiên linh nhìn chăm chú lên đường tiểu nhu từ đường tiểu nhu trên thân tiêu tán mà ra như có như không t h á n h quang do đó phán đoán ra đường tiểu nhu đặc thù thể chất khó nói muốn hoàn toàn kích phát thất thải tiên ngọc cần thánh quang linh thể tác dụng người này chỉ là chân ngã cảnh tiền k ỳ liền có thể đủ câu thông thất thải tiên ngọc lực lượng nếu là đạt đến vô thượng cảnh có hay không có thể đem thất thải tiên ngọc bí mật hoàn toàn khai quật đi ra hạ tiên linh đối với thiên nữ cung cung chủ vị trí xem cũng không phải nặng nàng càng thêm xem trọng thất thải tiên ngọc tình huống cái này một khối tiên ngọc chính là ẩn chứa thiên nữ cung bí mật lớn nhất đường tiểu nhu một thanh vũ cẩn thận đánh giá đường tiểu nhu tinh thần rô nở dê như con ngươi lưu chuyển lên con mang mang theo vài phần hiếu kỳ nàng là khi chiếm được không thanh sau đá mượn không thanh thạch lực lượng phương mới có thể để thất thải tiên ngọc có hiệu quả như thế có thể đường tiểu nhu tựa hồ chỉ là dựa vào tự thân liền đạt đến mức độ này thần phong cũng ở nơi đây m ụ c thanh vũ lại quét mắt tần phong lúc trước nhận được tin tức tần phong đến từ chính một cái tên là vân sơn huyện huyện thành nhỏ mà lúc đó ở tần phong bên người tựa hồ thì có một cái tên là đường tiểu nhu tiểu cô nương chẳng lẽ nói cái kia đường tiểu nhu chính là trước mắt đường tiểu nhu mục thanh vũ ánh mắt hiện ra một vệ kinh ngạc cựu châu một cái huyện thành nhỏ thôi càng xuất hiện hai cái bất phảm như thế người tần phong cũng đang quan sát thất thải ngọc đội tình huống từ thất thải ngọc đội bên trên cảm giác được thần dị khí tức luồng hơi thở này có chút tương tự với huyết linh ngọc nhưng cùng so với huyết linh ngọc muốn thần bí muốn tôn quý rất nhiều cái này một cái bảy màu ngọc bội nếu là y theo đạo khí phẩm chất cùng so với huyết linh ngọc như vậy hạ phẩm đạo khí đều quý giá hơn ít nhất là đạt đến trung phẩm đạo khí t ầ n g thứ thậm chí là thượng phẩm đạo khí theo đường tiểu nhu kích phát thất thải ngọc bội tần phong lưu ý lấy thất thải ngọc bội tình huống thiên tâm đạo thể mơ hồ mà động tựa hồ muốn câu thông người toàn bộ thất thải ngọc bội sao được thần phong trong lòng hiện ra lên một vệ n g h i hoặc chẳng lẽ nói cái này một khối thất thải ngọc bội cần lấy đại đạo chân ý lực lượng câu thông trong đó vừa mới có thể hoàn toàn kích phát thất thải ngọc bội lực lượng thần phong tiếp tục nhìn chằm chằm thất thải ngọc bội tựa hồ cần thiết đại đạo chân ý lực lượng cũng không phải là phổ thông mà là một loại thân cận với đại đạo lực lượng một loại nào đó tự nhiên đạo công một loại nào đó sự hòa hợp thể chất một loại nào đó thiên địa bảo vật bất luận tần h phong thiên tâm đạo thể hay là đường tiểu nhu thánh quang linh thể đều là cực kỳ thân cận với thiên địa thân cận với đại đạo thể chất cung thất thải ngọc bội sản sinh liên hệ cũng là cực kỳ bình thường những văn tự này tần phong nhìn thất thải cột sáng mấy cái phía trước lơ lửng văn tự mỗi một văn lời cực kỳ mơ hồ nhưng ẩn chứa một c ố cường đại mà thần bí lực lượng tần phong ở huyết linh ngọc bên trong nhìn thấy huyết linh chân quyết chính là như vậy hình thái chỉ là huyết linh chân quyết văn tự mười phần rõ ràng thôi nếu như có thể đem bên trong văn tự cho biết rõ cái kia cũng hẳn là một môn đạo công mà là cùng so với huyết linh chân quyết càng mạnh mẽ hơn đạo công đạo công tần phong lưu ý lấy thất thải cột sáng phần trên chữ ánh mắt lập lòe nhúng tay không nhúng tay vào như nhúng tay lấy đường tiểu nhu năng lực vô pháp đem thất thải tiên ngọc bên trong công pháp hoàn toàn hiện ra rõ ràng nếu không phải nhúng tay cái kia thất thải tiên ngọc bên trong công pháp tạm thời vô pháp xuất hiện thần phong mắt nhìn lạc tiên tử lại hướng về hạ tiên linh mắt nhìn hai người này trong mọi người thực lực cường đại nhất vô thượng cảnh viên mãn t ầ n g thứ dù cho lấy tần phong toàn bộ thực lực triển khai cũng không phải hai người địch thủ nếu là thoát đi đã có mấy phần khả năng thời cơ Tiểu tần i ể u Nhu. t phong lần thứ hai nhìn về phía tiểu nhu đây đối với đường tiểu nhu mà nói là một cái tuyệt hảo thời cơ thử một lần tần phong con n g ư ơ i bên trong bắn ra một vệ tinh mang chất toàn lực thôi t h ú c thiên tâm đạo thể c â u thông thiên địa huyền diệu nương theo lấy tần phong toàn lực thôi t h ú c thiên tâm đạo thể bên trong đất trời linh khí điên c u ầ n ngưng tụ đến đại đạo chân ý từ từ rõ ràng ẩn c h ứ a từng tầng huyền diệu ẩn ước trong lúc đó không cần bên trong có đại đạo chi âm vang lên huyền hoặc khó hiểu tần phong bước ra một bước lấy ý chí bản thân k h ô n g chế thiên tâm đạo thể biến hóa câu thông cái kia thất thải tiên ngọc thất thải tiên ngọc chịu đến đại đạo c h i âm tác dụng rộng rãi thất thải quang mang từ trong đó khuấy động xuyên qua thiên địa từng cái từng cái văn tự trôi nổi tại thất thải của sáng càng ngày càng rõ ràng ừng ừng hạ tiên linh lạc tiên tử hai người ánh mắt đều là hơi đổi hai người lẫn nhau mắt nhìn sau đó hướng về tần phong nhìn lại coi bọn nàng tu vi tự nhiên là có thể cảm thấy được tần phong động tác nhưng trước mắt xuất hiện biến hóa tất nhiên là cùng tần phong có chỗ quan hệ hai người suy nghĩ một chút vẫn chưa lựa chọn độc thủ thất thải tiên ngọc chính là thiên nữ cung vật truyền thừa ẩn chứa bí mật thiên nữ cung tử thành lập tới nay vẫn nghĩ hết phương pháp muốn khai quật thất thải tiên ngọc bên trong bí mật bây giờ ngược lại là có một cái khả năng thời cơ bất luận người kia là ai các nàng cũng hy vọng bí mật này dần dần xuất hiện h u ố hồ hai người cũng tự tin lấy tự thân tu vi cho dù là tần phong có chỗ làm bừa cũng có thể đủ trước tiên đem tần phong cho bắt giữ thần phong đại trưởng lão đường tiên tử vân nhu loại người nhìn thấy tần phong cử động đều là hơi run run không nghĩ tới tần phong cái này một người ngoài có thể đủ dẫn lên thiên nữ cung dị bảo thất thải tiên ngọc phản ứng thần phong một thanh vũ nhìn tần phong trong mắt quang mang lấp lóe thất thải cột sáng càng ngày càng kinh người càng ngày càng mênh mông từ trong đó truyền đến một luồng ngụy áp từ từ bao phủ toàn bộ tiên nhân phi buộc cho dù là hạ tiên linh lạc tiên tử hai người có cảm giác đến mánh liệt huy áp giang giác ầm âm một tiếng thất thải cột sáng vỡ vụn ra vô số văn tự giống như thiên nữ giải hoa đồng dạng vương vai xuống còn chưa rơi vào mặt đất đã bị thất thải cột sáng năng lượng hấp dẫn hóa thành từng cái từng cái thất thải văn tự như bách xuyên quý hải hội tụ thành dòng tràn vào thất thải tiên ngọc bên trong làm cuối cùng một chữ bảy màu tiến vào thất thải tiên ngọc bên trong Thất thải tiên n g ọ chương bắn ra a i kinh đạo n g ờ i q u mang. này kinh người quang mang. Cái này hai đạo kinh người quang mang, một đạo một tiểu hướng về bốn trăm mười lăm ngọc tố huyền nữ công đột nhiên xuất hiện quang mang để tần phong hơi run run nhưng trong đó năng lượng tẩy lễ để hắn minh bạch đây là một cái tuyệt hảo thời cơ chật ngồi khoanh chân Tốt tốt thể hội trong đó quan mang, hấp thu trong Huyết quyết tần thu trong đó thần bí năng lượng. Một chút năng lượng không ngừng thâm nhập vào tần、phong、thân thể mỗi một chỗ tổ chức, mỗi một tế bào, thậm tràn thần hồn bên trong. Thân thể. Thần hội hấp linh chân chuyển phía phong hấp không nhập phong chỗ chức, chí hồn hồn. dưới, điên mỗi mỗi vào bào, vào quan mang, năng lượng. vận cùng năng lượng. năng lượng ngừng bên đó đó đó bí ở cái này thời điểm không ngừng thuế biến tần phong cảm thấy được cái này một luồng năng lượng m ư ờ i phần thuần túy hết sức đặc thù tựa hồ là tới từ bên trong đất trời tinh khiết nhất lực lượng giống như linh thạch nhưng cùng so với linh thạch mà nói ẩn chứa năng lượng càng thêm dân trào càng thêm thuần túy nối thẳng bản nguyên mà cái này một luồng lực lượng từ trong ra ngoài toàn phương diện tăng lên tần phong trạng thái tần phong tại này c ỗ thần bí năng lượng dưới tác dụng thần hồn thanh minh đối với thiên đ ị a đại đạo chân ý càng ngậu càng ngày càng rõ ràng đối với thiên đ ị a đại thế lý giải càng ngày càng sâu sắc thiên đ ị a nhân vì là thế giới n h ạ c dạo thiên nhân hợp nhất thiên đ ị a đại thế không ngoài như vậy thần bí lực lượng dưới tác dụng tần phong đối với thiên nhân hợp nhất lý giải càng ngày càng sâu sắc càng ngày càng hiểu ra bất cứ lúc nào đều muốn đột phá đến cái kia bước cuối cùng bước đi này một khi đột phá hắn chính là có thể đạt đến vô thượng cảnh nhưng bước đi này vẫn chưa đột phá nhưng này tất cả cũng không gây trở ngại hắn đối với thiên địa đại thế lý giải hắn nắm giữ thiên địa đại thế vì là thế giới đại thế ẩn chứa toàn bộ thế giới lực lượng cực kỳ mạnh mẽ nhưng cũng khó có thể nắm giữ thần bí năng lượng tồn tại để hắn đối với thế giới đại thế hiểu biết lại tăng thêm một bước nếu là dung nhập vào phi long kích bên trong e sợ cùng so với hóa kiếp chỉ uy năng càng mạnh mẽ hơn đường tiểu nhu khi chiếm được thần bí năng lượng cũng ở không ngừng hấp thu luyện hóa này cỗ thần bí lực lượng thân thể từ trong ra ngoài thân hồn thể phách đều tại không ngừng tăng lên đáp nặn thân thể ta thân thể đáp nặn thần ngã c h i hồn đáp nặn bản thân ta tuyệt diệu tu vi trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên trực tiếp từ chân ngã cảnh tiền kỳ để bạt đến chân ta cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ ở nước trong lúc đó muốn đột phá đến chân ngã cảnh viên mãn t ầ n g thứ phải biết đường tiểu nhu vừa mới xuất quan không lâu nàng đột phá chân ngã cảnh không cao hơn một ngày thời gian nhưng bây giờ trực tiếp từ chân ngã cảnh tiền kỳ để bạt đến chân ta cảnh hậu kỳ loại này tốc độ tiến bộ cực kỳ khủng bố kinh người nay c ố thần bí lực lượng còn chưa hoàn toàn luyện hóa hấp thu đường tiểu nhu vẫn ở thể ngộ này cố năng lượng chỗ huyền diệu do đó đối với thiên địa đối với tự thân tiến một bước lĩnh ngộ hạ tiên linh lạc tiên tử hai người trước sau đang quan sát thất thải tiên ngọc biến hóa nhưng sở hữu thất thải văn tự tụ hợp vào thất thải tiên ngọc bên trong lập tức nhìn thấy thất thải tiên ngọc khuấy động ra hai cố lực lượng đi vào tần p h o n g đường tiểu nhu cơ thể bên trong hai người lẫn nhau mắt nhìn có phân biệt hướng về tần p h o n g đường tiểu nhu nhìn lại thấy tần phong đường tiểu nhu thân thể vẫn chưa có dị dạng chỉ là đơn thuần tu luyện đ ể bạn vì vậy đi tới thất thải tiên ngọc trước mặt từ từ tra xét thất thải tiên ngọc trước kia chỉ là hiện ra nhàn nhạt thất thải quang mang thất thải tiên ngọc bây giờ phía trên có từng cái từng cái văn tự mười phần rõ ràng biểu hiện ra ngoài văn tự thật rất nhỏ giống như hạt bụi nhỏ thế nhưng lấy hạ tiên linh lạc tiên tử hai người tu vi cho dù là như hạt bụi nhỏ dô nở dê như văn tự cũng có thể đủ thấy rõ nhưng những văn tự này tựa hồ lấy đặc thù nào đó chi phương pháp phong ấn làm cho nhìn qua cực kỳ hỗn độn cực kỳ vô trương cho dù là đem từng cái văn tự cũng cho thấy rõ cũng bô p hạ á p biết được bí mật trong được đó. l c sư tỉ. Hạ tiên Hạ t linh khẽ nhìn ngừng đầu, mắt lấy ạ c tiên tử. l thiên tiên quyết thôi thúc nhìn. Lạc tiên tử ngâm lại, nói. Được. Hạ tiên linh lấy thiên tiên quyết nhìn. Hạ linh lại, nói. Lạc Được. ngâm lấy khởi động thất thải tiên ngọc trong đó thất thải văn tự giống như mênh mông vân yên đồng dạng tuân ra sau đó bao vây lấy hạ tiên linh tràn vào hạ tiên linh cơ thể bên trong hạ tiên linh hấp thu cái này to lớn tin tức biết được cái này một môn thần dị công pháp ngọc tố huyền n ữ công ngọc tố huyền nữ công chính là một môn chung giai đạo công tiếp cận cao giai đạo công cấp bậc cường đại công pháp cùng so với thiên nữ c u n g chức kia tu luyện sơ giai đạo công thiên tiên quyết cường đại quá nhiều sư tỷ hạ tiên linh ánh mắt sáng ngời truyền âm nói tiếp cận cao giai chung giai đạo công ngọc tố huyền nữ công ngọc tố huyền nữ công lạc tiên tử lấy ra thất thải tiên ngọc một dạng hấp thu trong đó văn tự được ngọc tố huyền nữ công cái này một môn công pháp tựa hồ là thiên tiên quyết tiến giai cùng so với thiên tiên quyết càng mạnh mẽ hơn nếu như có thể tu hành này phương pháp chúng ta thiên nữ cung coi như là bước vào đỉnh phong siêu phàm thế lực cũng là khả năng nhưng muốn một lần đột phá đến đạo c h i cảnh còn cần phải mượn thất thải tiên ngọc bên trong hôn nguyên khả năng hôn nguyên khả năng hẳn phải là t ầ n phong đường tiểu nhu hai người hấp thu lực lượng hạ tiên linh liếc mắt t ầ n phong đường tiểu nhu hai đạo hôn nguyên khả năng hơn nữa hai người chúng ta thu được ngọc tố huyền nữ công thất thải tiên ngọc sức mạnh lớn tổn thất lớn hao tổn trong thời gian ngắn không được có bất luận người nào từ trong đó tu luyện ngọc tố huyền nữ công thu được hôn nguyên khả năng lạc tiên tử đánh giá thất thải tiên ngọc bên trong tình huống nhìn thấy trong đó văn tự cực kỳ mơ hồ năng lượng ít ỏi chính là rõ ràng tình huống cho tới chuyện này cũng tận lượng bảo mật không thể để ngoại nhân biết rõ ngọc tố huyền nữ công tồn tại bằng không đối với thiên nữ cung mà nói là một cái rất lớn tai nạn vậy sư tỷ hạ tiên linh nhìn chằm chằm lạc tiên tử ngọc tố huyền nữ công tu luyện cũng không phải là dễ dàng hơn nữa việc này không hẳn có thể hoàn toàn bảo mật vì lẽ đó ta hy vọng đại sư tỷ có thể trở lại thiên nữ cung cùng c h ấ n thủ thiên nữ cung nếu là sư tỷ đồng ý thiên nữ cung cung chủ vị trí từ đại sư tỷ đảm nhiệm lạc tiên tử bình tĩnh nhìn hạ tiên linh mấy hơi thở về sau nói ta sẽ về thiên nữ cung nhưng cung chủ vị trí ta sẽ nghĩ hết phương pháp đạt được hiện tại thiên nữ cung cung chủ vị trí như c ũ là ngươi sư tỷ hạ tiên linh nghe vậy biểu hiện vui vẻ lạc tiên tử cuối cùng cũng coi như đồng ý trở lại thiên nữ cung lạc tiên tử dĩ nhiên không nhìn nàng hướng về đường tiểu nhu nhìn tới ở thất thải tiên ngọc nội bộ hôn nguyên khả năng dưới tác dụng đường tiểu nhu tu vi để b ạ t cực kỳ cấp tốc bây giờ đã thành t i ể u chân ngã cảnh hậu kỳ khoảng cách chân ngã cảnh viên mãn cũng chỉ là cách xa một bước mà loại này để b ạ t thực sự không phải là không trung lâu các căn cơ bất ổn mà là căn cơ cực kỳ hùng hồn một bước một điểm đặt đến mỗi một cảnh giới viên mãn trạng thái vừa mới đề b ạ n thần phong mục thanh vũ nhìn tần phong tinh thần r ô nở dê như con ngươi quan g mang lưu động lúc trước ở thiên hương các nhìn thấy tần phong thời gian chẳng qua là cảm thấy bất p h à n thôi ở vân châu châu mục phủ một đêm cuộc chiến cũng chỉ là trong lòng có mấy phần hiếu kỳ hơn nữa không muốn bị thanh la ti lợi dụng vì vậy vẫn chưa không có mở ra thiên hương các trận pháp muốn gặp gỡ một hồi tần phong thủ đoạn lúc đó tần phong nhượng nàng kinh dị càng trở h thể đủ chạy ậ t t có đủ ố thống, n tên thanh la tiểu đô thống, cùng ba tên nửa bức vô thượng cánh vẫn chưa giết ngược lại nhiều người như vậy. Sau đó, tần phong một ít cử động, càng làm cho nàng ngạc nhiên vạn phần, cùng、so、với Nam thiên cường hơn. thân nghiệt. ra r xa la ba chưa Sau sa ưu tiểu tu siêu đều ti tờ, giết một ít một ít thế tài tờ tử, tử một t dê cho Hải phạm lại làm lực loại với đại kiếm đô đó Đồ vô bức cử vây vậy. sĩ so y yêu nghiệt. Trở lại nam hải không nghĩ tới lần thứ hai nhìn thấy t ầ n phong càng tại dạng này trường hợp đặc thù t ầ n phong biểu hiện nhượng nàng càng thêm kinh dị lấy nàng thân phận đối với thất thải tiên ngọc tự nhiên có nhất định hiểu biết không nghĩ tới chính mình mượn không thanh thạch đều vô pháp hoàn toàn kích phát thất thải tiên ngọc lại bị tần phong làm được cái này tần phong đến cùng có thể cho nàng bao nhiêu kinh hỉ lấy hắn bây giờ năng lực e sợ cùng so với kiếm tử thần tử cũng không kém đi một thanh vũ âm thầm một đạo vạn kiếm tông kiếm tử hải thân điện thần tử vậy cũng đều là nam hải bên trong cao cấp nhất trẻ tuổi cùng đại hạ cửu châu tam đại yêu nghiệt cùng hắn tương đương nhân vật nếu thật là loại tầng thứ này tần phong tiến bộ quả nhiên là dọa người cực kỳ lại cùng kiếm tử thần tử tam đại quái vật yêu nghiệt không giống tần phong cũng không có hùng hồn cực kỳ bối cảnh mà là dựa vào một người đạt đến mức độ này càng thêm đáng sợ cái này tần phong đến cùng có gì bối cảnh thật cùng đại lực ma tông có chỗ quan hệ sao m ộ t thanh vũ đánh giá tần phong thật sự khó có thể tưởng tượng một cái tán tu có thể đạt đến như vậy tầng thứ thực lực mạnh mẽ vượt cấp mà chiến tu vi tiến bộ nhanh như phi điểu những này cũng không phải bình thường tu sĩ có thể làm được tuy nói lúc trước tần phong từng dùng tới đại lực ma tông n h ư ma quyền có thể đại lực ma tông phong cách hành sự nếu là thật có tần phong như vậy tuyệt thế thiên tài tuyệt đối sẽ trắng trợn tên l i n n dương chung quanh khiêu chiến như trên một đời đại lực ma tông thiên tài đã là như thế chung quanh khiêu chiến các lớn siêu phạm thế lực thể hiện ra thực lực kinh người trong lúc nhất thời nổi danh toàn bộ nam hải đương nhiên h ắ n cuối cùng là lấy bi kịch kết cuộc đắp lên một đời chân nhất giáo thiên tài trọng thương tổn hại đạo cơ bây giờ còn chẳng qua chỉ là một gã chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ không được tiến thêm cho tới trên một đời chân nhất giáo thiên tài bây giờ đã là chân nhất giáo đại t r ư ở n g lão tần phong biểu hiện thật là kinh động tứ phương nhưng là không có cố ý tuyên dương làm cơ thể bên trong thần bí năng lượng toàn bộ luyện hóa tần phong chậm rãi mở hai mắt ra một đôi mắt dạng lời rực rỡ thần dị phi thường cái này trong khoảng thời gian ngắn tu luyện cùng so với hắn bế quan mấy tháng tu hành đều muốn đến trọng yếu không chỉ là đối với thể phách thần hồn một cái tăng lên cực lớn cũng là đối với thiên địa đại thế lĩnh ngộ đ ể b ạ n khoảng cách thiên nhân hợp nhất đặt chân vô thượng cảnh cũng chỉ là một chút thời gian nếu để cho hắn thời gian tất nhiên có thể ở trong vòng một tháng thành tựu vô thượng cảnh một khi đạt đến vô thượng cảnh tần phong thực lực đem có thể tăng lên cực lớn tần phong mở mắt ra về sau phát hiện lạc tiên tử hạ tiên linh hai người cũng đều nhìn mình lập tức hướng về hai người k h ẽ vớt c ằ m lại nhìn về phía đường tiểu nhu đường tiểu nhu tình huống đồng dạng là không tệ đem cỗ này lực lượng hoàn toàn luyện hóa tu vi để b ạ n đến chân ta cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ lấy nàng hiện nay năng lực bình thường nửa b ư ớ c vô thượng cảnh tu sĩ cũng không phải nàng đối thủ nhưng thực sự không phải là vô thượng cảnh tu sĩ đối thủ dù sao đường tiểu nhu tu luyện công pháp cùng tần phong còn là có thêm không đào ngũ cự bằng không cũng có thể vượt cấp mà chiến trận này sự tình rất nhanh sẽ kết thúc tần phong nô cờ mấy ngày sau bị ra tiên nhân phi b u ộ c trước khi rời đi tần phong cũng cùng đường tiểu nhu trò chuyện lưu lại một phần đồ vật giao cho đường tiểu nhu dù sao mang theo đường tiểu nhu ở bên người cũng không tốt bởi thất thải tiên ngọc quan hệ đường tiểu nhu ở thiên nữ cung địa vị càng ngày càng cao tương lai mặc dù không phải là trở thành thiên nữ cung c u n g chủ cũng đều có bất phàm địa vị điểm này ngược lại để tần phong không cần lo lắng ở tần phong ly khai tiên nhân trước t h n g nước đem hóa kiếp chỉ cũng truyền thụ cho đường tiểu nhu để đường tiểu nhu thủ đoạn càng mạnh mẽ hơn tiên nhân phi buộc tu sĩ cũng đều lục tục hướng về thiên nữ cung mà đi thiên nữ cung lần thứ hai khôi phục lại trước kia cao đẳng siêu phạm thế lực cường đại nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 416, t ừ trường đại dược đ i ể u bên trên thần phong ngồi khoanh chân đánh ra trước mắt công pháp ngọc giản cái này một môn công pháp ngọc giản chính là hắn ly khai tiên nhân phi buộc thời gian Lạc là lại lạc làm lại là cho cái công ngọc ngọc công. cũng cho cần buộc chuyện cũng buộc tiên tử thất thải tiên ngọc nửa đường công. Đồng thời,、lạc、tiên tử thần tiên trong phát truyền Thần tới, một tiên tiểu giao nói giản ghi phi sinh ngoài. phải nói người, hổ tiên nhân phi bên hắn, này nửa đường Đồng phong không nhân phong hắn vốn không hơn hướng nhân dính đến đường ra pháp hổ bá đáp đem đu. tự nhiên càng không thể đem tiên nhân phi buộc đã phát sinh tình huống truyền bá ra ngoài chỉ là công pháp ngọc giản tồn tại để hắn ngược lại là có chút bất ngờ không nghĩ tới tiên nhân phi b ộ c lạc tiên tử càng rộng lượng như vậy đem thất thải tiên ngọc nửa đường công giao cho hắn tần phong ở câu thông thất thải tiên ngọc thời gian đối với thất thải tiên ngọc cũng có được đơn giản hiểu biết cùng huyết linh ngọc cái kia phụ trợ tu hành một điểm công kích tính không giống nhau thất thải tiên ngọc chính là thuần túy phụ trợ tu hành dị bảo trong đó đặc thù năng lượng đối với tu hành có chỗ tốt cực lớn hoặc là nói đúng với thất thải tiên ngọc ghi chép công pháp có rất lớn trợ r ú t một cái vượt qua huyết linh ngọc dị bảo trong đó ghi chép công pháp tự nhiên cũng không phải huyết linh chân quyết có thể so sánh với trung giai đạo công thần phong suy đoán huyết linh ngọc tình huống suy tư một chút hắn thần hồn khuấy động bao phủ công pháp ngọc giản hấp thu trong này nội dung đạo công đạo thuật hắn ai đến cũng không cự tuyệt nếu muốn thực lực cường đại nếu muốn khinh thường cựu châu thế giới nhất định phải có cường đại công pháp cùng thuật pháp mới được đạo công đạo thuật chính là quan trọng đến lúc đem công pháp ngọc giản nội nội cho hoàn toàn sau khi hấp thu tần phong lộ ra một vệ khóc cười không được sát thái ngọc tố huyền nữ công cái này một môn công pháp thấy thế nào cũng là là nữ tính tu sĩ chuyên môn sáng tạo ra đến cực kỳ đặc thù tuy nói ta có thể tu luyện có thể khó có thể đem ngọc tố huyền nữ công uy năng hoàn toàn phát huy được cho dù là tu luyện tới cực hạ n chỉ sợ cũng không sánh được huyết linh chân quyết đối với ta tác dụng lớn lấy tần phong kiến thức có thể nhìn ra ngọc tố huyền nữ công cường hãn t ầ n g thứ cùng so với hoa kiếp chỉ đều muốn đến cao thâm công pháp tiếp cận cao giai đạo công tầng thứ nhưng đối với tần phong mà nói tác dụng vẫn đúng là không sánh được chỉ là sơ giai đạo công huyết linh c h â n quyết tuy nói không tu được ngọc tố huyền nữ công nhưng có thể tham khảo một chút trong đó chỗ huyền diệu tần phong tâm tư nhất động tốt tốt thể hội ngọc tố huyền nữ công huyền diệu chỗ là một môn tiếp cận cao giai đạo công tầng thứ trung giai đạo công kỳ huyền diệu chỗ cực kỳ cao minh nối thẳng đại đạo chân ý nắng nóng từ từ cao thăng n h ả lên tới bầu chơ ý chỗ cao nhất nóng d ự c quang mang soi sáng mà xuống liền hư không cũng mơ hồ vặn vẹo giống như vậy trong trẻo quang mang lưu động hình thể khổng lồ đại d ự c điểu hát s á t hai cánh bỗng nhiên dương ra hất lên một trận cuốn phong sau đó bay lượn tốc độ giống như tạp phong nhưng thân thể hắn nhưng cực kỳ vững vàng xem không đến bất luận cái gì run run để ngồi ở phía trên tần phong cũng phảng phất không có cảm giác đại d ự c điểu dương cánh mà bay quỳ hải tuyệt vực nam hải bên trong kinh khủng nhất địa phương chi một chính là nguy hiểm nhất tuyệt cảnh chi một ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào quỷ hải tuyệt vực bên trong đều là cựu tử nhất sinh quỷ hải tuyệt vực dù sao cũng là nam hải lớn nhất nam phương tuy nhờ cơ xuất hiện một ít kỳ lạ bảo vật cũng làm cho không ít tu sĩ muốn tìm tòi quỷ hải tuyệt vực thần bí vì vậy mỗi một năm đều có không ít tu sĩ t r ô n vùi ở quỷ hải tuyệt vực lần này bởi côn bằng dị thú tin tức chuyên r a làm cho đi tới quỷ hải tuyệt vực số lượng trong đó không thiếu có chân ngã cảnh vô thượng cảnh tu sĩ đương nhiên chân ngã cảnh vô thượng cảnh cũng là tiến vào quỷ hải tuyệt vực đỉnh phong lực lượng chân ngã cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào quỷ hải tuyệt vực cơ hồ là đưa mạng nhưng vẫn có chân ngã cảnh trở xuống tu sĩ từ quỷ hải tuyệt vực bên trong sông sót trở về đồng thời được cơ duyên tu vi tăng nhanh như gió sau đó sẽ hấp dẫn không ít chân ngã cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào quỷ hải tuyệt vực loại này sát xuất cơ hồ là mấy vạn người bên trong mới có một cái động lòng người mọi người cho là mình chính là một người trong đó chước buộc sau kế mặc kệ sinh tử đây là quỷ hải tuyệt vực một bộ áo xanh hữu sân diễn nhìn trước mắt hải vực mênh ngông vô bờ làm sắc mặt biển mười phần bình tĩnh chỉ có sóng biển phập phồng phập phồng thôi nhưng như vậy sóng biển đối với người bình thường cũng không tính là gì chớ nói chi là tu sĩ duy nhất địa phương đặc thù trên biển lớn vẫn chưa có bất kỳ động vật gì tồn tại không có phi điểu không có hải thú mười phần quái dị tựa hồ có một luồng quỷ quyệt lực lượng tồn tại Này cố lệnh ự c lượng để quỷ q u y t t r o g vùng biển n i s cơ cực kỳ ít lệnh hồ Lệnh kiếm tâm khẽ vớt c ằ m chật cười nói này có lực lượng chính là từ trường toàn bộ quỷ hải tuyệt vực ở vào một loại đặc thù từ trường bên trong tại loại này từ trường dưới tác dụng phổ thông sinh vật là khó có thể sinh tồn chỉ có một ít cường đại yêu m à thai h ỏ a mới có thể còn sống biểu hiện nhìn như phổ phổ thông thông mười phần bình tĩnh nhưng một khi gặp phải đặc thù sau đó sẽ là rời sông lấp biển long quyển trùng thiên p h ầ nguy k h ủ n bố. n g hiểm nhất chính là trong đó hải thú từ xa nhìn lại cũng không có cảm thấy chỗ đặc thù thế nhưng một khi tiến vào bên trong hải thú vô cùng có khả năng từ biển sâu bên trong gấp đui nụ ổ tờ tu sĩ tiến vào quỷ hải tuyệt vực về sau linh hồn tình huống làm sao hữu sân diễn hỏi quỷ hải tuyệt vực bên trong từ trường s á t thực sẽ ảnh hưởng đến thần hồn tác dụng thần hồn căng mạnh linh hồn lan ra phạm vi cũng càng thêm cường đại nhưng to lớn nhất khoảng cách sẽ không vượt qua 10 vạt .000 mét lệnh hồ kiếm tâm nói sẽ không vượt qua mười vạn mét hữu sân diễn hơi nhún mày mười vạn mét khoảng cách nhìn như cực kỳ xa có thể đối với bọn hắn loại này cường giả mà nói bất quá là mấy hơi thở công phu chính là có thể mặc quá nếu là bạo phát một cái hô hấp cũng là đủ đúng cho dù là đạt đến vô thượng cảnh viên mãn cũng là như thế lệnh hồ kiếm tâm nhìn quỷ hải tuyệt vực quỷ hải tuyệt vực bên trong từ trường cực kỳ đặc thù sẽ vận mẹo hóa giải linh hồn lực lượng linh hồn lan ra mười vạn mét chính là cực hạ vậy thật là đau đầu sự tình h ư u sân diễn nói nếu là thần hồn bảo lưu hoàng chỉnh cái kia quỷ hải tuyệt vực không coi là là một cái tuyệt cảnh lệnh hồ kiếm tâm cười mắt nhìn h ư u sân diễn h ư ớ n g hồ lấy ngươi h ư u sân diễn thực lực khó nói sợ sệt những thứ này cẩn thận một chút là hơn h ư u sân diễn nói minh bạch lệnh hồ kiếm tâm cười nói như vậy hiện tại đâu chúng ta trực tiếp tiến vào quỷ hải tuyệt vực vào đi thôi hữu s â n diễn nhìn cái kia bình tĩnh mặt biển trong lòng luôn cảm thấy có mấy phần nguy hiểm ở quanh q u ầ n nếu là đụng tới cuồng phong b u ô n g xuống cái kia càng thêm nguy hiểm Ừm. lập tức hữu s â n diễn lệnh hồ kiếm tâm hai người bước ra một bước tiến vào quỷ hải tuyệt vực bên trong vừa bước vào quỷ hải tuyệt vực hai người chính là cảm ứng được bên trong đất trời có một luồng đặc thù năng lượng bao phủ hai người không ngừng thẩm thấu thân thể hai người cái này một luồng lực lượng không chỗ nào không có quỷ dị khó lường bên này là từ trường lực lượng đây là từ t r ư ờ nở dê lực lượng s ắ c thực đặc thù h ư u sân diễn nói chúng ta chỉ là vừa mới tiếp xúc được từ trường thôi mặc dù có chút đặc thù nhưng cũng không tính cường đại chỉ có chính thức thâm nhập quỷ hải tuyệt vực có thể đủ cảm nhận được cái kia từ trường cường đại một vài chỗ thậm chí có thể hóa thành thực chất sản sinh chính thức công kích lệnh hồ kiếm tâm cười nói hóa thành thực chất h ư u sân diễn cao mày từ trường chính là vô hình vô ảnh một cỗ cường đại lực lượng nếu là hóa thành thực chất khủng bố này cố lực lượng càng mạnh mẽ hơn đương nhiên nhưng có thể đem từ trường hóa thành thực chất địa phương cũng không nhiều chỉ cần né qua là được rồi lời ngươi nói địa phương đến cùng ở nơi nào chúng ta mau mau tới lệnh hồ kiếm tâm hướng về bốn phía cảnh sắc cơ hồ là một dạng quỷ hải tuyệt vực nói hắn đã từng đã tiến vào quỷ hải tuyệt vực nhưng vẫn chưa bao lâu liền lý khai lần này e sợ cần một ít thời gian được hữu sân diễn lệnh hồ kiếm tâm hai người thâm nhập quỷ hải tuyệt vực quỷ hải tuyệt vực ra tụ tập không ít tu sĩ có người phát hiện h ư u sân diễn lệnh hồ kiếm tâm tồn tại cái kia là vạn kiếm tông kiếm tử kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm hắn cũng xuất hiện ở quỷ hải tuyệt vực khó nói hắn cũng là vì côn bằng dị thú bên cạnh hắn tu sĩ là ai chưa từng gặp có lẽ là kiếm tử tùy tùng đi lấy kiếm tử thân phận bảo vật tầm thường dị bảo cũng có thể thông qua vạn kiếm tông đạt được chỉ có côn bằng dị thú loại này hiếm thấy đồ vật vừa mới cần tự mình động thủ Kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm xuất hiện, tâm tử xuất lệnh như hồ vạn ậ thật y tuyệt thì có thể trong tồn t chứng minh quỷ hải có bên quỷ vực là i c ô bằng dị thú. Có thể Có có kiếm tông ử ra tay, chúng ta muốn bắt lấy chúng c muốn b ằ n dị thú quá mức kiếm h khăn. ó m ọ người nghe xuống. Vạn i chìm vậy đều là k t ô n g kiếm tử vai ở nam hải là cực kỳ cường thịnh quỷ hải tuyệt vượt bên trong dị bảo vật khác xuất hiện nếu là không chiếm được côn bằng dị thú cũng có thể đi những bảo vật khác nói rất có lý kiếm tử xuất hiện trái lại để chúng ta biết rõ một ít nguy hiểm chi giảm thiểu nguy hiểm ta nghe nói một trưởng tre ngày lâu thành cũng tiến vào quỷ hải tuyệt vực một trưởng tre ngày lâu thành hắn đều đi tới quỷ hải tuyệt vực xem ra lần này quỷ hải tuyệt vực thật sự là phi thường náo nhiệt các ngươi xem kia cá nhân là đoạn thiên hạ phụng khai thiên phụng khai thiên mọi người dồn dập hướng về xa xa một đạo bóng người màu đen nhìn lại chỉ thấy cái kia một cái thân hình kỳ dài khi thế ba khí hát sắt trang phục nam tử đứng lơ lửng trên không nhìn chăm chú lên quỷ hải tuyệt vực phương hướng lông mày rậm sắc bén mắt hổ lấp lánh ba khí vô hình mà ra đột nhiên nam tử động thân hình hắn nhất động sóng khí trong nháy mắt phân ra hai nửa dường như một đạo hát quang nhảy vào quỷ hải tuyệt vực bên trong đảo mắt công phu chính là biến mất ở biển phần cối u liền hắn đều ra tay đoạn thiên hà phụng khai thiên hắn thế nhưng là có hồi lâu chưa từng xuất hiện không nghĩ tới lần này liền hắn đều tiến vào quỷ hải tuyệt vực bên trong lấy phụng khai thiên thực lực tu vi có thể hấp dẫn hắn e sợ chỉ có côn bằng dị thú vạn kiếm tông kiếm tử một trưởng tre ngày lâu thành đoạn thiên hà phụng khai thiên cái này ba tên cường giả tiến vào quỷ hải tuyệt vực quỷ hải tuyệt vực đã lâu không có náo nhiệt như thế chúng ta có đi hay là không mặc dù vô pháp được côn bằng dị thú cũng có thể được những bảo vật khác trong n g a y mắt từng người từng người tu sĩ triển khai thân pháp tiến vào quỷ hải tuyệt vực bên trong chương ô n bằng dị t ú trên thân t ẩn hiền chứa hóa, đại đạo hiền hóa, tương lai đạo chi đạo bốn trăm m ư ợ được c cũng có thể nghĩ hết phương thể hết pháp h quỷ ả i tuyệt vực bảy ê n trong b o não, vật. Nam chính cân điểm cơ chí, điểm đạm, ã đến với để cảm nhận với lại cảm c h ấ tiến tu t ê n điện. Chương cổ i 417, t vào quỷ hải tuyệt vực trải qua hơn thiên phi được đại dược đ i ể u đi tới quỷ hải tuyệt vực tần phong với một cái tiểu đảo dừng lại đứng ở bên bờ biển nhìn quỷ hải tuyệt vực bên trong tình huống vậy là quỷ hải tuyệt vực quỷ hải tuyệt vực bên trong gió êm sóng lặng nước biển sóng nước lấp loáng hơi cổ động giống như huyết dịch chạy qua da rẻ cổ lên một chút lồi lên nhìn như hết sức bình thường tần phong cùng chân nhất giáo chân truyền đệ t ử lương viễn cùng hùng như hải cùng quỷ bà trong lúc nói chuyện với nhau cũng phải biết rõ một chuyện đó chính là quỷ hải tuyệt vực nguy hiểm từng tầng vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào bên trong cựu tử nhất sinh nhưng hôm nay xem ra ngược lại là cực kỳ bình tĩnh vẫn chưa có bất kỳ nguy hiểm nào gián g dấp bất quá từ bên ngoài có thể trực tiếp nhìn lại quỷ hải tuyệt vực cùng bình thường hải vực đường phân cách trên mặt biển có một cái rõ ràng dây nhỏ từ đông đến tây kéo dài mấy vạn dặm hải vực nam bắc trong lúc đó nước biển màu sắc kém một cái sắc hảo khoảng cách thích hợp tiến vào quỷ hải tuyệt vực tiến vào thiên hoang đảo còn có hai ngày thời gian t ầ n phong kích phát thất thải tiên ngọc về sau ở tiên nhân phi buộc lại nô cờ mấy ngày thời gian hơn nữa cưới lại dược đ i ể u cũng không có cố ý gia tốc vì lẽ đó đi tới quỷ hải tuyệt vực ra khoảng cách thích hợp thời gian cũng chỉ là hai ngày cái này hai ngày thời gian tốt tốt sửa sang một chút tự thân tình huống thần phong kiểm tra một hồi tự thân giao diện túc chủ thần phong cảnh giới n ử a bước vô thượng cảnh thể chất thiên tâm đạo thể công pháp chân nguyên tu luyện c h i pháp huyết linh chân quyết đạo công đ ạ p n g u y ệ t truy tinh viên mãn hóa kiếp chỉ viên mãn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 thiên chiếu truy tung thuật viên mãn thần thông thôn p h ệ huyết đồng đạo khí vẫn diệt hoàn vũ khí lưu kim phi thiên truy hát sân t h ư ờ n g đan dược tạm thời chưa có đặc thù tạm thời chưa có nhiệm vụ 1, đi tới nam hải thể tụ kim long lệnh khen thưởng cấp 2, nguyện cấp khen thưởng nhiệm vụ điểm 250, không có quá nhiều biến hóa cảnh giới như cũng là nửa bước vô thượng cảnh thần nguyên đan vạn hồn châu trường thanh sinh cơ mục tù hỏa hồ lô này một ít vật phẩm tất cả đều giao cho đường tiểu nhu những này đối với hắn hiệu quả cơ hồ là nhỏ bé không đáng kể nhưng đối với đường tiểu nhu còn là có thêm c h ỗ t ố t đối với công pháp lĩnh ngộ cũng đ ể bạt không ít hóa kiếp chỉ đã đạt đến viên mãn trạng thái kim giáp lực sĩ luyện lực pháp cũng đ ể bạt đến viên mãn trạng thái một thân lực lượng cực kỳ khủng bố thân thể ở vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái mơ hồ thiên nhân hợp nhất nắm giữ thiên địa linh khí ung dung triển khai thiên địa đại thế nhưng trạng thái như thế này có hay không có triệt để ăn khớp nhưng dù cho như thế cũng có thể đủ đem hắn một thân thực lực phát huy đến kinh người t ầ n g thứ vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ cho dù là đào trác thương tuyệt các loại t ầ n g thứ chỉ cần nhất kích liền có thể trực tiếp đánh giết cho dù là đối mặt vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng hoàn toàn có sức đánh một trận thậm chí rất nhiều thủ đoạn thi triển ra có thể đánh chết đối phương cái này chính là tần phong bây giờ chiến lược kinh người thất thải tiên ngọc bên trong hôn nguyên khả năng có thể cũng vật không tầm thường trong đó năng lượng ẩn chứa thiên địa b ổ n nguyên một loại lực lượng cực kỳ kinh người cực kỳ mạnh mẽ cực kỳ thuần túy đối với tần phong đề bạt là từ bên trong mà ở ngoài đề bạt loại này đề bạt không chỉ là tặng lại ở tần phong các loại công pháp đối với thiên địa đại thế l ĩ n h ngộ bên trên thậm chí để hắn thiên tâm đạo thể đều có một chút biến hóa càng thêm thân cận với thiên địa bằng vào ta bây giờ thực lực coi như là vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ đều không sợ mặc dù là tới từ siêu phàm thế lực vô thượng cảnh tu sĩ bất quá đối với những cái kiếm tử thần tử tam đại yêu nghiệt hay là cần lưu ý một ít tần phong biết được kiếm tử thần tử tam đại yêu nghiệt thiên phú có thể cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể so sánh với bọn họ tất nhiên là nắm giữ đỉnh phong linh thể mà tu hành công pháp đều là đạo công cấp bậc tồn tại tần phong ở những thiên tài này bên trên ưu thế đó chính là thiên tâm đạo thể cùng đạo công bổ trợ trung giai đạo công hóa kiếp chỉ cho dù là đỉnh phong siêu phàm thế lực t r u n g giai đạo công cũng là cực kỳ hiếm thấy chỉ sợ cũng liền một môn tác dụng muốn tu luyện liền không phải một chuyện đơn giản chớ nói chi là hoàn toàn nắm giữ tần phong đem h o a kiếp chỉ đệ bạt đến viên mãn t ầ n g thứ đối với những thiên tài đó yêu nghiệt chính là một cái ưu thế cực lớn còn có đó chính là thế giới đại thế thế giới đại thế chính là cực kỳ mạnh mẽ thiên địa đại thế ẩn chứa toàn bộ thiên địa tần phong cũng không cảm thấy kiếm tử thân tử Tam Đại Yêu nhưng i giữ thế giới đại Nhiệm điểm rơi nhiệm điểm tới giờ nhiệm vụ điểm ệ t thể thế thế. Tần tầm mắt trên. cũng có Cho nắm Phong bên n h đủ vụ vào vụ vụ bây cũ là chỉ có là thật rất h nhất chỉ i ề u n c là ư ờ hóa c ô như g p á tác p dụng. n h n như g vậy nhiệm vụ điểm vô pháp cường hóa đạo công chỉ có cường hóa siêu phàm tuyệt học lấy tần phong bây giờ tu vi cảnh giới cho dù là cựu tinh siêu phàm tuyệt học uy lực cũng cực kỳ hữu hạn đối đầu cường giả vẫn chưa lớn bao nhiêu trợ r ú p chỉ có một cái có chỗ trợ g ú p bên k i n là thiên long chiến kích phi long kích đem thế giới đại thế dung nhập vào phi long kích bên trong chủ yếu vẫn là mượn thế giới đại thế lực lượng mà cũng không phải là phi long kích bản thân uy năng cho tới còn lại hiệu quả như mở ra thương thành cho tới bây giờ hay là xa xa khó vời tần phong mong đợi nhất chính là mở ra thương thành dù sao có thương thành chính là có thể mua một ít công pháp vũ khí vũ đắp tự thân yếu thế nếu là tất cả công pháp cùng vũ khí chỉ có thể dựa vào lựa chọn nhiệm vụ Cũng có chế ước, cũng vẻ hơi bị í thôn rất n i ề u lựa chọn. h t vệ huyết đồng cuối cùng thần phong đem tầm mắt chuyển đến thôn vệ huyết đồng bên trên thôn vệ huyết đồng s á t thực mang đến cho hắn nhiều lần trợ r ú t hơn nữa là mạnh mà ma nhờ m ẹ trợ r ú t nhất là ở đội ngũ quỷ vật thai họa bên trên thôn vệ huyết đồng lại càng là ẩn chứa cực kỳ uy năng nhưng thôn vệ huyết đồng cùng quỷ giới vị kia quỷ tôn có m á n h liệt dẫn dắt quan hệ một khi tiến vào quỷ giới đụng tới vị kia quỷ tôn đều sẽ chịu đến rất lớn hạn chế hơn nữa thôn vệ huyết đồng chỉ là một môn thần thông uy lực cực kỳ hữu hạn một khi đụng tới đạo c h i cảnh tu sĩ đều sẽ không hề có tác dụng cho dù là ở vô thượng cảnh tu sĩ bên trong tác dụng cũng biến thành nhỏ yếu rất nhiều một môn đại thần thông cũng là nhất định phải đại thần thông tương đương với đạo công đạo thuật cấp bậc tồn tại thần phong cho tới bây giờ còn chưa tiếp xúc được đại thần thông nhiều mặt cho chuyện phía dưới cũng chỉ là biết được chỉ có chân nhất giáo đại hạ hoàng thất thần pháp cung có được đại thần thông tồn tại cho dù là vạn phật tự vỗ vi đạo quan hạo nhiên thư viện cũng không tồn tại đại thần thông cũng muốn phương pháp cho tới một môn đại thần thông sắp xếp một hồi tự thân tình huống tần phong nhìn quỷ hải tuyệt vực phương hướng hai ngày thời gian nếu là ta muốn đột phá vô thượng cảnh cũng có thể là có thể nhưng quỷ hải tuyệt vực bên trong tựa hồ có cái gì đối với ta có rất lớn có ích chớ đến đến cái này đồ vật lại đột phá vô thượng cảnh đối với ta trợ giúp sẽ là rất lớn hiện tại trước đem tự thân trạng thái tăng lên tới tốt nhất tần phong ngồi khoanh chân tiến vào tu hành điều tức trạng thái để tự thân duy trì đến hoàn mỹ trạng thái lực chiến đấu cường đại nhất trạng thái lấy hắn cảnh giới muốn đột phá tới vô thượng cảnh cũng không có bất cứ vấn đề gì bất cứ lúc nào theo cũng có thể nhưng bởi quỷ hải tuyệt vực bên trong thần bí ở n ước trong lúc đó cảm thấy được chỗ tốt vì lẽ đó hắn mới sẽ áp chế tự thân cảnh giới đợi được quỷ hải tuyệt vực hành trình kết thúc vừa mới tiến hành đột phá hai ngày thời gian đảo mắt m à qua khí trời như cũ là rất tô tờ một vòng mặt trời gây gắt treo thật cao cổ lão kim ô phóng thích ra ấm áp khí tức chiếu khắp vô tận đại hải mặt biển rúng động sóng nước lấp loáng như là trải lên một tầng kim cương trong sáng t ĩ n h lặng gió thổi t i y nhờ cơ có biển chim bay quá xẹt qua mặt biển hát xác móng nuốt xẹt qua mặt biển sản sinh mặt biển thông đạo tung t ó é lên thưa thất bọc nước tần phong đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt bắn ra một đạo tinh quang không nói gì khí thế áp chế thiên địa vạn vật hắn chậm rãi đứng dậy hơi động động thân thể hết sức thoải mái màu trắng trang phục tăng thêm kình phong anh tuấn uy vũ ba khí ánh mắt la nhờ l e ho nhìn quỷ hải tuyệt vực nội cảnh sát thời gian đến dứt tiếng tần phong một bước bước ra thân ảnh cấp tốc biến mất tại chỗ cũ sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở quỷ hải tuyệt vực bên trong bước vào quỷ hải tuyệt vực bên trong tần phong cũng cảm giác được bốn phương tám hướng từ trường ảnh hưởng bao phủ toàn thân bên trong thân thể ảnh hưởng thần hồn đây là từ trường tần phong cảm thụ được bốn phía từ t r ư ờ ng NG lực lượng cực kỳ đặc thù không chỗ nào không có mà cực kỳ kỳ lạ nay cỗ lực lượng khó có thể hủy bỏ cho dù là hùng hồn chân nguyên tại này cỗ từ trường phía dưới thùng rông kêu to liền chân nguyên đều vô pháp loại bỏ sao thần phong trong lòng hơi động thế giới đại thế xuất hiện một cái huyền diệu chi lực khuấy động ở từ trường bên trên đem từ trường từ ngăn cách ra Thiên địa đại thế có thể ngăn cách từ trường. Cái này từ trường NG lực lượng tương tự với thiên địa đại thế tồn tại, có thể lấy thiên địa đại thế tiến cách hành chống đại Cái với đại đại lại. ngăn này NG lượng địa địa địa có lực có lấy kiểm nghiệm từ t r ư ờ n g NG lực lượng tần phong nhìn nam hải nam phương lần thứ hai hướng về trong đó bay đi mấy vạn dặm hải vực liền một hòn đảo đều không có nhìn thấy muốn từ bên này tìm đến thiên hoang đảo nhất định phải thâm nhập quỷ hải tuyệt vực mới được tần phong y theo quỷ bà nhắc tới thời gian phương pháp tìm kiếm lấy thiên hoang đảo thiên hoang đảo ở quỷ hải tuyệt vực bên trong nhưng nà mờ ở một cái cực kỳ địa phương đặc thù tầm t h ư ơ n g thời điểm căn bản vô pháp tìm đến thiên hoang đảo tồn tại chỉ có đặc thù thời điểm có thể đủ tiến vào thiên hoang đảo cũng chính bởi vì duyên c ơ này mặc dù thiên hoang đảo từ tồn tại côn bằng nguyên thủy ma viên kim lân thiên mãng này một ít thượng cổ dị thú đều vô pháp biết được bởi vì thiên hoang đảo tồn tại vốn là cho rằng bí ẩn cực kỳ thần kỳ lần này côn bằng trùng hợp đụng tới thiên hoang đảo bạc được chỗ do đó ly khai thiên hoang đảo xuất hiện ở quỷ hải tuyệt vực bên trong bị một ít tu sĩ phát hiện ra bởi côn bằng duyên cớ mới sẽ hấp dẫn đại lượng tu sĩ đi tới quỷ hải tuyệt vực phía trước hòn đảo phi hành một quãng thời gian tần phong cuối cùng là phát hiện một hòn đảo hòn đảo cũng không tính lớn cấp trên có hồng sắc đại thụ trong đó một gốc cây cực kỳ kinh người có chừng ba trăm thước cành lá sung x u ê che khuất bầu trời vậy hẳn phải là quỷ bà nhắc tới hồng t á n thụ nam chính cơ chí điềm đạm Cần nào, hồng ã y đến với để cảm nhận lại chất tiên cổ điện. nhận tiên Chương 418, Thử lôi thiên, trong biển Long. với lại lôi cảm chất cổ Thử h tu đảo, hồng tán thụ quỷ hải tuyệt vực bên trong một tòa trọng yếu hồng đảo cũng là tần phong muốn đi vào thiên hoang đảo mở đầu con đường thần phong thân thể động tác nhanh chóng tới gần hồng đảo đi tới hồng trên đảo khoảng cách gần nhìn trước mắt hồng tán thụ hồng tán thụ cành lá xung xuê dường như một cái giả thiên ô lớn hồng sắc là cây cùng cành dưới ánh mặt trời hiện ra nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt trong sáng tĩnh lặng giống như ba h o tha cờ h ở hồng tán thụ tiêu tán ra một luồng nhàn nhạt hương khí giống như bách hương quả mùi vị lại là càng thơm ngọt tại này c ố kỳ lạ hương khí phía dưới hồng tán thụ xung quanh tụ tập không ít chim bay cá nhảy thật nhỏ côn trùng leo lên ở hồng tán thụ bên trên tham lam hấp thu này c ố hương khí mà bọn hắn thân thể từng điểm từng điểm đánh mất sinh cơ những n à y sinh cơ tất cả đều bị hồng tán thụ cho hấp thu đây là hồng tán thụ đặc hữu sinh tồn phương thức hồng tán thụ đột xuất nhất cành cây phương hướng tần phong bay lên không trung mà lên đứng ở hồng tán thụ phía trên quan sát đến hồng tán thụ tình huống tìm ra hắn đột xuất nhất một cái cành cây hướng về thái dương hạ xuống phương hướng duyên t h ầ n cái hướng kia tần phong theo thái dương hạ xuống phương hướng nhìn lại ngược lại là hết sức bình thường cùng những phương hướng khác cũng không có khác nhau quá nhiều hoặc là nói căn bản không có khác nhau quỷ hải tuyệt vực ở vào một cái cực kỳ đặc thù từ trường bên trong ở đây một ít phương hướng cũng triệt để mất đi tác dụng nếu là dựa vào lẽ thường dựa vào linh hồn căn bản vô pháp ở quỷ hải tuyệt vực bên trong tìm đến chính xác phương hướng thậm chí khả năng cả đời trói buộc ở quỷ hải tuyệt vực bên trong đương nhiên quỷ hải tuyệt vực cũng không phải là tuyệt đối chỗ chết có cái này một đường sinh cơ cái này một đường sinh cơ để một ít tu sĩ từ quỷ hải tuyệt vực bên trong l y khai trở lại bình thường hải vực nhưng thiên hoang đảo chính là địa phương đặc thù không phải đặc thù phương pháp cùng kỳ diệu cơ duyên vô pháp tiến vào thiên hoang đảo Đi. tần phong thân hình nhất động hướng về thái dương hạ xuống phương hướng mà đi nửa canh giờ công phu tần phong y theo quỷ bà cung cấp phương pháp ở quỷ hải tuyệt vực bên trong phi hành tốc độ không nhanh không chậm nhưng cũng là cực kỳ kinh người có thể cho dù là quá nửa canh giờ nhìn thấy không ít hòn đảo có thể liền không có có đến thiên hoang đảo liệt cốc đảo huyết t r ù n g đảo chỉ cần trải qua cả hai cái hòn đảo chính là có thể tìm được thiên hoang đ ả o chỗ tần phong lăng không phi hành quan sát buôn phía ngược lại là có chút kỳ quái từ nhận được tin tức tiến vào quỷ hải tuyệt vực tu sĩ không phải số ít lúc trước ở quỷ hải tuyệt vực ra cũng nhìn thấy một ít tu sĩ tiến vào bên trong nhưng ta một đường tới nay ngược lại là không có nhìn thấy những tu sĩ khác là bởi vì quỷ bà cung cấp lộ tuyến đặc thù hay là nói những tu sĩ khác vẫn chưa thâm nhập quỷ hải tuyệt vực xé tan vê anh một đạo điện quang tê liệt trời cao xét qua phía chân trời d ọ i sáng tư phương tần phong ngẩng đầu lên hướng về thiên không nhìn lại hoàng hôn thiên không thời gian nháy mắt chính là hóa thành một mảnh mây đen c u ộ n cuộn mây đen như sóng thông thường tại trên trời cao c u ộ n c u ộ n lấy ở mây đen bên trong thỉnh thoảng có một đạo tử sắc hồ quang điện xuất hiện quang mang sáng lời ẩn chứa khủng bố nguy hiểm nặng nề âm thanh của sấm xét từ mây đen bên trong chuyển đến giống như thượng cổ lôi thần ở đánh trống lớn thử lôi thiên tần phong nhìn phía trên mây đen ánh mắt từ từ ngưng trọng lên ở đối với quỷ hải tuyệt vực hiểu biết bên trong quỷ hải tuyệt vực nguy hiểm chủ yếu chia làm ba loại một loại vì là tự nhiên nguy hiểm một loại vì là hải thú nguy hiểm một loại vì là tu sĩ nguy hiểm tự nhiên nguy hiểm chính là tồn tại ở quỷ hải tuyệt vực bên trong các loại nguy hiểm hiện tượng tự nhiên t ử lôi thiên chính là một trong số đó t ử lôi thiên vì là vô tận mây đen áp bách mà đến trong đó lấp loe sấm xét màu tím cực kỳ khủng bố không thua với vô thượng cảnh t i ề n kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích hơn nữa cũng không phải là chỉ là một đạo sấm sét màu tím mà là hơn mười đạo mấy trăm đạo mấy ngàn nói thậm chí mấy va nở đạo sấm sét màu tím đáng sợ như thế công kích ngay cả là vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ có cảm giác đến cùng đau vê anh tần phong trong lòng sinh ra ý nghĩ bước ra một bước triển khai đạp tình truy n g u y ệ t biến mất tại chỗ cũ ở hắn trước kia lăng ngay địa phương một cột nước từ phía dưới sông thẳng tới chân trời giống như dòng nước hung manh thủy lực ép ngay cả là hư không cũng mơ hồ muốn nước toát một dạng khủng bố phi thường tần phong thanh âm với ngoài trăm thực khôi phục bình thường quay đầu lại nhìn cái k i a trùng thiên dòng nước vê a n g d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m rầm không chỉ là một đạo trùng thiên của nước mà là hàng trăm hàng ngàn đạo thủy trụ từ trong biển xuất hiện phun trào bầu trơ y kinh người cực kỳ khủng bố áp lực như muốn liền bầu trơ y cũng đánh xuyên qua một dạng trong biển rồng Tần Phong trong ầ n Phong t lòng lôi còn càng thêm ngưng、chìm. Nếu như nói đụng thiên nguy không nghĩ đụng chìm. cái thêm tới một cái, tử tới tới trong hiểm, đã đủ đủ nguy hiểm, không nghĩ tới còn đụng tới trong biển long Trong biển Long, Biển cũng là quỷ hải tuyệt vực bên trong đặc thù nguy hiểm c h i điệm trong biển sẽ có từng đạo trùng thiên cột nước xuất hiện mỗi một cột nước trùng kích tuy năng cũng không ép với vô thượng cảnh tu sĩ nhất kích tử lôi c h í ít có thể để xem xem xét t h i ể m điện phương hướng do đó miễn cưỡng phán đoán ra tử lôi đánh xuống vị trí nhưng trong biển long phán đoán thì là dị thường khó khăn ở bên trong đáy biển n g ư ờ i căn bản không cách nào cảm thấy cột nước lúc nào bạo phát chỉ có dựa vào tự thân cường đại tính cảnh giác vừa mới có thể tránh né trong biển long từng đạo trong biển long xuất hiện để tần phong không thể không triển khai quỷ mị vô ảnh sản sinh từng đạo huyết ảnh nhanh chóng na z i tránh né lấy trong biển l o n g khủng bố n h thế xé tan mây đen bên trong tử sắc hồ quang điện xuất hiện càng ngày càng nhiều lần một cỗ cường đại mà khủng bố năng lượng không ngừng tích gót liền trong h ư không đều có thể đủ cảm ứng được điện lưu xuất hiện Sẽ tan một đạo sấm sét màu tím theo trời khoảng không đánh xuống từng tầng rơi vào một cột nước bên trên cột nước nổ tung ra hóa thành đầy trời bọt nước rơi ra trong biển rộng thử lôi thiên bạo phát từng đạo sấm sét màu tím từ mây đen bên trong đ ố n g nhiên đánh xuống giống như là thượng cổ lôi thần l ử a giận thần uy không thể đỡ thần lực không thể kháng khủng bố phi thường lôi thần đoán thân quyết toàn bộ khai hỏa đạp tinh truy nguyện toàn bộ khai hỏa huyết linh chân quyết toàn bộ khai hỏa thần phong ở tử lôi thiên trong biển long bên trong điền quồng né tránh mấy trăm ngàn dặm hải vực tất cả đều bao trùm ở tử lôi thiên trong biển long bên trong phạm vi muốn chạy trốn căn bản không phải một chuyện đơn giản lấy tần phong tốc độ mấy trăm ngàn g i ả m khoảng cách tự nhiên không tính là gì liền một thời gian uống cạn chén trà cũng không cần là có thể ngang qua mấy trăm ngàn dặm điện nhưng tử lôi thiên khủng bố tử lôi trong biển long phách đạo thủy trụ hình như có ý thức giống như vậy lao thẳng đến tần phong vây n ố t ở vạn mét bên trong phạm vi một khi đột phá khoảng cách này chính là có vô tận tử lôi cùng như nước màn đồng dạng cột nước bổ xuống hướng trời bay lên trên ngăn chở tần phong bỏ chạy con đường T.T. trong không khí lôi điện chi lực càng ngày càng dày đặc tần phong thân thể đều có thể đủ cảm ứng được trong không khí lôi điện chi lực xuất hiện không ngừng tràn vào trong thân thể kích thích thân thể huyết đ ủ muốn mê hoặc thân thể có thể tần phong dù sao đem lôi thần đoán thân quyết đ ể bạt đến viên mãn trạng thái cái này một môn cựu tinh siêu phảm tuyệt học vốn là cần lấy lôi điện chi lực làm cơ sở để cơ thể bên trong sản sinh lôi điện chi lực trong không khí dày đặc lôi điện chi lực đối với tần phong hầu như không có tác dụng ngược lại là đem hắn lôi thần đoán thân quyết đột phá đến nguyên do cực hạn hướng về đạo công tầng thứ k í c h ra đương nhiên muốn đem lôi thần đoán thân quyết uy năng để bạt trí đạo công tầng thứ e sợ tần phong cũng bị tử điện liên tục bổ xuống mấy trăm mấy ngàn rưỡi mới có nhất định khả năng e sợ vào lúc đó lôi thần đoán thân quyết còn không hề tăng lên đến đạo công tầng thứ tần phong trước tiên là đi vào địa phủ xé tan một đạo tử lôi từ tần phong bên người xé qua y phục tại này cố khủng bố lực lượng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi lộ ra màu đồng cổ da rẻ da rẻ bên trên có hồng s ắ c xuất hiện như là bị tổn thương một dạng không được thần phong ánh mắt chìm xuống từ lôi thiên trong biển long thời gian duy trì không biết bao lâu có thể là một hai canh giờ cũng có thể là ba nam thiên nếu như là ba nam thiên cho dù là bằng vào ta chân nguyên hùng hồn trình độ đều vô pháp chống đỡ lên như vậy tiêu hao nhất định phải ly khai phạm vi này tần phong nhìn quanh mắt bốn phía phán đoán thích hợp nhất ly khai phương thức đương nhiên mục tiêu phương hướng như cũng là quỷ bà nhắc nhở phương hướng cũng chính là đi tới liệt cốc đảo phương hướng ta thể chất không yếu lại càng là ẩn chứa lôi điện chi lực đối với tử lôi có nhất định chống lại tính chỉ cần tránh r a đại đa số tử lôi cùng có nước là có thể ly khai khu vực này ở cái địa phương này chỉ có thiên địa đại thế tần phong ánh mắt dùng mình một luồng khí cường đại hôn nguyên tuyên cổ khí thế từ trên người hắn xuất hiện giống như vũ trụ xuất hiện thiên địa sơ phân giống như vậy huyền diệu vô song thế giới đại thế bao phủ mấy va nở mét địa vực cảm thụ được mỗi một đạo tử lôi mỗi một cột nước xuất hiện do đó phán đoán ra thích hợp nhất thoát đi chi điệm đi tần phong thân hình nhất động sử dụng tới đạp tinh truy nguyện hướng về liệt cốc đảo phương hướng bại lộ mà đi một chỗ vạn mét khu vực mấy ngàn đạo tử lôi đông dưng bổ xuống mỗi một đạo tử lôi cũng không thua kém vô thượng cảnh tu sĩ nhất kích như vậy lực lượng điệp ra ở cùng một nơi liền hư không cũng sản sinh từng đạo nho be vết rách khủng bố kinh người m à phía rơi trong biển t ừ n g đạo cột nước hướng trời bay lên trên cơ hồ là luyện thành một đạo ngang qua mấy ngàn cơm nước màn đem hết t h ể đều ngăn cản lại tới tần phong con người bên trong quang mang loay lên toàn lực thôi thúc lôi thần đoán thân quyết cùng đạp tinh truy nguyện dựa vào thế giới đại thế phán đoán từ trong đó một đạo tử lôi bên trong đi xuyên qua vain tử lôi đánh chúng ở tần phong trên thân khủng bố ba đạo lôi điện không ngừng tràn vào tần phong cơ thể bên trong như muốn đem hắn sinh cơ cũng phá hủy một dạng nhưng tần phong chân nguyên hùng hồn cực kỳ lôi thần đoán thân quyết cường hãn phi thường ngược lại là trả giá một chút vết thương nhẹ liền đem một đạo tử lôi cho chống đối hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh tử lôi càng ngày càng tốt tập hợp cột nước càng ngày càng kinh người ba mươi hô hấp về sau tần phong một thân chật vật chạy ra t ử lôi thiên trong biển long vây nhốt phà vi quần áo trên người trừ thiếp thân tất cả đều bị tử lôi cột nước phá hủy từ thạch tháp bên trong lấy ra một bộ, bộ đồ mới Tần phong p khôi h ụ c tự t h â chân n nhiều nguyên. cái kia tiêu hao Sau rất h đó, ư ớ n g về xa xa n h ì n t ớ i liệt Vậy là liệt cốc đảo. n a m chính cơ chí, đ i m đạm, đến cân nào, hãy v ớ i để c ả m n h ậ n lại c huyền ấ t t tiên điện. Trường cổ 419, h u hải chi thiết ly khai tử lôi thiên trong biển long hậu tần phong đầu tiên là khôi phục tự thân trạng thái đang đi tới liệt cốc đảo liệt cốc đảo chính là quỷ hải tuyệt vực bên trong một tòa nổi danh đại đảo cũng là một cái cực kỳ bình thường độ nguy hiểm cực thấp đại đảo không ít đi tới quỷ hải tuyệt vực bên trong tu sĩ cũng sẽ ở liệt cốc đảo nội tu n u ô i tần phong tới gần liệt cốc đảo có thể nhìn thấy một cái cự đại sơn cốc ở hòn đảo trung ương giống như là đem một tòa núi lớn cho tê liệt ra hình thành một cái sơn cốc bên trong sơn cốc trăm hoa n u ô n ở, tranh kỳ đấu diễm thi nhờ cơ nhìn thấy một con mai hoa lộc từ trong rừng cây nhảy ra hai ba lần công phu chính là nha y qua một cái trong suốt sông nhỏ đến bên kia bờ sông rừng cây trong lúc đó nhìn kỹ cây kia rừng cấp trên mang theo vài con bộ lông màu vàng óng mi hầu mi hầu đổi chiều ở trên nhánh cây đuôi vững vàng cột vào trên cây hai tay cầm lấy một cái khổng lồ quả thực bề ngoài có chút tương tự với quả đảo miệng lớn gặm ăn đỏ tươi nước từ trên trái cây rơi xuống rơi trên mặt đất ở liệt cốc đảo dòng sông phần cuối tới gần với chân núi một chỗ có cái này một cái đỉnh một cái bốn góc đỉnh mười phần đơn giản thô giáp nhưng đây cũng là làm người chế tạo ra đình bên trong có hai tên tu sĩ tính tọa u ố n g trà rất tốt khoái hoạt nếu không phải nơi này vì là liệt cốc đảo chính là tuyệt địa quỷ hải tuyệt vực bên trong địa vực còn tưởng rằng hai người là tới nghỉ ngơi trừ hai người này ra liệt cốc đảo chính là còn có sa ưu tên tu sĩ từng cái đều là vô thượng cảnh tiền kỳ cảnh giới thực lực khá là bất phạm dám tiến vào cũng có thể đủ đạt đến liệt cốc đảo tu sĩ tự nhiên không phải là phổ thông tu sĩ t ầ n phong chỉ là quét mắt những tu sĩ này cũng không có tiến lên quấy dối t ì m t ì m một chỗ hạ xuống tìm tới một cái yên tĩnh đại thạch bên ngồi xếp bằng tu hành khôi phục tự thân trạng thái tuy nói lúc trước đã khôi phục một chút nhưng còn chưa hoàn toàn bù đắp tiêu hao dù sao tần phong vẫn còn có chút lo lắng t ử lôi thiên trong biển l o n g phạm vi mở rộng t ử lôi thiên trong biển long chính là quỷ hải tuyệt vực bên trong nguy hiểm c h i cảnh hình thành trạng thái cực kỳ đặc thù không có một người dám xác định hắn chính là mười vạn g i ả m hải vực ở tần phong thu hoạch được trong tin tức từ lôi thiên từng có một triệu dặm khu vực không ít quỷ hải tuyệt v ư ợ c bên trong hòn đảo trực tiếp bị tử lôi đánh thành cho c ạ n bã cho tới trong biển long mười vạn dặm hải vực trong biển long thật là cực kỳ hiếm thấy c h ỉ ít ở ghi chép bên trong vẫn chưa có vượt qua mười vạn dặm hải vực trong biển long phí liên nam hải trung đẳng siêu phàm thế lực đao minh tông trưởng lao chi một vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ h ắ n từ đằng xa bay vụt mà đến h ố n hoảng trong lúc đó trốn vào đến liệt cốc đảo p h ạ m vi m a nhờ me đụng vào mặt đất toàn bộ lớn đều là run lên trên mặt đất Có có dịch. cũng một nhiễm vết vết, vết trong tươi huyết dịch. Không ít tu đạo đỏ dài dài dấu dấu bên bị Không sĩ phí liên cho kinh động, cho trưởng ừ từng n người người gần. g tới tu t sĩ Phí lão sơn q u a n nhìn thấy phí liên hơi run run lập tức thân hình nhất động đi tới phí liên bên người một luồng hùng hồn chân nguyên tràn vào phi liêm cơ thể bên trong đem phí liên thể nội độc tố cho trục xuất ra sau đó lấy ra một viên đ a n dược cho phí liên nuốt vào tới sơn q u a n huynh phí liên chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy sơn q u a n trước tiên khôi phục sơn quan trầm giọng nói phí liên nghe vậy không có nói nhiều cấp tốc khôi phục thương thế một thời gian uống cạn chén trà về sau phù phiếm khí huyết cuối cùng là khôi phục lại trạng thái bình thường đa t ạ phí liên cảm kích nói phí trường lão đến cùng là chuyện gì xảy ra sơn quan nghi hoặc hỏi ngân tuyết long phí liên sầm mặt lại ngân tuyết long sơn quan nghe vậy cả kinh ngươi đụng tới ngân tuyết long、ừ. phí trưởng lão ngưng âm thanh nói ta lúc trước lấy đặc thù chi phương pháp ở trong biện phát hiện sơ giai đạo phẩm khoáng thạch huyền hải chi thiết chính là muốn đem lấy xuống liền đụng tới ngân tuyết long bị ngân tuyết long gây thương tích hao hết thủ đoạn mới thoát đi đi ra huyền hải chi thiết thật sự có huyền hải chi thiết nếu là có huyền hải chi thiết hoàn toàn có thể luyện chế ra một cái đạo khí xung quanh tu sĩ từng cái từng cái ánh mắt tỏa nhiệt hô hấp cũng trở nên nồng nặng rất nhiều huyền hải chi thiết chính là một loại sơ giai đạo phẩm khoáng thạch chỉ có ở biển sâu bên trong có thể đủ sản sinh độ cứng kinh người tầm thường lực lượng đều vô pháp phá hoại mà huyền hải chi thiết nặng cực kỳ lớn nhỏ cơ nắm tay huyền hải chế thiết có có thể so với một tòa vạn trượng đại sơn trọng lượng cực kỳ kinh người phí trường lão là chân huyền hải chi thiết sơn quan con ngươi bên trong quang mang loại lên lần thứ hai hỏi là huyền hải chi thiết nhưng có một con đế cấp hải thú ngân tuyết long tồn tại căn bản vô pháp chiếm lấy huyền hải chi thiết c á i kia m ộ t c o n ngân tuyết long có đế cấp trung kỳ tu vi lấy thực lực chúng ta căn bản không phải đối thủ phí liên nói một con đế cấp trung kỳ ngân tuyết long sơn q u a n trầm ngâm một tiếng suy tư hô hấp về sau hắn ngẩng đầu lên hướng về x u ố n g lại lại đây mấy người nhìn lại một con đế cấp trung kỳ ngân tuyết long lấy hai người chúng ta thực lực không đối phó được nhưng nếu là đại gia đồng loạt ra tay cho dù là đế cấp trung kỳ chúng ta cũng có thể chém giết đến thời điểm đó được huyền hải chi tiết h đại gia có thể phân cho dù là tuyệt phẩm linh khí trong đó pha huyền hải chi thiết cũng có thể trực tiếp đạt đến nửa bước đạo khí trình độ các ngươi cảm thấy thế nào xúm lại lại đây tu sĩ hai mặt nhìn nhau huyền hải chi thiết thật là vật chân quý có thể đế cấp trung kỳ ngân tuyết long cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế trong bọn họ bất luận cái nào cũng không thể là ngân tuyết long đối thủ nếu là liên thủ ngược lại là có nhất định độ khả thi huyền hải chi thiết chính là hiếm quý chi bảo có thể gặp không thể cầu sơn quan thấy mọi người không có phản ứng lần nữa nói một khi bỏ qua lần này thời cơ e sợ không cách nào lại tìm tới huyền hải chi thiết hơn nữa các ngươi cũng có thể rõ ràng lần này không chỉ là kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm đi tới quỷ hải tuyệt vực hải thân điện trưởng lão tạ vân hạc một trưởng tre ngày lâu thành đoạn thiên hà phụng khai thiên một khi bị bọn họ phát hiện huyền hải chi thiết chúng ta có thể liền không chiếm được mọi người lần thứ hai trầm mặc ta biết rõ các ngươi khả năng hoài nghi có hay không có huyền hải chi thiết nhưng ta phí liên lấy đao mình tông trưởng lao thân phận tuyên thể tất nhiên tồn tại huyền hải chi thiết bằng không thu vi vô pháp tiến thêm phí liên trầm giọng nói ừng phí t r ư ở n g lão chúng ta vẫn còn tin được xác thực có kiếm tử tạ vân hạc lâu thành p h ụ n khai thiên mấy người đang chúng ta căn bản không có, có cơ hội lấy được côn bằng dị thú cũng khó có thể được một ít vật trân quý huyền hải chi thiết chính là sơ giai đạo phẩm khoán vật tuyệt đối trân quý đi chúng ta đi vậy xem tu sĩ từng cái từng cái mở miệng quyết định đi tới tìm huyền hải chi thiết được vậy chúng ta mau mau lên đường phí liên liền vội vàng đứng lên miễn cho bị những người khác phát hiện huyền hải chi thiết chỗ chúng ta đi sơn q u a n nói lập tức từng người từng người tu sĩ từ liệt cốc đảo lý khai tùy tùng phí liên về sau thêm vào phí liên sơn q u a n hai người tổng cộng có ta mở tên tu sĩ lúc trước ở liệt cốc đảo ta mở tên tu sĩ chỉ có cái kia hai cái uống trà tu sĩ chưa từng lên đường những tu sĩ khác cũng đi tới ở mấy người ly khai về sau tần phong đi tới cự thạch bên trên chân nguyên tiêu hao đã hoàn toàn khôi phục thiên tâm đạo thể huyết linh c h â n quyết hai người tồn tại để tần phong khôi phục năng lực cực kỳ kinh người chỉ cần không phải trọng thương hoặc là đặc thù tổn thương là có thể khôi phục nhanh chóng huyền hải chi tiết h t ầ n phong thì thầm một tiếng gần đoạn thời gian đến hắn đem trong tháp đá đ i ể n tịch cơ hồ là xem xong đã không còn là hoàn toàn không biết gì cả chỉ biết tu luyện tiểu bạch đối với một ít đồ vật cũng là hết sức rõ ràng huyền hải chi tiết h sơ giai đạo phẩm khoáng vật ẩn chứa biển sâu lực lượng vô cùng chân quý nếu là dùng để luyện chế đạo khí hoàn toàn có thể làm chủ yếu khoáng vật mà luyện chế g a i đạo khí cực kỳ trầm trọng ẩn chứa đại hải chi lực không phải chuyện nhỏ như vậy khoáng vật có thể gặp không thể cầu t ầ n phong nhất là tiện tay vũ khí chính là h á c sơn thương nhưng hôm nay h á c sơn thương đã sản sinh vết nứt mà không thể chịu đựng ở hắn đáng sợ lực lượng e sợ lần thứ hai triển khai đều sẽ triệt để hủy hoại huyền hải chi thiết ngược lại là một cái rất tốt khoáng vật vô luận là lấy huyền hải chi thiết luyện chế đạo khí hay là lấy huyền hải chi thiết nung nấu h á c sơn thương đều là một cái lựa chọn tốt ngân tuyết long đối với ngân tuyết long thần phong cũng có được nhất định hiểu biết chính là biển sâu bên trong một loại yêu ma cụ t h ể mà n ó i là m ộ t định điện m a n ẩn chứa nhất định điện lượng mà ẩn chứa cực kỳ khủng bố cực hàn chi lực hoàn toàn có thể mang một phiến hải vượt hoàn toàn đo n dây băng có thể nói cùng tần phong thạch tháp bên trong ngũ t r ả o d a o long so với ngân tuyết long huyết mạch càng thêm tiếp cận chân long đế cấp trung kỳ ngân tuyết long đối với ta căn bản không có nguy hiểm ngược lại là huyền hải chi thiết đối với ta trợ giúp rất lớn nếu như có thể được huyền hải chi thiết cũng có thể là một cái tiện tay vũ khí tần phong tâm tư định ra bước ra một bước xa xa tùy tùng phí liên sơn quan trờ tu tù sĩ tùy tùng một q u a n g thời gian ngược lại là phát hiện phí liên sơn quan trờ tu sĩ cùng hắn sắp sửa tiến lên phương hướng giống như l ú c như vậy ngược lại là bớt đi rất nhiều công phu mê ngông vô bờ trên biển lớn ba đảo hùng dũng khí thế bao la phí t r ư ở n g lão địa phương đến tán tu chu á minh mở miệng vừa hỏi phía trước năm đà m ở chính là mục đích đến phí liên nói năm đà m ở tán tu tiết lâm thanh âm chấm thấp vậy chúng ta tăng nhanh điểm tốc độ mau mau được huyền hải chi tiết phí trưởng lão cao cái k i a một khối huyền hải chi tiết nhiều đến bao nhiêu chú á minh hỏi có hai lần lớn nhỏ cỡ năm tay đủ đủ chúng ta mấy người phân phí liên cười nói lớn như vậy huyền hải chi tiết thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy hoàn toàn có thể để cho ta binh khí để bạt một cấp độ hừng nói đúng sơn con nói hai lần lớn nhỏ cỡ năm tay thiết lâm con ngươi sáng n g ờ i chúng ta đến trong khi nói chuyện phí liên sơn quan đám người đã đạt đến mục đích đến chỗ mọi người cẩn thận một điểm cái kia ngân tuyết long ngay tại huyền hải chi thiết xung quanh chúng ta chỉ có đánh chết ngân tuyết long mới có thể có được huyền hải chi thiết phí liên nói một con ngân tuyết long thôi chúng ta liên thủ tất nhiên có thể đánh chết chu á minh cười nói phí liên sơn quan hai người lẫn nhau mắt nhìn đoàn người nhảy vào trong b i ể n rộng trên khoảng không tần phong nhìn xuống phía dưới tình huống linh hồn phối hợp thế giới đại thế Do x é chương bốn trăm hai mươi ngân tuyết long ngân tuyết long không chỉ là một con ngân tuyết long trong biển ba vạn mét khu vực có một khối tảng đá lớn trên tảng đá mới có không ít hải tạo thậm chí có một mảnh san hô bụi mà ở vách núi treo leo bên trên khảm nạm lên một khối xanh đậm gần hòn đá đen thạch đầu có hai lần người trưởng thành lớn nhỏ cỡ năm tay nhìn qua cực kỳ bóng loáng long lanh dường như một viên ba o tha cờ h ở nhưng từ trong đó ẩn ước có thể cảm giác được đại hải chi lực đây là huyền hải chi thiết huyền hải chi thiết phía dưới bò lổn l ổ n một con đế cấp trung kỳ ngân tuyết long hình thể gần như là trăm trượng trực tiếp mười m cờ h ở nl nhìn qua cực kỳ t r ắ n g kiện cả người thành ngân sắc t ả n ra nhàn nhạt quan mang thỉnh thoảng né qua một đạo địa quang lệnh người có thể miễn cưỡng nhi nở do rằng nó giáng dấp mà ở cái này một con đế cấp trung kỳ ngân tuyết long càng dưới thấp trong biển năm vạn mét khu vực thì lại còn có một con ngân tuyết long tồn tại cái kia một con ngân tuyết long cũng giống vậy là đế cấp trung kỳ t ầ n g thứ nhưng rõ ràng cùng so với phía trên một con cường đại c ư ờ n g đại khí thức nồng nặc khí huyết còn có trên thân từng ma nở dê từng ma nở dê liên kết tuyết hoa đường vân ở con kia ngân tuyết long trên đỉnh đầu hai con sừng rồng cực kỳ rõ ràng ẩn chứa đại đạo chân ý khí t ứ c bên này là chân long chi giác long tộc chân long đều là ẩn chứa chân long chi giác chân long chi giác bên trên có chân long lĩnh ngộ đại đạo chân ý mà ẩn chứa long tộc huyết mạch yêu ma thì lại chỉ có ở muốn lột sắc thành long hoặc là tự thân huyết mạch vượt qua bảy thành vì là chân long chi huyết yêu ma vừa mới khả năng xuất hiện chân long chi giác năm vạn m é t sâu ngân tuyết long tồn tại chân long chi giác ba vạn m é t sâu chân long cũng không có chân long chi giác bởi vậy cũng có thể biết được song phương trong lúc đó thực lực t r i n h l ệ n h thần phong nhìn xuống phía dưới cũng không hề đ ộ n g thủ mà là những mày t â m mắt lại chuyển đến phí liên sơn quan hai tên vô thượng cảnh tu sĩ bên trên lúc trước ở liệt cốc đảo bên trên nghe được mấy người nói chuyện có thể cái kia cái gọi là phí trưởng lao nhắc qua chỉ có một con ngân tuyết long thôi hiện tại nhưng xuất hiện hai con ngân tuyết long còn tuyên t h ể quá tuyên t h ể phí trưởng lao khí thế tựa hồ chỉ là nhắc qua huyền hải chi thiết vẫn chưa nhắc tới ngân tuyết long huyền hải chi thiết xác thực tồn tại có thể ngân tuyết long tồn tại hai con tần phong lưu ý lấy phí liên sơn quan hai người cử động ánh mắt khẽ động từ hai người động t á c đến xem chính là minh bạch hai người dự định hợp tác âm người một con ngân tuyết long đã cực kỳ khó có thể đối phó nếu là hai con ngân tuyết long đây cho dù là ta mở cái vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ cũng không có cách nào đối phó cái này hai con ngân tuyết long phí liên sơn quan hai người muốn có được huyền hải chi tiết h trừ phi là đến vô thượng cảnh tu sĩ hoặc là tìm mồi nhử lại đây hấp dẫn lấy ngân tuyết long hiển nhiên chu á minh tiết lâm chờ tán tu liền trở thành phí liên cần mồi nhử liệt cốc đảo trên phát sinh tất cả chỉ là phí liên sơn quan hai người hợp tác diễn một tuần kịch thôi một hồi hấp dẫn mọi người hí e sợ hai người đã sớm phát giác huyền hải chi tiết cũng phát hiện hai con ngân tuyết long tồn tại nếu là như vậy, vậy ta động thủ cũng không cần quá mức kiên kỵ thần phong cười nhạt một tiếng phí liên sơn quan chu á minh tiết lâm đoàn người tới gần trong biển cự thạch cho dù là tiến vào trong biển rộng một dạng chịu đến vô hình từ trường ảnh hưởng thần hồn dò xét cực kỳ hữu hạn lấy mấy người thần hồn cường độ cũng chỉ là dò xét đến hai vạn mét khoảng cách thôi vậy là huyền hải chi thiết phí liên trầm giọng nói lần thứ hai nhìn về phía huyền hải chi thiết trong mắt vẫn có hỏa nhiệt quang mang lập lòe đây chính là sơ giai đạo phẩm khoáng vật giá trị liên thành lớn như vậy một khối huyền hải chi thiết hoàn toàn có thể đoán tạo ra một cái đạo khí thậm chí hai cái, ba cái ba đối ạ o khí. Phí với đạo khí hoai phí liên là rõ ràng vì lẽ đó hắn nhất định phải đạt được huyền hải chi thiết nắm giữ một cái đạo khí cho tới danh tiếng giữa các tu sĩ mạnh được y ế u thua cái gọi là danh tiếng cũng không có có thực lực đến trọng yếu huống hồ những người này tất cả đều chết ở ngân tuyết long trong tay như vậy có ai biết rõ chuyện phát sinh thật sự là huyền hải chi thiết chu á minh kinh hỷ nói thật lớn một khối huyền hải chi thiết nếu là đoán tạo đạo khí cũng có thể đoán tạo hai ba kiện thật là huyền hải chi thiết tiết lâm lanh khóc trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt chật nhìn xuống biển sâu phương hướng vậy ngân tuyết long cũng ở đó ngân tuyết long đã phát hiện chúng ta phí liên nói ta ra tay quáy dày ngân tuyết long đại gia tứ cơ hội đạt được huyền hải chi tiết h dứt tiếng phí liên thân hình nhất động một quyền từng tầng nổ ra liền hư không cũng sản sinh một đạo g n so n dê bá đạo q u y ề n phong trong nháy mắt trùng kích nước biển hóa thành một đạo kinh người dòng nước đập về phía ngân tuyết long phí t r ư ở n g lão ta đến giúp ngươi sơn q u a n nói một tiếng cũng là động thủ cổ tay hắn một chảo một thanh tuyên hoa phủ xuất hiện trong tay tuyên hoa phủ nhất c h u y ể n quét ngang như muốn đem c h ọ n cái đại hải cũng chém thành hai nửa sắc bén vô song q u a n g mang xét qua mấy trăm mét khoảng cách hình thành một đạo nửa vòng cung hình năng lượng đánh chém thẳng hướng ngân tuyết long ngân tuyết long đã sớm phát hiện phí liên sơn quan loại người cử động ngược lại là không chút nào để ý trong đó còn có một cái tu sĩ đã bị mình liên tục đánh bại mấy lần đáng tiếc cũng bị đào tẩu không nghĩ tới lần này tìm đến tu sĩ như vậy dô y rào khí huyết một khi tất cả đều nuốt đối với n o thực lực đều có để bạn tác dụng mắt thấy hai cái tu sĩ đánh tới ngân tuyết long ngoác miệng ra một luồng kinh người hàn khí phụt lên trong biển chi thủy trong nháy mắt đóng băng hóa thành kinh người băng trụ đón nhận phí liên sơn quan hai người thế tiến công ẩm ẩm nổ vang băng trụ nổ tung ra phí liên sơn quan hai người công kích cũng đều lạng yên hóa giải ngân tuyết long động tắc nhưng không có một chút nào dừng lại nó đuôi từng tầng vừa kéo nước biển trong nháy mắt bị phân cách thành hai bộ phận một luồng hoành tạo thiên hạ lực lượng bắn ra như muốn đem hết t h ể đều cho đánh bạo khủng bố lực lượng hóa thành một đạo huyết ảnh hướng về phí liên sơn quan hai người đánh đánh mà đi phí liên sơn quan hai người bạo phát chân nguyên trong cơ thể phí liên một quyền từng tầng nổ ra quân quận quyền phong giống như một con giữ tận cự thú rít g à o cự thiên sơn quan hai tay nắm ở tuyên hoa phủ trầm giọng một huống như sấm minh nổ tung sau đó tuyên hoa phủ đ ố n g nhiên vung ra liền hư không cũng mơ hồ muốn chém nước một dạng hai đạo kinh người công kích đón lấy giữ tận cự thú vê a n g sấm xét nổ vang Cùng bạo lực lượng ở trong nước lượng trong biển muốn nổ tung lên, giống như mấy nở viên ngư lôi trong nháy mắt nổ vàng, bạo động phương. bạo bạo lôi ở mắt tứ mấy va dâng trào lực lượng để nước biển cũng hóa thành từng cái từng cái mắt trần có thể thấy dòng nước trúng kích trúng kích bốn phương tám hướng ngân tuyết long thân thể loáng một cái đôi cấp tốc thu hồi lại máu tươi nhuộm đỏ nước biển nhìn kỹ hắn đôi phía trên có một vết thương là bị tuyên hoa phủ chém ra đến vết thương phí liên sơn quan hai người thì lại chịu đến cường đại lực lượng trúng kích dồn dập phun ra một n g ụ m máu tươi bay ngược đảo mắt công phu chính là lao ra mặt biển nhanh là một cái tốt thời cơ đ ạ t được huyền hải chi thiết chu á minh thiết lâm hai người lập tức động thủ lướt ầm ầm ra những tu sĩ khác cũng đều từng cái từng cái nhằm phía huyền hải chi thiết phí liên sơn quan hai người cùng ngân tuyết long l i ề u mạng lướm bại câu thương thời gian này là một cái tuyệt hảo thời cơ được huyền hải chi thiết thời cơ cho tới phí liên sơn quan hai người có hay không trọng thương có hay không vẫn lạc cái này có quan hệ gì sao huyền hải chi thiết có thể trọng yếu nhiều chu á minh bàn tay lớn vỗ một cái một đạo như gió lớn tay xuất hiện ở trong biển hướng về huyền hải chi thiết trộm tới hừ tiết lâm hừ nhẹ một tiếng nhẹ nhàng vỗ một cái từ trong tay bắn nhanh ra một đạo ngân làm sắc dây nhỏ dây nhỏ bắn ra thời gian nháy mắt chính là đi tới huyền hải chi thiết xung quanh quấn quanh hướng về huyền hải chi thiết từng người từng người tu sĩ dồn dập hướng về huyền hải chi thiết động thủ đột nhiên một v ệ t bóng đen xuất hiện ở huyền thiết phía dưới giống kinh người tiếng gào để nước biển cũng sôi trào một dạng vô số dòng nước trúng kích bùng nổ ra không thể tưởng tượng nổi sóng sức mạnh dễ như ăn cháo liền trong lúc đó chính là hóa giải chu á minh t i ế t lâm loại người thủ đoạn hướng về mấy người đánh tới không tốt xảy ra chuyện gì chu á minh t i ế t lâm mấy người động tác biến đổi dồn dập triển khai thủ đoạn chống cự lại này cố kinh người trùng kích lực lại tập trung nhìn lại thời gian đã thấy đến một con bảng nhiên cự vật xuất hiện ở trong mắt ngân tuyết long lại là một con ngân tuyết long có hai con ngân tuyết long cái này một con ngân tuyết long càng mạnh mẽ hơn mọi người sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi huyền hải chi thiết phân nhánh hiện một con hình thể càng thêm cường tráng khí tức càng mạnh mẽ hơn ngân tuyết long một đôi con ngươi màu bạc khóa chặt ở trên người mọi người mặt khác một con ngân tuyết long không biết lúc nào xuất hiện ở mấy người trên khoảng không đem xa ưu người hoàn toàn vây lại đáng chết vì sao còn sẽ có một con ngân tuyết long phí trưởng lão căn bản không có nói tới quá chu á minh sắc mặt thay đổi phí liên không biết đi nơi nào thiết lâm hướng về bốn phía nhìn một lát chúng ta bị lừa đáng chết phí liên hai con đế cấp trung kỳ ngân tuyết long chúng ta coi như là liên thủ cũng không phải là đối thủ cháy mau chu á minh tiết lâm m ấy người quét mắt hai con ngân tuyết long thân hình nhất động hướng về tứ phương thoát đi mà đi nếu là một con đế cấp trung k ỳ ngân tuyết long bọn họ còn có thời cơ một kích nhưng hôm nay là hai con bọn họ căn bản không phải đối thủ không trốn được ngân tuyết long miệng nói tiếng người hướng về chu á minh tiết lâm hai người chém giết t ầ n phong quan sát đến phía dưới tình huống đối với mỗi người tình huống cũng xem rõ rõ ràng ràng phí liên sơn quan hai người ở chỗ ngân tuyết long va chạm cũng không như trong tưởng tượng bị thương nặng hai người cố ý lưu thủ đồng thời lấy đặc t h ủ chi phương pháp bí mật thanh âm lần thứ hai lẻn vào đến trong biển mà hai người có ý đợi được hai con ngân tuyết long cùng chu á minh tiết lâm loại người giao thủ về sau để ngân tuyết long đuổi giết bọn hắn lại tới gần huyền hải chi thiết thiếu ngân tuyết long quan tâm phí liên sơn quan hai người rất mau tới đến nham thạch to lớn trên vách đá dựng đứng ở trên mặt lộ ra ý cười đây chính là huyền hải chi thiết ta sơ giai đạo phẩm khoáng vật huyền hải chi thiết lấy xuống sơn q u a n nói phí liên động thủ t r ụ p vào huyền hải chi thiết lại phát hiện một bóng người đột nhiên xuất hiện ở huyền hải chi thiết trước mặt hướng về hai người nết miệng mà cười nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm hai mươi một huyết t r ù n g đ ả o đột nhiên xuất hiện thân ảnh để phí liên sơn q u a n tất cả giật mình cảnh giác phi thường bọn họ thế nhưng là lấy chu á minh tiết lâm chờ tán tu làm mồi nhử đem hai con ngân tuyết long cho dẫn đi do đó đạt được huyền hải chi tiết h nhưng bây giờ nhưng có một người ra hiện ta ý b ò nở hà nở trước mặt phí liên sơn q u a n đánh giá thanh niên trước mắt chưa từng gặp trên thân khí tức ngược lại cũng không phải là cường đại chỉ là nửa bước vô thượng cảnh thôi một cái nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ coi như là có chút đặc thù thì lại làm sao khó nói hắn có thể có thể so với kiếm tử thần tử các loại tồn tại nếu thật là như vậy đó chính là bọn họ xui xẻo người là ai phí liên trầm giọng nói nếu như không muốn chết liền cút cho ta mở sơn quan sát khí mười phần tần phong nhàn nhạt mắt nhìn hai người lập tức nhìn về phía huyền hải chi thiết bình tĩnh nói lấy những tu sĩ khác làm mồi nhử dẫn ra ngân tuyết long do đó chính mình được huyền hải chi thiết cái này mưu kế còn thực là không tồi phí liên sơn quan sát mặt hai người càng thêm khó coi hai người nhìn nhau đều đủ đối có thể đủ nhìn ra trong mắt nhìn ra phí ư ơ n g sắc ý. p h liên năm ngón tay nắm chặt một quyền từng tầng nổ ra đánh chết hướng về tần phong tần phong cười nhạt một tiếng tiện tay nhẹ nhàng vạch một cái ngân sắc dây nhỏ dễ dàng cắt ra nước biển rơi vào phí liên quyền phong bên trên đem quyền phong chặt đ ứ t rơi vào trên người lấy phí liên vô thượng cảnh tiền kỳ thân thể ở ngân sắc dây nhỏ trước mặt có như là đỏ hũ dễ như ăn cháo trong lúc đó cắt chém mà qua cánh tay trực tiếp gây vơ ra tất cả những thứ này chỉ là trong c h ư ớ c mắt phí liên biểu hiện đ ố n g nhiên biến đổi nhanh chóng lùi về sau cảm giác được trên cánh tay mình có một cố cường đại cực kỳ lực lượng không ngừng thẩm thấu thân thể phá hủy kinh mạch sinh cơ h á n điên cuồng vận chuyển chân nguyên muốn trục xuất cái này một luồng lực lượng cái này phát hiện cái này một luồng lực lượng kinh người cực kỳ mặc dù chỉ là một chút lực lượng liền tiêu hao hắn gần như tám thành chân nguyên còn không có có đem cái này một luồng lực lượng cho trục xuất một bên sơn quan kinh hãi khoảng cách gần bên dưới hắn có thể cảm giác được cái kia một đạo ngân sắc dây nhỏ bí năng đáng sợ h ú ố h ổ phí liên một cánh tay cứ như vậy bị chém đứt hắn cũng là rút lui đi tới phí liên bên người quét mắt phí liên tình huống trong lòng lại càng là chìm xuống hắn cùng với phí liên giao du gần ngàn năm đối với thực lực đối phương biết gốc biết dễ hai người đều thuộc về vô thượng cảnh tiền kỳ hai người thực lực tám lạng nửa cân nhưng trước mắt này nửa b ư ớ c vô thượng cảnh tu sĩ chỉ là nhẹ nhàng v ạ c h một cái liền đem phí liên một cánh tay cho đoạn đồng thời tạo thành trọng thương loại gì thực lực kinh người người rốt cuộc là người nào sơn quan trầm giọng hỏi các ngươi còn chưa có tư cách biết rõ tần phong hờ hứng mở miệng tiện tay đưa tay c h ụ t vào huyền hải chi thiết khả năng này cùng hắn vũ khí có trô liên quan giống t đống nhiên trong lúc đó hai đạo khủng bố tiếng hô từ đằng xa truyền đến hai con ngân tuyết long hung bạo lướt mà đến ở trong biển hai người tốc độ cũng không có thu được chút nào hạn chế Chúng nó, vốn là trong biển là yêu một a hoa đường vân ngân, tuyết long ra, địa, gian hóa Nham quan hai người nhanh chóng lùi về sau. Tuyết tuyết tiên thời mắt mét thành Tân Thạch, trong. khu nháy khối. Phong, khối Phí chóng long vào đường đóng đem người vân ngân miệng băng liền vạn băng cũng băng bên liên, sơn vác vực về lùi ở cái quái dị dị tân phong bọn họ liền không phải là đối thủ hiện tại hai con đế cấp trung kỳ ngân tuyết long trở về bọn họ càng thêm không phải là đối thủ băng khối bên trong tân phong con n g ư ơ i hơi chuyển động một luồng mạnh me lực lượng từ cơ thể bên trong nơi sâu xa buộc phát ra chật bao phủ từ phương giang giắc giang giắc băng khối vỡ ra được t r ù n g kích b ố n phía nhàn rôi khu vực nước biển trong nháy mắt tràn vào tới nhỏ yếu một con ngân tuyết long đuôi từng tầng vùng một cái xét qua một đạo t à n ảnh hướng về tần phong đống nhiên n e m tới như muốn nhất kích đem tần phong đánh thành thị nát tần phong ngẩng đầu lên nhàn nhạt mắt nhìn con kia ngân tuyết long đối với phí liên sơn quan t r ở tu sĩ mà nói cường đại vô cùng ngân tuyết long ở trong mắt hắn cũng chỉ như vậy thôi trước mắt cái này một con ngân tuyết long liền thương tuyệt đào chắc cũng không bằng nhiều nhất chỉ là đạt đến tả l ã n h tinh t ầ n g thứ nguyên lực chạm thần thuật lần thứ hai triển khai ngân s ắ c dây nhỏ nhẹ nhàng bay ra đi x é t qua ngân tuyết long đôi u cái kia tráng kiện đôi u trong nháy mắt bị chém đứt ra máu tươi phun tung tóe nhuộm đỏ đại hải ngân tuyết long kêu t h ả m một tiếng kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào tần phong yêu ma thân thể vốn là cùng so với tu sĩ đến cường đại ẩn chứa đại lượng chân lòng chi huyết ngân tuyết long thân thể lại càng là cường đại nhưng bây giờ lại bị tần phong một chiêu liền chặt đứt quá mức khủng bố sau đó tần phong tay giơ lên liên tiếp hai đạo chỉ kình bắn ra mỗi một đạo chỉ kình cũng hóa thành màu xám khí lưu khí kình ẩn chứa một cỗ cường đại hủy diệt khí tước chỉ k ì n h ở hai con ngân tuyết long chấn động biểu hiện bên trong xuyên thủng chúng nó thân thể bá đạo hủy diệt chi lực ở chúng nó cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi đem hai người trọng thương trọng thương hai con ngân tuyết long về sau tần phong tâm niệm nhất động thạch tháp xuất hiện đem hai con ngân tuyết long cũng cho thu nhập thạch tháp bên trong tuyết hoa đường vân ngân tuyết long là cường đại tuy nhiên chỉ là đạt đến thương tuyệt tầng thứ thôi như vậy thực lực căn bản cũng không phải bây giờ tần phong đối thủ tần phong vận dụng hóa kiếp chỉ thậm chí nói liền một nửa lực lượng đều chưa từng triển khai chính là dễ dàng trọng thương hai con ngân tuyết long đưa chúng nó thu lại ẩn chứa chân long chi huyết ngân tuyết long toàn thân cao thấp đều là bảo vật nhưng đối với tần phong mà nói ngân tuyết long là bảo có thể làm dùng quá nhỏ nhưng đối với thạch tháp bên trong ngũ c h ả o dao long mà nói nhưng lại có phi phạm tác dụng như vậy nồng nặc chân long chi huyết cường đại như thế ngân tuyết long nếu để cho ngũ c h ả o dao long cho n u ố t có thể đạt đến rút ngắn thành t i ể u chân long thời gian trọng thương lấy đi hai con ngân tuyết long cũng bất quá chỉ chưa đầy hai cái hô hấp trong lúc đó sau đó tần phong đem huyền hải chi thiết cũng thu vào thạch tháp bên trong tần phong hướng về đã thoát đi phí liên sơn quan hai người mắt nhìn cũng không có truy kích hai người này cùng hắn cũng không có thâm cựu đại hận đến không cần phải truy sát huống hồ hắn mục đích chính là thiên hoang đảo không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian sau đó lao ra mặt nước hướng về huyết trùng đảo phương hướng mà đi quá một thời gian uống cạn trên trà thần phong đi tới huyết trùng đảo huyết trùng đảo chính là quỷ hải tuyệt vực bên trong một tòa có tiếng hung đảo hòn đảo bên trong tồn tại đại lượng huyết trùng loại này huyết trùng cũng không lớn bề ngoài có chút giống là hạ thiển nhưng lại toàn thân vì là hồng sắc đối với huyết dịch có hết sức tham lam huyết trùng thực lực cũng không tính cường đại đồng dạng huyết trùng chỉ là trưởng m ệ n h cảnh t ầ n g thứ tinh anh cấp bậc huyết trùng đạt đến đoạt thiên cảnh t ầ n g thứ mà những cái trùng vương thì là đạt đến chân ngã cảnh t ầ n g thứ nhưng huyết trùng là cực kỳ quỷ dị cơ hồ là bất tử không đẹp cho dù là bị nghiên ép cũng chỉ là hóa thành một vũng máu mà chỉ cần tồn tại một giọt máu chính là có thể tích huyết trọng sinh quỷ dị khó lường t ừ nhưng g g có tu sĩ n i sinh siêu diệt, sinh giới. ê n trùng trọng năng, do đó sáng chế đỉnh phong đàn, đến trọng cảnh n cứu tích chế học, có tích huyết huyết tuyệt huyết huyết khả phàm thể h bất tử huyết đàn, có thể đạt đến bất tử bất do đó cái này một môn công pháp cực kỳ tà môn tu luyện giả sẽ trở nên cùng huyết trùng mở dạng đối với máu tươi có hết sức khát vọng cực kỳ khát máu cực kỳ dễ dết vì lẽ đó cái này một môn công pháp được nhận định vì là tà công từ từ biến mất ở nam hải thế nhưng huyết trùng nhưng vẫn tồn tại huyết trùng đảo bến trên thần ầ n p o đảo, sao thoái. đảo. n trùng thân khí tức, cùng thiên vạn dung Tránh thân động trùng, trùng cũng hấp dẫn lại đây. Tuy nói những này trùng hắn không có bất kỳ cái gì hiếp, mà dù sao không muốn gặp chuyện phiền、thoái. Đến huyết trùng g giới gì gặp đi đại địa đem đây. đối tới lại khỏi lại với cái hiếp, huyết thế thế thu tự tức, vật một thể. tự huyết huyết huyết Tuy huyết bất huyết t khí hợp khí hấp huy lấy dù kỳ xúc có ở mà phong đứng ở huyết trùng đảo trên bờ cát nhìn đại hải chuẩn s á t mà nói là nhìn đại hải cùng thiên không chỗ giao giới cuối tầm mắt vị trí ở nước trong lúc đó có đầu này màu xám dây nhỏ tồn tại đợi được sáng sớm ngày mai chính là thiên hoang đảo trận pháp tàn đi hiện hiện ở quỷ hải tuyệt vực bên trong trước tiên ở huyết trùng đảo nghỉ ngơi một buổi tối điều chỉnh tốt trạng thái ý gì theo quỷ bá thuyết pháp thiên hoang đảo ẩn chứa một cái cực kỳ mạnh mẽ thiên nhiên trận pháp cho dù là đạo c h i cảnh tu sĩ muốn đi vào cũng không phải một chuyện đơn giản chỉ có ở lúc sáng sớm t ử khí đông lai thần dị lực lượng làm cho thiên hoang đảo trận pháp xuất hiện thời gian ngắn ngủi mở ra thời gian này là tốt nhất tiến vào thiên hoang đảo thời gian thần phong tìm một chỗ tiến vào thạch tháp bên trong đi tới thông thiên hà bờ sông h ắ n vừa xuất hiện ngũ c h ả o giao long cũng xuất hiện ngũ c h ả o giao long nhìn xuống tần h phong cự đại long mục lập lòe u a n mang ngươi lại trở nên mạnh mẽ năm đó sở thiên giật tốc độ tăng lên cực kỳ kinh người mà ngươi tốc độ tiến bộ cùng so với sở thiên giật càng thêm đáng sợ hay là ngươi có thể siêu việt sở thiên giật đa tạ khích lệ thần phong cười nhạt một tiếng mười phần bình tĩnh thiên giật kiếm khách thật là một cái muốn siêu việt đối tượng nhưng hắn ánh mắt tuyệt không giới hạn ở một cái thiên giật kiếm khách còn có đạo kia cảnh giới tồn tại thậm chí cái kia cường đại vô cùng đạo thiên cảnh tu sĩ ngươi lúc trước đưa tới hai con ngân tuyết long huyết mạch cực kỳ nồng nặc ta nuốt cái này hai con ngân tuyết long về sau không đủ mười năm tất nhiên có thể đặt chân chân l o n g cảnh giới ngũ trảo giao long tiếp tục nói bất quá cái này hai con ngân tuyết long trên thân khí tức có chút đặc thù ngươi từ nơi nào trộm tới quỷ hải tuyệt vực thần phong nói quỷ hải tuyệt vực ngũ c h ả o giao long ánh mắt hơi chìm xuống là cái tia nam hải quỷ hải tuyệt vực người biết thần phong ánh mắt khẽ động ta vốn liền đến từ quỷ hải tuyệt vực ngũ c h ả o giao long nói tần h phong ngẩng đầu nhìn ngũ c h ả o giao long hắn vốn tưởng rằng ngũ c h ả o giao long cùng thiên d ậ t kiếm khách giống như vậy cũng là tới từ đại thế giới không nghĩ tới ngũ c h ả o giao long càng đến từ chính quỷ hải tuyệt vực ta vốn là quỷ hải tuyệt vực cao chót vót b i ể n cốc một con dao long lúc trước sở thiên giật tiến vào quỷ hải tuyệt vực đi tới cao chót vót biển cốc ta bị sở thiên giật đánh bại do đó tiến vào cái này một tòa đáng chết thạch tháp bên trong ngũ trảo dao l o n g trong mắt lập lòe h u n g quang thiên giật kiếm khách tiến vào quỷ hải tuyệt vực làm cái gì thần phong hiếu kỳ vừa hỏi quỷ hải tuyệt vực chính là tuyệt địa cho dù là vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ tiến vào đều là cựu tử nhất sinh sở thiên giật lúc trước có nhiệm vụ tại thần cần làm sẽ không tiến vào quỷ hải tuyệt vực mới đúng Cựa hồ là vì là vì một đạo b nếu nguyên chi khí. Ngũ chảo giao long nhớ lại, nhưng khi đó sở thiên giật đã nói, buồn nguyên giao giật chi chi khí. khi khí h lại, trảo đó đã sở ở thế giới trong, liền khai. ý chí bảo hộ bên trong, vô pháp đạt được hộ pháp bảo bên n đạt vô ly ế như ngươi tại quỷ hải tuyệt vực bên trong ngược lại là có thể đi tìm kiếm chút vận may t h ầ n cấp lựa chọn trình tự kích phát nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm hai mươi hai cao chót vót hải vực trong đầu t h a nhâm để tần phong hơi run run cái này thời điểm càng xuất hiện lựa chọn lựa chọn một không nhìn bổn nguyên chi khí chờ đợi ngày mai khen thưởng bất động như núi kim trung cháo lựa chọn hai tìm kiếm bổn nguyên chi khí thu được bổn nguyên chi khí khen thưởng một cấp nguyện cấp khen thưởng thần phong chú ý hai cái xuất hiện tuyệt hạng hơi suy tư bổn nguyên chi khí hắn là rõ ràng chính là thế giới cực kỳ căn bản lực lượng cho dù là đối với đạo c h i cảnh tu sĩ đều có nhất định giúp trợ nếu là đối với vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ lại càng là có nhất định khả năng nương tựa theo bổn nguyên chi khí đạp nhập đạo c h i cảnh như là đạo c h i cảnh tu sĩ đề bạt cảnh giới nhanh nhất phương pháp chính là hấp thu bổn nguyên chi khí tăng mạnh đối với đại đạo càng lộ năm đó thiên giật kiếm khách thực lực siêu phàm cho dù là khoảng cách đạo c h i cảnh cũng không xa vì vậy mới sẽ tìm tìm bổn nguyên chi khí bổn nguyên chi khí không chỉ là tăng mạnh vậy đối với đạo c h i cảnh càng lộ cũng có thể lớn mạnh thiên địa đại thế tần phong con ngươi bên trong co quan mang lập lòe ta thiên địa đại thế vì là thế giới đại thế vốn là cùng so với thường nhân khó hơn lấy đề bạt thậm chí đạp nhập đạo c h i cảnh đều vô pháp nắm giữ toàn bộ thế giới đại đạo nếu là có bổn nguyên c h i khí đề bạt thế giới đại thế vi năng nếu là thành t i ể u đạo c h i cảnh thời gian cũng có thể trực tiếp chuyển hóa thành thế giới đại đạo như vậy phía dưới hơn nữa một cái một cấp n g u y ệ t cấp khen thưởng sao lại không làm thần phong khỏe miệng hơi nhìn lên lộ ra một vệ nụ cười lập tức lựa chọn tam phục hồi tinh thần lại tần phong nhìn ngũ c h ả o d a o long bổn nguyên chi khí s á c thực là đồ tốt ở nơi nào ngay tại cao chót vót hải v ư ợ c phụ cận có một tòa băng hòn đảo lớn màu xanh lam cái k i a một hòn đảo mười phần quỷ dị cho dù là ở quỷ hải tuyệt v ư ợ c bên trong như c ũ là hàn phong v ậ n lý tuyết lạc đ ầ y trời ngũ c h ả o d a o long ngẫm lại nói ở quỷ hải tuyệt v ư ợ c bên trong yêu ma thai họa bên trong cái này một hòn đảo tên là nghịch c h u y ể n đảo cùng nam hải tình hình hoàn toàn n ị c h truyền đảo tự chỉ là không biết ở trong nhân loại xưng hô i như thế nào nghịch truyền đảo thần phong ngẫm lại vẫn chưa nghe được danh xưng này thậm chí hắn liền cao chót vót hải vực đều chưa từng nghe nói qua ở quỷ bà ghi chép bên trong cũng chưa từng có nơi này chưa từng nghe sách quá cao chót vót hải vực cũng chưa từng nghe nói qua nhân loại tu sĩ đối với quỷ hải tuyệt vực hiểu biết xác thực không nhiều ngũ t r ả o dao long nhấc lên long t r ả o một vệ hào quang ở đầu ngón tay hắn ngưng tụ hình thành lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng màu trắng đây là ta liên quan với quỷ hải tuyệt vực nhận thức hay là đối với ngươi có chỗ trợ rút được tần phong ngược lại là không hề e p rẻ trực tiếp hấp thu quả cầu ánh sáng màu trắng bên trong tin tức hắn có thể cảm ứng được ngũ t r ả o dao long cũng không có sắc ý cũng có thể đủ cảm thấy được quả cầu ánh sáng màu trắng cũng không có nguy hiểm khí tức hấp thu quả cầu ánh sáng màu trắng bên trong tin tức về sau phát hiện ngũ t r ả o dao long đối với quỷ hải tuyệt vực hiểu biết cũng không tính quá nhiều thế nhưng đối với cao chót vót hải vực một vùng ngược lại là rất tinh t ư ở n g ở những tin tức này bên trong cũng chưa nói đến thiên hoang đ ả o tin tức hiển nhiên thiên hoang đ ả o thật là thần bí quỷ bà cùng ngũ trảo giao long đối với quỷ hải tuyệt vực hiểu biết cũng chỉ là một phần thôi cũng không có nắm giữ hoàn chỉnh quỷ hải tuyệt vực nếu như có thể nắm giữ hoàn chỉnh quỷ hải tuyệt vực chính là có thể được trong đó đại đa số bảo vật từ quả cầu ánh sáng màu trắng trong tin tức t ầ n phong tìm đến cao chót vót hải vực chỗ cũng tìm đến lịch chuyển đảo chỗ lịch chuyển đảo khoảng cách huyết trùng đảo cũng không tính xa nếu là chú ý cẩn thận m ộ t ít chỉ cần một canh giờ chính là có thể đến biết được mục đích chỗ sẽ cùng ngũ c h ả o dao long thoáng trò chuyện thần phong chính là ly khai thạch tháp huyết trùng đảo bên trên thần phong xuất hiện lần nữa y theo ngũ c h ả o dao long cung cấp địa phương lập tức đi tới nghịch c h u y ể n đảo màn đêm buông xuống trăng sáng treo cao t i n h quang điểm s u y ế t lấy mẩu mực bầu trơ y một cái ngân hà ngang qua toàn bộ đêm tối khoảng không mê ly tinh quang sắc thái mê ly phi thường phảng phất là thần vũ chu bí mật tập hợp ánh trăng tinh quang g i ả i tại quỷ hải tuyệt vực bên trong từng đạo tinh thần ánh sáng theo sóng biển ba động c h ậ p trùng bất định giống như là một cái theo gió mà động tinh quang rèm vải đông nhiên mặt biển tung bay lên bạch vụ vũ khí không lớn từ mặt biển từ từ tràn ngập ra như là đại hải phun ra bạch khí d ầ n d ầ n khuyết tán buôn phía hiện ra nổi lên một luồng nhàn nhạt hàn ý linh hồn tới gần những xương trắng này giống như là chịu đến thấy lạnh cả người trùng kích giống như vậy có chút đo nở dê băng đồng thời sự lạnh lẽo này theo linh hồn khởi nguồn công kích tới thần hồn đây là lãnh hồn vụ thần phong lưu ý đến những cái bạch vụ ánh mắt hơi ngưng lại lãnh hồn vụ chính là quỷ hải tuyệt vực bên trong nguy hiểm tự nhiên dấu hiệu c h i một cùng so với tử lôi thiên trong biển l o n g không kém chút nào cái kia bạch vụ ẩn chứa một luồng cực kỳ quỷ dị lực lượng có thể đo nở dê băng thần hồn cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ đều khó mà chống lại lãnh hồn vụ lực lượng mà cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ triển khai thiên địa đại thế đến chống lại lãnh hồn vụ một dạng sẽ phải chịu lãnh hồn vụ ảnh hưởng nếu là thời gian duy trì lâu đều sẽ chịu đến khó khôi phục ảnh hưởng to lớn liền thiên địa đại thế đều sẽ chịu đến xâm nhiễm mười phần c h ủ n g bố lãnh hồn vụ duy nhất chống đỡ phương thức đó chính là dựa vào chân nguyên lấy chân nguyên chống cự lại lãnh hồn vụ quỷ dị hàn ý nhưng đối với chân nguyên tiêu hao cực kỳ kinh người tần phong chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển nhảy vào lãnh hồn vụ bên trong lãnh hồn vụ trong nháy mắt như s ư ơ n g ngu bàn chân c h i trùng cấp tốc quấn quanh ở tần phong trên thân muốn thẩm thấu đến tần phong cơ thể bên trong tần phong mặt ngoài quang mang lưu c h u y ể n h u n g hồn cực kỳ chân nguyên phối hợp bàng bạc huyết khí không ngừng tiêu hao những này lãnh hồn vụ ngăn cản lãnh hồn vụ tiến vào cơ thể bên trong hai c ố lực lượng rằng co tiêu hao làm cho vũ khí tràn ngập đem tần phong hoàn toàn bao phu ở bên trong tần phong ánh mắt l ó e lên triển khai đạp tinh truy nguyện hóa thành một đạo lưu quang ở lãnh hồn vụ bên trong chạy như bay tuy nói ở quỷ hải tuyệt vực bên trong một khi lung tung vận dụng thân pháp cực có khả năng bước vào nguy hiểm cảnh giới nhưng tình huống trước mắt lại có cái gì so ra mà vượt lãnh hồn vụ nguy hiểm mấy hơi thở công phu tần phong toàn lực triển khai đạp tinh truy nguyện ly khai lãnh hồn vụ vị trí ngay tại hắn ly khai lãnh hồn vụ vị trí một đạo nóng rực đến cực hạn hồng quang từ đằng xa bắn nhanh mà đến hướng về đầu hắn đánh tới như muốn đem tần phong đầu cho nổ tung thành dưa hấu một dạng tần phong thân hình nhất động lập tức tránh thoát cái này một đạo hồng quang tập trung nhìn lại xa xa mặt biển có một con hồng sắc đầu hải thú xuất hiện cái này một con hải thú có chút tương tự với bạch tuộc não bộ là tròn viên có ba con mắt hai thì lại con mắt ngược lại là phổ thông bình thường hát s ắ c bên trong mang theo một chút lam ánh sáng mà trên trán cái kia đỏ con mắt màu đỏ mơ hồ có lửa thiêu đốt lên nó không có thân thể có mấy cái xúc tu một nửa hồng một nửa lam hết sức kỳ lạ lam xác rất là bình thường ở vớt nước biển hồng sắc xúc tu ở nước nhìn thấy dung nham nhấp đ ô tản ra nóng rực khí tức l i ê n nước biển chạm được hồng sắc xúc tu cũng bước lên nóng bỏng thiêu đốt ra trận trận bạch vụ hải thú dong tương trương ngư trước mắt cái này một con dong tương trương ngư có đế cấp tiền kỳ tu vi ngược lại là cực kỳ không kém chỉ thấy cái kia dong tương trương ngư trung gian con mắt đang không ngừng thiêu đốt lên tụ tập khủng bố lực lượng liền hư không cũng mơ hồ thiêu đốt lên ngưng tụ đến cực điểm lực lượng hội tụ thành một đạo hình tròn hương quang đ ỗ n g nhiên hồng quang khuấy động hung bạo lướt mà tới đáng sợ lực lượng liền hư không đều giống như bốc cháy lên hiện ra khởi trận trận ba động thần phong lần thứ hai bước ra một bước xuất hiện ở giữa không trung ánh mắt khóa chặt ở rong tương trương ngư trên thân trong mắt quang mang lạnh lẽo một chỉ điểm ra trung giai đạo công hóa kiếp chỉ đặt đến viên mãn trạng thái hóa kiếp chỉ vận chuyển tùy tâm uy lực vô cùng ba trượng lớn nhỏ màu xám chỉ kình phía trên hiện đầy từng cái từng cái kỳ lạ xiềng xích mỗi một cái xương xích đều là hủy diệt lực lượng ngưng tụ m à thành khủng bố m à kinh người hóa kiếp chỉ chỉ kình xuyên thủng thời không giống như vậy trong chớp mắt chính là đến d ò n g tương trương ngư trước mặt nhất chỉ xuyên qua d ò n g tương trương ngư đầu khủng bố hủy diệt chi lực ở dòng tương trương ngư cơ thể bên trong tàn phá bờ bãi phá hủy nó sinh cơ hủy diệt hắn thần hồn hóa kiếp chỉ uy năng lại càng là bắn nhanh tiến vào trong biển đại hải phía dưới xuất hiện một đạo sâu thẳm dấu vết như là trong biển sản sinh vết rách chẳng qua là một cái hô hấp thời gian đế cấp tiền kỳ dong tương trương ngư cứ như vậy chết ở hóa kiếp chỉ bên trên mà một chỉ này lực lượng cũng không phải là hoàn toàn trạng thái hóa kiếp chỉ mà chỉ là vận dụng ngũ thành lực lượng thôi lấy tần phong bây giờ thực lực hơn nữa trung giai đạo công hóa kiếp chỉ viên mãn t ầ n g thứ cho dù là ngũ thành lực lượng cũng đều là cực kỳ khủng bố bình thường đế cấp trung kỳ tu sĩ cũng có thể ung dung đánh chết nếu là viên mãn toàn lực trạng thái hóa kiếp chỉ e sợ liền đế cấp hậu kỳ tu sĩ đều có năm chắc đánh chết cái này chính là t r u n g giai đạo công uy năng nhất chỉ đánh chết dong tương trương ngư tần phong cũng không có còn dư vẻ mặt mà là tiếp tục hướng về đi tới mà đi một canh giờ rất nhanh sẽ đến một mảnh sóng biển l a n lộn khi thế ngập trời ngạch hải vực xuất hiện ở trước mặt hắn một vùng biển này nước biển cùng những nơi khác nước biển tựa hồ có một chút khác biệt nước biển ánh mắt l ệ c h sâu ánh sáng dị thường ít ỏi mà từ hải vực bên trong có thể nhận ra được rất nhiều nham thạch san hô tồn tại những này cũng không phải phổ thông nham thạch phổ thông san hô cũng ẩn chứa một luồng năng lượng nếu là kích phát trong đó năng lượng không thua với vô thượng cảnh tu sĩ công kích cẩn thận điều tra ở một vùng biển này phía dưới ẩn chứa không ít hải thú tồn tại những n à y hải thú đều có phi phạm thực lực vương cấp hải thú hoàng cấp hải thú tùy ý có thể thấy được coi như là đế cấp hải thú cũng tồn tại vậy là thần phong ánh mắt rơi vào trong biển phát hiện một đoàn tóc hát s á c tỏa sáng tóc cái này một đoàn tóc rất nhiều rất nhiều y theo hiện tại đầu tóc mật độ e sợ có năm mươi sáu mươi người tóc mật độ một mảnh đen kịt tóc ở hải thủy chi trung lưu động đột nhiên quấn quanh ở một con hoàng cấp yêu ma trên thân cái kêu một con hoàng cấp yêu ma ở thời gian nháy mắt chính là hóa thành một phấn bị nước b i ể n trò tiêu tan thai họa tân phong ánh mắt ngưng lại cái này một đoàn tóc cũng không phải là phổ thông tóc chính là đạt đến đế cấp tầng thứ thai họa không hổ là cao chót vót hải vực quả nhiên nguy hiểm thân phong cảm thán một tiếng một vùng biển này chính là ngũ c h ả o d a o long nhắc tới cao chót vót hải vực mà lúc trước ngũ c h ả o d a o long cũng là vùng biển này bá chủ chi một không có một con yêu ma thai họa dám trêu hắn ai biết cuối cùng bị thiên giật kiếm khách cho bắt đi ta mục đích đến không phải là cao chót vót hải vực mà là nghịch chuyển đảo tần phong bay lên không trung mà lên tránh khỏi quá mức tiếp xúc cao chót vót hải vực y theo ngũ c h ả o d a o long cung cấp tin tức hướng về nghịch chuyển đảo phương hướng bay đi nam chính cơ chí đ i ể m đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 423, nghịch c h u y ể n đ ả o tần phong bay lên không trung mà lên khoảng cách mặt biển năm ngàn mét tứ phương truyền đến áp lực càng lúc càng lớn phảng phất có được vô số điều sợi tơ hướng về thân thể hắn cắt chém một dạng từ trường thực chất hóa thần phong con n g ư ờ i bên trong quang mang l ớ p lóe chất không còn đ ể b ạ n quỷ hải tuyệt vực không chỗ không tồn tại từ trường loại này từ trường cực kỳ quỷ dị cực kỳ đặc thù một vài chỗ lại càng là sẽ xuất hiện thực chất hóa Thực chất hóa từ trường, trứa tu sĩ, đều khó mà chống lại thực chất hóa từ trường một hóa Cho chi cảnh khó chống hóa Chứ khu cực lực lực lượng. lượng. ẩn đáng kỳ đạo đều sợ sĩ, là lại dù mà ít vì ự thực thực thực c đặc chất hóa từ trường ra, khoảng cách mặt biển càng cao, càng chất cách, chính là có thể gặp đến thực chất đến mặt gặp biệt biển hiện hiện xuất từ trường từ trường xuất mét thể từ trường. sẽ hóa khoảng hóa. khoảng hóa dàng Vạn ra, là dễ v vậy ở quỷ hải tuyệt vực bên trong không có là tu sĩ ở l ă n g lập hư không quan sát đến toàn bộ quỷ hải tuyệt vực tình huống bởi vì ở chỗ cao vô cùng có khả năng chạm được thực chất hóa từ trường nếu là không có cái này từ trường duyên cớ e sợ không ít tu sĩ trực tiếp bay lên không trung mấy van ở m từ t bên trên quan sát quỷ hải tuyệt vực hoặc là thông qua quỷ hải tuyệt vực bởi vì ở quỷ hải tuyệt vực trên khoảng không sẽ xuất hiện thực chất hóa từ trường mà trên trời tầng cương phong cũng sẽ xuất hiện tầng cương phong uy lực khủng bố phi thường không thua với vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ công kích cho nên muốn xuyên việt quỷ hải tuyệt vực hoặc là ly khai cựu châu thế giới đều cần đạt đến đạo c h i cảnh mới có nhất định khả năng duy trì năm m tả t hữu vị trí cái này một vị trí tần phong có thể ung dung ứng đối cương phong biến hóa ánh mắt hướng về nghịch chuyển đ ả o phương hướng nhìn tới tần phong thân hình nhất động tăng nhanh tốc độ h á n cần ở hừng đông trong lúc đó chạy về huyết trùng đảo do đó leo lên thiên hoang đảo bổn nguyên chi khí trọng yếu có thể thiên hoang đảo kim long lệnh mảnh vỡ cũng là không kém h ú ố hồ kim long lệnh mảnh vỡ thế nhưng là có thể được một cái cấp hai nguyện cấp khen thưởng hóa kiếp chỉ chính là bởi vậy được chốc lát về sau tần phong nhìn thấy một tòa băng tuyết đầy thiên băng hòn đảo lớn màu xanh lam cái này một tòa đại đảo cùng so với quy nguyên đảo du pha y lớn hơn mấy phần thật sự là đang có tuyết rơi thần phong nhìn nghịch truyền đảo trên mặt hiện ra một v ẹ t v ẻ tò mò nam hải hòn đảo đông đảo không giống hòn đảo biểu hiện hình thức không giống nhau nhưng phần lớn là hòn đảo đều thuộc về mùa hè hòn đảo ánh nắng tươi sáng bãi cắt thực vật cũng có một chút hòn đảo bởi một số đặc thù đồ vật tồn tại có chút không giống như hồng tán thụ chỗ hồng đảo như máu trùng chỗ huyết trùng đảo đã là như thế thế nhưng tiến vào nam hải lâu như vậy tần phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy hạ tuyết đảo tự cả hòn đảo nhỏ đều tại tuyết rơi lông ngống đại học lưỡng lờ hạ xuống rơi vào cái k i a núi cao nhất bên trên hình thành một tòa cự đại tuyết sơn cho dù là ở trong buổi tối ngân quang lưu chuyển thần dị phi thường liền khối tuyết sơn sắp tới bên bờ biển vừa mới nhìn thấy từng ma nở dê từng ma nở dê lục sắc rừng cây nhưng cho dù là lục sắc rừng cây phía trên cũng là có tuyết động tồn tại nhưng những n à y tuyết hoa đến hòn đảo diễn ngoài liền đột ngột dừng lại không có một mảnh tuyết hoa rơi vào hải thủy c h i trung như là chịu đến một loại nào đó lực lượng ràng buộc tần phong ngẩng đầu lên hướng về giữa khoảng không nhìn tới tuyết hoa từ trên trời mà đến không nhìn từ trường tắc dụng lưỡng lờ hạ xuống giống như màu trắng tinh linh thật đúng là kỳ lạ một hòn đảo thần phong thân hình nhất động hướng về hòn đảo mà đi tướng ngũ trào giao long cung cấp trong tin tức hắn biết được bổn nguyên chi khí chỗ bổn nguyên chi khí sẽ ở đó to lớn nhất tối cao một tòa trong núi tuyết ở tuyết sơn sơn thể bên trong có cái này một cái thần dị trận pháp cùng một con dị thú tồn tại cái kia một con dị thú chính là đế cấp trung kỳ tồn tại nhưng thân thể cực kỳ cứng rắn cực kỳ coi như là vô thượng cảnh cho viên mãn tu sĩ đều khó mà phá ra cái kia một con dị thú phòng ngự năm đó thiên giật kiếm khách cũng không có năng lực đánh chết con kia dị thú chỉ là lấy đặc thù thủ pháp nhốt lại dị thú do đó nhìn thấy buồn nguyên chi khí có thể buồn nguyên chi khí đạt được cũng không phải là lúc nào thời điểm vì vậy liền ly khai trong cuồng phong năm tên tu sĩ vô cùng chật vật mà từ trong cuồng phong thoát đi quần áo trên người đã sớm phá toái không thể tả trên người mấy người đều có từng đạo vết thương máu tươi không ngừng chảy ra thậm chí có một người chân gây một con sắc mặt tái nhuận cực kỳ bị thương cực nặng cuối cùng là trốn ra mãi đầu bạc trắng đồng nguyên quay đầu lại nhìn mắt cuồng phong kia thở ra một hơi chân nguyên trong cơ thể chuyển động cấp tốc khôi phục vết thương trên người lục huynh chân ngươi thế nào có thể có phương pháp khôi phục trên mặt có một đạo vết thương mục vân trần nhìn đức chân tu sĩ thương thế tạm thời áp chế lại lục thừa chiêu sắc mặt khó coi nói muốn khôi phục chỉ có thể tìm kiếm có thể đoạn chi trọng sinh đặc thù dược thảo cái này quỷ hải tuyệt v ự c thật sự là quỷ dị chúng ta đã tận lượng nhỏ tâm thật không nghĩ đến như cũng là bị này cố đột nhiên xuất hiện kiếm phong cho nhốt lại mục vân trần biểu hiện bi thương nói mười ba người c u ố n vào trong đó chỉ có chúng ta xa ưu người sống sót đi ra có thể còn sống cũng không tệ lục t h ừ a chiêu nói các ngươi xem vậy có một hòn đảo đồng nguyên quát lên mục vân trần lục thừa chiêu loại người dồn dập hướng về phương xa nhìn tới nhìn thấy phiêu tuyết đầy trời nghịch t r u y ể n đảo thật kỳ quái hòn đảo dĩ nhiên đang có tuyết rơi mục vân trần kinh dị nói Ta một cái, cũng có ta mở ngàn cái. Thế Nam qua ở mở hòn không vạn cũng ngàn nhưng mặc Hải đảo, cái, cái. gặp có có dù lục thưa chiêu nói quỷ hải tuyệt vực ư tình hình đặc thù lại càng là có có mặt khắp nơi tử trường xuất hiện một ít đặc thù hòn đảo cũng là có khả năng có thể như là hạ tuyết đảo tự thật là hiếm thấy hay là phía trên có cái gì dị bảo tồn tại một bộ đồ đen tu sĩ mở miệng nói dị bảo đồng nguyên con n g ư ờ i đột nhiên sáng ngời thật có khả năng này mọi người cẩn thận một điểm lên đảo xem nhìn một lát lại nói lục thưa chiêu nói quỷ hải tuyệt vực nguy hiểm từng tầng như vậy đặc thù hòn đảo hay là cũng có được không phải đồng dạ nguy n g hiểm chúng ta đang tìm kiếm bảo vật quá trình cũng cần thiết phải chú ý mục vân trần nói ừ n được s a u người cùng nhau đi tới tuyết rơi nghịch truyền đảo nguyên bản hơn mười người đội ngũ càng ngày càng ít bây giờ chỉ còn dư lại s a u người may m à tồn tại xa ưu người đều là đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ thực lực khá là không tầm thường mục vân trần lục thừa chiêu đều thuộc về trung đ ẳ n g siêu phàm thế lực t r ư ở n g lão lực chiến đấu cực kỳ bất phàm đông nguyên ở nam hải cũng là có bất phàm danh khí l ị c h truyền đảo mặt phía bắc một bàn tay lớn che trời xuất hiện đ ỗ n g nhiên rơi trên mặt biển một con đế cấp tiền kỳ yêu ma trong nháy mắt đập vỡ tan hóa thành vô số huyết đ ụ c máu tươi rơi ra đại hải theo đại hải lang thang nhuộm đỏ một mảnh một tên trên người mặc đen gấm kim ti trung niên nam tử từ giữa khoảng không hạ xuống lông mày rậm úp mà s ắ c bén một đôi mắt giống như bầu t r ờ i y rô nờ dê như mênh ngông nhất làm cho người chú mục đích là hắn hai tay một đôi cùng so với thường nhân phải lớn hơn mấy phần thô giáp đại thủ phía trên đường vân có thể thấy rõ ràng côn bằng dị thú trung niên nam tử thì thầm một tiếng hướng về bốn phía mắt nhìn tiến vào quỷ hải tuyệt vực đã có một quang thời gian liền côn bằng dị thú bóng dáng tung tích cũng chưa từng nhìn thấy quỷ hải tuyệt vực bên trong thật tồn tại côn bằng dị thú trung niên nam tử c a o mày nếu không phải vì là côn bằng dị thú hắn căn bản không có tính toán tiến vào quỷ hải tuyệt vực cái này nguy hiểm chi cho dù là hắn đều không hẳn dám nói có thể thoát thân mà ra liên tục mấy thiên đứng ở quỷ hải tuyệt vực cũng gặp phải không ít nguy hiểm hôm qua cái kia một con khủng bố hải thú ư u lam thủy mẫu cơ hồ là đạt đến đế cấp viên mãn t ầ n g thứ đang n ư ợ n trợ trong biển rộng lực lượng cho dù là hắn đều không có cách nào đối phó may m à tập được một môn bỏ chạy thuật mới từ ưu lam thủy mẫu trong tay chạy trốn bằng không thật không biết nên ứng đối ra sao từ trước gặp phải tu sĩ trong mỹ hệ n g có thể biết rõ không chỉ là ta đi tới quỷ hải tuyệt vực hải thân điện trưởng lão tạ vân hạc vạn kiếm tông kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm đoạn thiên hà phụng khai thiên cũng đều đi tới quỷ hải tuyệt vực những người này đều không phải là dễ dàng đối phó nhất định phải tìm được t r ư ớ c côn bằng dị thú ồ lâu thành tầm mắt bị xa xa một hòn đảo hấp dẫn hạ tuyết đảo lấy lâu thành kiến thức hạ tuyết đảo tự hắn cũng đã gặp có thể những cái tuyết cũng thật rất nhỏ mà thời gian duy trì cũng không dài đáng nhìn dây chung hạ tuyết đảo cùng những cái hòn đảo không giống nhau có từng tòa từng tòa tuyết sơn trung ương tuyết sơn lại càng là tuyết trắng mênh mang ở dưới bóng đêm quang mang thần dị đi xem xem lâu thành ngẫm lại đi tới nghịch chuyển đảo thần phong đặt chân nghịch chuyển đảo bên trên bốn phía hàn ý để trong mắt hắn quang mang hơi loay lên lấy hắn thể phách bình thường hàn ý nhiệt độ cũng không sẽ khiến hắn có quá nhiều cảm giác có thể nghịch chuyển đảo bên trên h ắ n ý lại làm cho hắn cảm giác được có chút lạnh lẽo sự lạnh lẽo này muốn thẳng vào trong xương thủy mười phần quỷ dị cái này một hòn đảo quả nhiên không phải bình thường đi trước tìm tới bổn nguyên chi khí tuy nói khoảng cách năm đó thiên giật kiếm khách tìm tới bổn nguyên chi khí đã qua mấy ngàn năm thời gian nhưng tần phong có thể chắc chắc cái này bổn nguyên chi khí hay là tồn tại nghịch chuyển đảo bên trên rất đơn giản thần c ấ phong lựa c ọ chọn trình tự nhắc qua. Thần cấp lựa chọn ngọc, n trình nhắc Thần trình không chỉ là cung cấp một lựa chọn tác dụng, còn có một cái không tầm thường tác dụng, đó chính là xác định một chuyện tồn、tại. Như máu linh ngọc, như tự tự một tác một tầm tác một tại. chỉ lựa lựa cấp cấp có cái xác qua. máu là là l kim đó lệ, lựa như buồn nguyên cần thần chọn trình chi khí. Chỉ cần thần cấp lựa chọn trình tự xác tự đi ị định n chính là nhất định tồn h là t ạ cái này m ộ tới kiện đi Thần phong đồ vật. t tối cao tuyết sơn bên trên đánh giá trước mắt tuyết sơn t h ầ n h ồ n khuấy động linh hồn bao phủ toàn bộ tuyết sơn một chút thâm nhập vào tìm kiếm lấy b ổ nguyên chi khí chỗ tìm tới tần phong ánh mắt sáng n g ờ i thân thể hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong núi tuyết hô hấp hắn xuất hiện ở một cái hình tròn trong huyệt động chính giữa hang động lơ lửng một cái t r ù n g sáng một cái màu trắng t r ù n g sáng có thể ở màu trắng t r ù n g sáng bên trong ẩn ư ớ c trong lúc đó ẩn chứa muôn màu muôn vẻ dáng vẻ mơ hồ câu thông thiên địa vạn vật nhìn kỹ mà đi màu trắng t r ù n g sáng bên trong vô số năng lượng giao đến đại đạo chân ý lúc gần lúc hiện thần dị phi thường bổn nguyên chi khí thần phong ánh mắt nhất động biết được đây là bổn nguyên chi khí sau đó hắn hướng về bốn phía nhìn một lát hình tròn trên vách tường có từng đạo đường vân mỗi một đạo đường vân cũng ẩn chứa phức tạp mà đa dạng tin tức muốn phá giải cũng không phải một chuyện đơn giản một cái trận pháp đạo giai trận pháp nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm hai mươi bốn bổn nguyên chi khí trận pháp đặt đến đạo giai trận pháp dĩ nhiên thuộc về một cái khác tầm thứ đạo gia i trận pháp thần chứa đại đạo chân ý trong đó có đại đạo vận hành uy lực cực kỳ mạnh mẽ tương đương với một tên đạo c h i cảnh tu sĩ tọa c h ấ n nơi này có một cái đạo gia i trận pháp chẳng trách liền thiên giật kiếm khách đều vô pháp đạt được bổn nguyên chi khí nhưng bây giờ cái này đạo gia i trận pháp hao tổn cực kỳ nghiêm trọng uy lực cực kỳ hữu hạn bằng không tần phong cũng sẽ không dễ dàng như thế phát hiện bổn nguyên chi khí chỗ nhưng cho dù là lưu lại đạo gia trận pháp cũng không thể xem thường đương nhiên nhất làm cho tần phong lưu ý cũng không phải là đạo giai trật pháp mà là yêu ma từ ngũ c h ả o giao long trong tin tức có thể biết được bổn nguyên chi khí phụ cận có một con cường đại yêu ma cho dù là thiên g i ậ t kiếm khách đều vô pháp chém giết yêu ma nhưng hắn đi tới bổn nguyên chi khí trước mặt nhưng không thấy đến cái kia một con yêu ma nếu như y theo ngũ c h ả o giao long từng nói cái kia một con yêu ma đạt đến đế cấp trung kỳ t ầ n g thứ đã nhiều năm như vậy e sợ đạt đến đế cấp hậu kỳ thậm chí đế cấp viên mãn t ầ n g thứ Cương đại như thế thực lực yêu ma, cần cần cái con như hoàn toàn không kiên đúng. này Thần phong âm thầm suy đoán. đại mới khai. thế thầm ta một làm ly yêu yêu suy ma, Xem ma âm ra kỵ dù sao đạo giai trận pháp tồn tại cũng không phải là dễ dàng như vậy công phá lúc trước thiên giật kiếm khách chưa từng đột phá đạo giai trận pháp nghĩ đến cái kia một con yêu thú một dạng như vậy cho tới hôm nay đạo giai trận pháp mới hư hao không nhỏ nhưng muốn đột phá đồng dạng là không dễ dàng yêu ma mặc dù có thực lực cương đại có thể ở trận pháp bên trên cũng không phải là sở trường đây là đại đa số yêu ma đặc tính nếu không có yêu ma tồn tại vậy trước tiên được đột phá cái này đạo giai trận pháp thần phong đánh giá đạo giai trận pháp suy tư trận pháp nơi mấu chốt đoạn này thời gian đến hắn đem thạch tháp bên trong điển tịch đại đa số cũng xem xong đối với trận pháp nhất đạo cũng có được không tầm thường hiểu biết nếu là khảo hạch trận pháp sư cũng có thể đủ đạt đến bảy ta mở g i a i trận pháp sư t ầ n g thứ tuy nói khoảng cách đạo giai trận pháp sư có nhất định chênh lệch nhưng phá giải một cái tổn hại nghiêm trọng đạo gia i trận pháp còn là có thêm nhất định khả năng đạo gia i trận pháp ẩn chứa đại đạo chân ý chỉ cần biết được cái này trận pháp đại đạo chân ý chủ yếu đặt nặng với người nào phương diện là được đây là một cái phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp hợp hai là một hợp lại trận pháp nếu là sơ ý một chút liền có thể kích phát trong đó sát trận tựa hồ là hỏa diễm chân ý cùng phá hoại chân ý thần phong ánh mắt lóe lên bởi vì hắn nắm giữ là thế giới đại đạo thế giới đại đạo ứ n ẩn chứa thế giới rất nhiều chân ý đều có chỗ trải qua hỏa diễm chân ý phá hoại chân ý tự nhiên cũng là không ngoại lệ hỏa diễm chân ý phá hoại chân ý tần phong tự hỏi hai loại chân ý lực lượng do đó phá giải trận pháp nơi mấu chốt hay là có thể mười cái hô hấp qua đi tần phong con ngươi bên trong xẹt qua một vệ tinh mang có nhất định độ khả thi hai tay hắn kết ấn thôi thúc cơ thể bên trong tiên thiên chân hỏa tiên thiên chân hỏa theo tần phong đối với thế giới đại thế hiểu biết uy lực cũng cực kỳ bất phàm hầu như đạt đến tam mội chân hỏa tầm thứ hai tay hắn mở lớn mười ngón rồn u rập bắn nhanh ra ngọn lửa xuất tại hình tròn không gian bên trong rơi vào đạo giai trận pháp từng cái từng cái chỗ đặc thù phá giải trận pháp không gian bên trong một cơn gió đột ngột thổi lên bao phủ toàn bộ động quật động quật trên vách tường đạo giai trận pháp từ từ sáng lên một luồng nóng rực khí tức tràn ngập ra liền trong không khí lượng nước đều tại hô hấp trong lúc đó bị buốc hơi lên làm mà một cố cường đại phá hư chi lực dần dần ngưng tụ thành một con hỏa diễm quái thú hình tượng cái này một con hỏa diễm quái thú có chút tương tự với nghiêu lại là mọc r a hổ t r ả o uy phong lấm lấm toàn thân lông tóc hỏa hồng một đôi hai con mắt màu đỏ như là thiêu đốt lên hỏa diễm ngoác miệng r a phát sinh trầm thấp tiếng gầm hóa kiếp chỉ thần phong nhẹ dọn một u ố n g hóa kiếp chỉ buộc phát ra mạnh mẽ chỉ kình còn quấn hủy diệt khí tức một đột nhiên đánh chúng ở hỏa diễm quái thú đầu xuyên thủng ma qua đồng thời đánh chúng ở trên vách tường đúng như là cái nào đó đổ vật rơi vào trong nước gâm thanh văng lên vách tường trực tiếp xuất hiện lớn chừng quả đấm chỉ kinh động khẩu từ động quật bên trong bán thủng bay vụt hướng về tuyết sơn ở ngoài cường đại như thế nhất kích rơi vào hỏa diễm quái thú bên trên cho dù là lấy hỏa diễm quái thú cường đại cũng không thể chống đỡ được hóa kiếp chỉ uy năng thân thể bắt đầu một chút tan vỡ cuối cùng hóa thành hư vô cái này một con hỏa diễm quái thu thực sự không phải là ở buồn nguyên chi khí phụ cận yêu ma chỉ là đạo giai trận phát hiện hóa thôi nếu là toàn thắng trạng thái cái này một con hỏa diễm quái thú không thua với một tên đạo tri cảnh tu sĩ nhưng bởi đạo giai trận pháp hư hao nghiêm trọng vì lẽ đó này con hỏa diễm quái thú chỉ là đạt đến đế cấp trung kỳ trình độ đế cấp trung kỳ căn bản không phải tần phong động thủ nhất chỉ chính là diệt s á t theo hỏa diễm quái thú bỏ mình động quật trên vách tường đạo giai trận pháp từ từ tan vỡ từng đạo hỏa diễm tuần tự lan t r ặ n ra đem chọn cái động quật cũng cho bước cháy lên cho dù là cái kia cứng rắn cực kỳ vách tường Tại dạng này hỏa diễm phía dưới, này không hỏa phía đột á n nào. Thạch đầu đốt dung, nhiệt g kể chút Thạch đốt đầu đ cao n h i ệ độ, để hư h k ô nhiên g cũng p ả n vần Trận pháp vỡ tan. Tần phong trên vẹn phất pháp mặt lộ ra một vỡ mẹo. ra lộ nụ c ư ờ đưa tay hướng tay y buồn n g về nguyên chi khí t r ộ một đạo bá đạo cực kỳ đao mang từ bên trên xuất hiện đem t r ọ n tòa tuyết sơn cũng chém vỡ thành hai mảnh chia ra làm hai ngoại giới hàn khí ở cái này thời cơ tràn vào động quật bên trong cùng động quật bên trong nhiệt khí trùng kích ở cùng một nơi một lạnh một nóng hai cỗ lực lượng giao chiến trong nháy mắt tràn ngập ra từng trận bạch vụ đem chọn cái động quật cũng bao phủ ở bạch vụ bên trong dần dần hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi thần phong ngẩng đầu lên hướng về giữa mình không ảnh nhìn lại sa ưu tên tu sĩ từng cái đều là đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ tầng thứ khá là bất p h ả m một người trong đó hay là đoạn một cái chân có vẻ hơi kỳ quái dù sao thế giới này đặc thù dược v ậ t không ít đoạn chi trọng sinh cũng không phải là việc khó gãy tay gãy chân thậm chí tướng mạo xấu xí tu sĩ cũng cực kỳ hiếm thấy đồng nguyên mục vân trần lục thừa chiêu chờ xa ưu người khi tiến vào nghịch c h u y ể n đảo đã bị nghịch c h u y ể n đảo đặc thù hoàn cảnh hấp dẫn muốn tìm kiếm nghịch c h u y ể n đảo trên bảo vật dù sao như vậy đặc thù h o à n đảo hay là tồn tại đặc thù đồ vật tới gần to lớn nhất tuyết sơn thời gian chính là cảm thấy được một cố cường đại vô cùng lực lượng từ trong đó xuyên thấu mà ra coi như là thực lực mạnh nhất mục vân trần cũng cảm giác kinh ngạc lập tức mấy người linh hồn bao phủ toàn bộ tuyết sơn phát hiện tuyết sơn trong hang động tình huống cũng phát hiện cái kia bổn nguyên chi khí đây chính là bổn nguyên chi khí a đối với bọn hắn những này vô thượng cảnh tu sĩ mà nói có giúp đỡ cực lớn có thể cường hóa thiên địa đại thế có thể đ ể bạt đối với đại đạo c h i lực càng nộ nếu như có thể hoàn toàn hấp thu cái kia một đoàn bổn nguyên chi khí thậm chí đ ể bạt một cảnh giới đều là dễ như ăn cháo sự tình vì lẽ đó mục vân trần ra tay một đao đem tuyết sơn cho chém n ư ớ hai nửa dành cho bổn nguyên chi khí trước mặt tu sĩ một hạ mã uy một cái nửa b ư ớ c vô thượng cảnh tu sĩ thôi nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương bốn trăm hai mươi lăm nhất trưởng giả nhật lâu thành đồng nguyên mục vân trần lục thừa chiêu chờ xa ưu người thật là cảm giác được hóa kiếp chỉ khủng bố h uy năng có thể ở trong núi tuyết chỉ có tần phong cái này một cái nửa b ư ớ c vô thượng cảnh tu sĩ cùng với từ từ tiêu tan đạo giai t r ậ n pháp vì lẽ đó bọn họ một cách tự nhiên cho rằng cái kia hóa kiếp chỉ lực lượng đến từ chính đạo giai trận pháp chỉ có các loại trận pháp mới có kinh khủng như thế lực lượng một cái nửa bước vô thượng cảnh lại có gì thực lực h u ố n hồ mục vân trần cũng chưa gặp qua tần phong hắn từng trải qua tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực thiên tài tần phong cũng không phải là những người kia vì lẽ đó hắn lựa chọn ra tay một đao cắt ngang thiên hạ bổn nguyên chi khí đồng nguyên kinh ngạc thốt lên một tiếng trong mắt đều là vẻ tham lam thật sự là bổn nguyên chi khí càng thật sự có bổn nguyên chi khí tồn tại lục thưa chiêu kinh ngạc nói bổn nguyên chi khí mục vân trần ánh mắt lấp lóe bổn nguyên chi khí có thể so với lên đạo phẩm chân dược đều muốn đến chân quý đúng như vậy bổn nguyên chi khí không chỉ là có thể cường hóa thiên địa đại thế cũng có thể để bạt đối với thiên địa đại đạo càng ộ nếu là có cái này một đạo bổn nguyên chi khí ta nhất định có thể đủ ở năm mươi năm bên trong đột phá tới đạo chi cảnh s a u người nhìn chằm chằm b u ồ n nguyên chi khí nhìn trong mắt vẻ tham lam hiện lộ hết không thể nghi ngờ tần phong bình tĩnh nhìn s a u người một chút cũng có vẻ mười phần bình tĩnh s a u tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ thôi cũng không tính là gì mà từ s a u người trên thân khí tức cảm thụ cũng không phải là các loại hùng hồn cực kỳ căn cơ vững chắc hạng người vì lẽ đó lực chiến đấu cũng là cực kỳ hữu hạn cũng là vô thượng cảnh tiền kỳ chiến l ự c hắn lưu ý là một người khác tần phong hơi quay đầu hướng về một chỗ khác một tên bàn tay thô to trung niên nam tử nhìn tới mỹ mắt hơi chìm xuống cái này một người đàn ông tuổi trung niên khí tức cực kỳ thâm trầm khó có thể bắt dư nếu không có tần phong được hôn nguyên khả năng cường hóa t h ầ n hồn chi lực cực kỳ mạnh mẽ bằng không cũng vô pháp dọ xét đến cái này một tên nam tử tồn tại cùng cảnh giới vô thượng cảnh hậu kỳ cái này một tên nam tử đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ cảnh giới là tần phong gặp được tu sĩ bên trong tu vi nhất là tinh t â m một cái cho dù là trước đụng tới đào trác thương tuyệt hai người cùng so với hắn đều phải kém hơn không ít tần phong tầm mắt rơi vào trung niên nam tử kia thô giáp đại thủ bên trên lòng có hiểu ra nhất trưởng giả nhật lâu thành tần phong khi tiến vào quỷ hải tuyệt vực bên trong nghe được không ít tin tức trong đó l i ề n có tiến vào quỷ hải tuyệt vực bên trong cường giả kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm hải thân điện trưởng lão tạ vân hạc nhất trưởng giả nhật lâu thành đoạn thiên hà phụng khai thiên trong đó tạ vân hạc lâu thành phục khai thiên ba người đều là đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ cảnh giới cực kỳ kinh người kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm chỉ là vô thượng cảnh trung kỳ t ầ n g thứ nhưng căn cơ hùng hồn cực kỳ lại càng là tu luyện vạn kiếm tông tuyệt học trí cao vạn kiếm quy nhất quyết thực lực cường hãn cực kỳ cùng so với vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không nhường chút nào thậm chí càng mạnh mẽ hơn tần phong một đường đến vẫn chưa đụng tới cái này mấy cường giả không nghĩ tới ở nghịch chuyển đảo trên ngược lại là đu nờ dê p a y lâu thành Lâu thành vốn ở nghịch c h u y ể n đảo trên tùy ý đi tới quan sát đến nghịch c h u y ể n đảo tình huống đặt đến hắn cảnh giới này bình thường bảo vật đã khó có thể để hắn có hành động cũng chỉ có côn bằng dị thú như vậy đặc thù tồn tại mới sẽ khiến hắn đi tới quỷ hải tuyệt vực ở nghịch c h u y ể n đảo trên đi lại thời gian hắn cũng phát hiện đồng nguyên mục vân trần mấy người nhưng không có để ý thôi sa ưu tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ ở trước mặt hắn không đáng kể chút nào một trường liền có thể giải quyết đi lại trong lúc đó một luồng mạnh mẽ chỉ kình hấp dẫn hắn chú ý cũng từng theo hầu tới nhìn thấy mục vân trần một đao liệt sơn nhìn thấy trong hang động b u ồ n nguyên c h i khí b u ồ n nguyên c h i khí loại gì kinh người bảo vật cho dù là cùng so với côn bằng dị thú giá trị cũng không kém chút nào dù sao côn bằng dị thú còn chưa đạt đến đạo c h i cảnh trên thân đại đạo hiển hóa hay là lượng chứa cho thô t h i ệ n b u ồ n nguyên c h i khí lâu thành thì thầm một tiếng nếu là có b u ồ n nguyên c h i khí hắn tất nhiên có thể đột phá hiện nay cảnh giới do đó đặt chân vô thượng cảnh viên mãn cảnh giới đến thời điểm đó hắn chính là nam hải cường đại nhất mấy người chi một có bổn nguyên chi khí tác dụng trong vòng mười năm hắn nhất định có thể đạp nhập đạo c h i cảnh sau đó lâu thành nhìn phía bổn nguyên chi khí trước mặt tần phong con ngươi bên trong quang mang khẽ động mang theo vài phần kinh ngạc chấn định t h ô n g dong thần phong biểu hiện thực sự quá t h ô n g dong chấn định